Thứ hai càng vì rõ ràng, đương nhiên là nàng trong bụng cái này không muốn nhận thua, cấp mẹ ruột khuyến khích đâu, tuy rằng đương sự hoàn toàn không có ý thức được điểm này. Nhưng thai phụ tính tình vô thường, càng dễ dàng phân cao thấp sinh khí, tựa hồ là một bộ phận người trong mắt chuyện thường. Phần 98 Lại là liên tiếp thất bại ba lần, vệ khanh hành yên lặng mà ngừng lại rồi hô hấp. Hắn cảm thấy một cổ vô hình khẩn trương, e sợ cho chính mình hô hấp thanh âm đều thành nàng giận hắn lý do, đó là hắn lại trì đột cũng sẽ không xem không hiểu sắc mặt đến trình độ này. Đới Nguyệt Xu còn tại nỗ lực, nàng chuyên chú mà nhìn chằm chằm kia mâm cây đầu, mà vệ khanh hành đã ở dùng hắn thông minh đầu liều mạng tự hỏi như thế nào dường như không có việc gì đem chuyện này bóc đi qua. Tốt là có lẽ thiên không vong người nào đó, đới Nguyệt Xu ở mấy lần thất bại lúc sau, rốt cuộc thành công mà cũng gấp 6 viên. Nàng lập tức nhìn về phía vệ khanh hành, vệ khanh hành tâm đều nhắc tới tới, bằng mò phản ứng tốc độ cùng tốt nhất kỹ thuật diễn dùng một loại hơi mang kinh ngạc lại tràn ngập tán dương ánh mắt xem nàng ta liền biết ngươi có thể vệ khanh hành nghiêm túc địa đạo từ hữu đức mau đi đem ta tân đến cái kia trạng ngọc vật trang trí lấy tới đây là khen thưởng đới nguyệt su chớp chớp mắt quyết định bất hòa người nào đó so đo này liền cười tủm tỉm mà đem cây đầu ăn xong buông xuống chiếc búa sau đó dùng thả hoa hồng nguyệt quý cánh sạch sẽ thủy xúc miệng lại cầm khăn sắt tay ngày mai tiếp tục đới nguyệt su cười tủm tỉm địa đạo vệ khanh hành lập tức nghĩ thầm nói ta yên tâm đến qua sớm. Nô hắn dường như không có việc gì mà đi theo lao tay, sau đó cùng nàng nói, không bằng như vậy, ngày mai chúng ta đánh cuộc. Nói như thế nào? Đới Nguyệt Xu bị khiến cho hứng thú. Ngươi ngày mai nếu là còn có thể dựa theo một viên đậu nành một cái bắp kẹp lên tới, chỉ cần có 6 viên, liền tính ngươi thắng, nhiều giống nhau ta nhiều cho ngươi một phần lễ, như thế nào? Đới Nguyệt Xu chấp chớp mắt, Nàng thập phần minh bạch hắn là muốn mượn cơ từ loại này thắng cũng không được thua cũng không được tương đối chung đem chính mình thoát thân, tả hữu là xem nàng có thể hay không thành, thành cấp khen thưởng, không thành liền không có, không đến mức giống như bây giờ khó làm. Hảo đi. Nàng đáp ứng xuống dưới, tâm tình hảo liền không hề làm khó hắn, bất quá điện hạ muốn chuẩn bị tốt đồ vật nga. Đương nhiên, ta bảo quản ngươi thích. Vệ khanh hành đi ra khỏi phòng đi làm công trước, còn không quên nhắc nhở thiến sắc. Ngươi đi thượng thực cục. Tiêu chuyên môn chuẩn bị một mâm xuống nguội, làm ngươi chủ tử kẹp chơi, các ngươi chính mình khống chế được, đừng kêu nàng làm khó, hiểu không? Nô tỳ minh bạch. Thiến sắc lập tức biết, điện hạ đây là phải cho lương viện phong thủy, nhưng cũng đừng làm quá rõ ràng, biết đi? Trường ngưỡng đầu bếp khẳng định hiểu cái này, muốn tự nhiên một chút. Đúng vậy, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Thiến sắc đáp ứng đến là phi thường nghiêm túc. ở chính bọn họ tiểu viện tử, bên ngoài phong ba là một chút quét không tiến bảo, trong cung trải qua dọn dẹp. Không còn có những cái đó lung tung rối loạn lời đồn đãi, đó là trong lòng mọi người có chút suy đoán, cũng không dám minh ở nơi đó lầm nhầm lầm nhầm. Hiện tại, ai nấy đều thấy được tới Thái tử cùng Đương Kim đều phi thường coi trọng đái lương viện trong bụng cái kia. Mặc kệ là nam hay nữ, con vua sinh hạ tới, đái lương viện địa vị khẳng định có thể nhắc tới nhắc lại, đến nỗi bởi vậy xuất huyết nhiều mất đi lại một đám nhanh bốt các nương nương, đã không có người phản ứng. Quý phi mặc kệ sự, Đương Kim vẫn như cũ thường xuyên đi nàng nơi đó. Têu là sủng ái dị thường, có thể nói là nhiều năm xuống dưới chưa từng suy giảm, đương nhiên nàng là không có chân phi kia chờ tử hảo mệnh. Mặt sau bốn phi bên trong, hiền phi vị tối cao, gia tộc đắc lực, thả là bên trong duy nhất trưởng có vài phần quyền thế, khắp tam phi cơ bản đều không có bắt được quá hoàn toàn quyền quản lý, chỉ có thể nói là đi theo hướng điểm tiểu canh, lại bởi vậy nguyên khí đại thương, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra an phận xuống dưới. Nhưng mọi người đều biết, việc này không có khả năng kết thúc. Rốt cuộc! Còn có một vị thái tử phi không có vào đâu. Lục lễ đã đi xong, chỉ kém cuối tháng đem người cưới vào được. Thái tử bên kia trước sau là không lệnh không đạm, hoàn toàn dựa theo lưu trình làm việc, trước sau căn bản không thấy đối triệu gia thân thiết, ngược lại lãnh đạm phải gọi người sợ hãi, đương kim cũng là, không nhìn thấy quá một chút đối triệu gia nữ coi trọng, vẫn là giống nhau nên như thế nào tới như thế nào tới, chỉ có lễ bộ người lại đau đầu. Rốt cuộc, sớm định ra thái tử thái tử phi đại hôn nghi thức lưu trình cùng quy chế chờ tất cả đều là một giảm lại giảm, nhưng hiện tại là như thế nào, tương lai cũng nói không chừng, bọn họ không dám đem triệu ra cùng chuẩn thái tử phi đắc tội đã chết, lại lộng đi xuống bọn họ đã có thể muốn không có cách nào. Ngày nay mới ra càng thanh cung, vệ khanh hành liền ngoại ý muốn gặp thái hậu bên người đắc lực lao mama, họ trình là thái hậu tự vào cung khởi mang theo trên người của hồi môn mama, giúp đỡ hầu hạ quá nay, xem như rất có phất lượng. điện hạ khả xảo tới, trình mama trên mặt một chút đạm cười. Mà ma, ma mạnh khỏe, chính là hoàng tổ mẫu có việc tới tìm. Thái hậu nương nương ngày gần đây ăn chay niệm phật, như có cảm giác, tổng nhớ lại đường kim khi còn nhỏ sự tình, liền tưởng tìm bệ hạ cùng điện hạ hai cái dùng một đốn việc nhà, ngài xem. Như vậy a vệ khanh hành trong đầu một quá, suy nghĩ rất nhiều sự tình, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một cái tươi cười. Ta đây tùy ngươi vào đi thôi. Vừa lúc phụ hoàng nơi này còn có ta ăn dùng, chờ ta thay đổi thân siêng ý thì tùy phụ hoàng một đạo qua đi tốt không? Tự đều nghe điện hạ. Trình ma ma lời nói khách khí. Vệ khanh hành theo đương kim, một đạo đi yến thái hậu thọ khang cung. Thái hậu tại đây cư trú nhiều năm, thọ khang cung tất cả quy chế vẫn luôn là tốt nhất, trước sau cũng tu chỉnh vài lần, tóm lại là mọi thứ theo thái hậu y tứ. Yến thái hậu là cái thoạt nhìn gương mặt hiền từ lão nhân ra, an mặc thoạt nhìn một mạc, nhưng mọi thứ đều tinh vi tới rồi cực hạ, trên thực tế vẫn là giá trị bất phàm, lại ở trên mặt làm được cực hạ. Nàng một đầu tóc bạc lại không hiểu lão. Ngược lại một đôi luôn là hơi rũ đôi mắt phá lệ thanh minh, cơ chi đến không giống như là cái bình thường lao nhân, đương nhiên nàng cũng xác thật phi thường không bình thường. Mười mấy năm hoàng hậu, vài thập niên thái hậu, tương lai càng là không biết muốn bao lâu thời gian ở chỗ này, nàng phân lượng sớm đã không thể so tầm thường. Vệ khanh hành thập phần rõ ràng, nàng có dạ tâm, lại phá lệ coi trọng thanh danh. Năm đó nàng có thể sử dụng thanh danh gắt gao ngăn chặn chân phi, hiện giờ cũng có thể nương này một bộ, đem đương kim cùng hắn đều ngăn chặn hiếu đạo lớn nhất, thật sự làm khó a. Nơi nào dùng được với các ngươi hai cái tới cấp ta hầu thiện. Tiễn Thái hậu xua xua tay, thân thiết mà giữ chặt đương kim tay, tham hỏi vài câu lại thân mật mà vô vô vệ khanh hành ngu bàn tay. đều ngồi đi, người trong nhà, không cần như vậy phiền toái. Phụ tử hai người tự nhiên lần thứ hai đáp tạ, tỏ vẻ đối Thái hậu khoan dung, từ ái tiểu đối cảm kích, lại tỏ vẻ chính mình hiếu thuận chi tình. Thái hậu cao hứng đến không khép miệng được, như vậy năm lần bảy lượt, mới xem như kết thúc. Vệ Khanh Hành đối này, một bộ lưu trình đã phi thường quen thuộc, hắn biết Thái Hậu chính mình bản thân là phi thường thích này, đó lễ nghi phiền phức mang đến nàng vô cùng tôn quý hư vinh, nàng thoạt nhìn một thân Phật gia văn hóa đồ vật, kỳ thật bản chất vẫn là kia chờ tử vật chất lại tàn khốc người. Thái Hậu ăn uống không lớn, nàng mới thả chiếc đũa, đương Kim liền cũng đi theo thả chiếc đũa, Vệ Khanh Hành đã sớm chuẩn bị, cũng không tính toán ở chỗ này không mùi vị mà An Tĩnh ăn đồ chay là có thể ăn no, lập tức cũng đi theo bông, làm ra An Tĩnh cùng nghe bộ dáng Hành nhi A. Thái hậu điểm vệ khanh hành tên. Đúng vậy, hoàng tổ mẫu. Hắn quỳ đi mấy bước đến vụ cận tới, quả nhiên bị thái hậu kéo lại tay, trên mặt vẫn là quan tâm bộ dáng. Thái hậu lần thứ hai thăm hỏi hắn ngày gần đây sinh hoạt, lại hỏi hắn nơi nào nơi nào nhưng có không như ý, hắn tự nhiên đều nói không có. Thái hậu lúc này mới nhắc tới tông thất sự tình. Nguyên An là cái hảo cô nương, đáng tiếc nàng con cháu đều không tiếc phúc, các ngươi phụ tử quản giáo bọn họ, là hẳn là, chính là không hảo kêu nguyên an thương tâm. Ta là nàng mẹ cả, ngươi là nàng ca ca nàng nhìn về phía đương kim, lại nhìn về phía vệ khanh hành, nàng vẫn là ngươi cô mẫu, vậy này một cái cô mẫu, tự nhiên nên nhiều ngưỡng mộ vài phần. Thình hoang tổ mẫu giúp giúp Tôn Nhi. Vệ khanh hành lập tức nói tiếp. Thái hậu lộ ra vài phần tươi cười tới, hoàn toàn không ngại làm làm người tốt, mượn này trương hiển vài phần nàng thái hậu vinh quang. Giống như vậy đương kim hoặc là thái tử đương ác nhân, nàng lại làm những cái đó thu nạp nhân tâm sự tình cựu lệ, đã không ít. Tông thất có thể vẫn luôn tin cậy nàng, cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, không có hoàng hậu cùng nàng đoạt công, chỉ có thể từ nàng tới làm. Ta đây liền vì các ngươi phụ tử vất vả chút, ai? Nàng nói, trình cô, đi cầm ta kia bộ đồ trang sức tới, quay đầu lại ta liền gọi người thưởng nguyên an, cũng làm cho nàng an tâm, mặt khác các ngươi liền không cần nhiều lo lắng, có ta lão nhân này ra ở đâu, có bao nhiêu sự tình, tự làm cho bọn họ tới tìm ta. Thái hậu lâu cư thâm cung, Tông thất không có khả năng vì bực này tử chuyện nhỏ đi phiền nhiễu nàng, này xem như bất hiếu, liền tính là bọn họ đệ thẻ bài tiến vào, nói cũng trước nay đều là vui mừng sự tình tốt, cái gì thỉnh tứ hôn lạp linh tinh. Vệ khanh hành càng thêm rõ ràng nàng cũng chính là như vậy vừa nói, quay đầu lại phiền toái toàn dừng ở ba người bên trong yếu nhất thế trên đầu của hắn, bất quá hắn làm liền làm, một chút không sợ hại như vậy vài phần lời đồn đãi cùng khiêu chiến, hắn nếu là sợ phiền phức, lúc ấy liền sẽ không kêu quận chúa phủ biết sự tình nghiêm trọng. Đem tiểu mập mạp sai toàn bộ tính ở không giáo tốt cha mẹ trên đầu. Bên này sự tình vừa mới kết cục, quả nhiên Thái Hậu lại nhắc tới. Ta nghe nói nàng đôi mắt hơi hơi mị mị, thoạt nhìn vẫn cứ là hiển từ hòa ái mà cười, ngươi có cái tiểu thiếp hoài con vua. Là, lương viện có một tử, tính ra đã có hơn một tháng. Như vậy a nàng vê trên tay Phật Châu, như là ngồi ở chỗ kia bồ tát giống nhau, nhu hòa mà mỉm cười, tầm mắt dừng ở trên người hắn, trước sau không có rời đi. Là ngươi đầu cái hài tử. Là nên coi trọng chút, hoài tương tốt không? Vệ khanh hành trong đầu dạo qua một vòng, không biết nghĩ cái gì, cuối cùng chỉ mỉm cười cẩn thận mà lại thân thiết mà trả lời. Hồi hoàng tổ Mẫu nói, lương viện kia đầu ta an bài thái giám đều một đạo hầu hạ, cũng là nhìn chằm chằm, trước mắt xem ban ngày tình huống còn hảo, khẩu vị hơi có chút biến, nhưng không có riêng chỉ hướng. Dân gian nói toan nhi tay nữ, nàng lại giống như hai đầu đều thích, có đôi khi lại hai đầu đều không thích. Ta trên cơ bản mỗi ngày nghe người ta hội báo, Tốt xấu là tôn nhi đầu cái hài tử, ta không hảo không đệ bụng. Có đôi khi buổi tối cũng sẽ đi xem nàng, bất quá cũng không nghỉ ở một chỗ, ở trong phòng ngủ cách địa phương, kỳ thật là hai nơi. Nga. Thái hậu lộ ra một chút kinh ngạc thần sắp tới, nhưng thực mau mà thu liễm, nguyên không phải một chỗ, kia liền hảo, biết ngươi không phải kia chờ tử không có đúng mực hài tử, nhưng bất quá là một cái tiểu tiếp ngươi cũng không thể quá mức. Minh bạch sao? Vệ khanh hành này liền cười. Mặc cho chính mình chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, trên mặt lại rõ ràng đến không thể lại thật, Tôn Nhi đương nhiên minh bạch, lại nhiều chính là cất nhắc nàng, còn sợ chết con vua phúc phận, chỉ cần nàng có thể hảo hảo sinh hạ tới, Tôn Nhi sẽ tự làm tốt ăn bài, thả chờ hai tử ra tới lại nói, đến lúc đó còn muốn thỉnh hoàng tổ mẫu chúc phúc đâu. Ai, kia đến lúc đó ta chính là muốn đích thân ôm một cái tăng tôn. Hoàng tổ mẫu này liền không đau Tôn Nhi sao? Nơi nào sự tình đâu? Nàng cười. Ta còn nghĩ lại cho ngươi bắt hai cái hầu hạ, đây là không thương ngươi. Vệ khanh hành trần chờ một chút. Như thế nào, ngươi không muốn. Thật cũng không phải hắn đáp, chỉ là Thái tử Phi muốn nhập hương khánh cung, cho nên. Úc Thái hậu phảng phất là mới nhớ tới chuyện này, điều này cũng đúng, kia liền tính, thả chờ lúc sau lại nói. Vệ khanh hành sớm ý thức được Thái tử Phi là mặt hảo lá cờ, này liền nửa thật nửa giả mà nói không ít lời nói, có đoán trách Thái tử Phi, nhưng cũng có xuất phát từ đại thống giữ gìn Thái tử Phi. Đương Kim cùng Thái hậu đều nghe, nhìn không ra tới là cái gì ý tưởng, tóm lại không khí hòa thuận dị thường, phảng phất là một hồi cực kỳ tự nhiên gia đình bên trong đối thoại. Chờ ra Thái hậu thọ khăn cùng, vệ khanh hành cùng đương kim đi ở một đạo, hai người đều không có hé răng. Ngươi làm được không tuổi? Đương Kim lại khen hắn, nhi thần sẽ không kêu phụ hoàng làm khó. Ai đương Kim thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn, phảng phất mới bình tĩnh. Vệ khanh hành sớm đã so với hắn cao không ít, ngày thường vệ khanh hành đều sẽ chú ý. Không cùng đương kim song hành linh tinh, hơn nữa đủ loại nguyên nhân. Lần này tử mới làm đương kim phản ứng lại đây, hắn về điểm này tạm dừng cùng hoàng hốt tự nhiên không có kêu vệ khanh hành bỏ lỡ. Vệ khanh hành trong lòng đột nhiên trầm xuống, nguyên bản thuận lợi vượt qua thọ khang cung khó xử kia một chút vui sướng cũng trầm đi xuống. Hai người đều coi như vừa rồi kia một chút nho nhỏ nhạc đệm không có phát sinh, cùng nhau đi phía trước đi rồi một đoạn, mau đến cản thanh cung, đương kim thả chậm bước chân, vệ khanh hành hiểu ngầm mà đi lên trước một chút. Phụ tử hai người ở bên nhau nói chuyện. Người có biết đương kim đột nhiên nhắc tới, chân phi nương nương hiện giờ ở nơi nào? Nhi thần nghe nói vệ khanh hành trần chờ một chút, lại không rõ hắn vì sao đột nhiên nhắc tới, chân thái phi tự tiên đế hoang thể sau, tuần hoàng tiên đế ý chỉ, vẫn luôn ở thái miếu sinh hoạt, lại không biết là nào một chỗ. Phần 99 Chính là kinh thành bên cạnh, tiêu tân kiến không tiếp khách lạ khang thành thái miếu, tông miếu là tiên đế thời điểm kiến, cũng cung chúng ta vệ ra tổ tiên, bất quá là một chỗ tiểu nhân. Ngày thường cũng không đục lỗ, trong cung bình thường cũng sẽ không có người nhắc tới, cho nên ngươi cũng không biết. Vệ khanh hành không biết vì sao trong lòng ngại dựng, nghe đương kim ý tứ, vị này chân phi, sau lại chân thái phi, tựa hồ quá đến cũng không kém. Hắn trước kia vẫn luôn cho rằng vị này chính là năm đó tranh đấu bại giả, bị yến thái hậu đuổi ra cung đi, sau lại mới chậm rãi phẩm ra tư vị, vị này thái phi trong tay tựa hồ còn có tiên đế lưu lại đồ vật, là có thể kêu thái hậu đều không làm gì được. Hán phụ hoàng cũng cũng không vì này hai nữ nhân tranh đấu ra tay, ngược lại là vẫn luôn xa xa mà thao tác hai bên cân bằng, nhưng hiện giờ hắn nhắc tới tới. Trở về một đường, vệ khanh hành vẫn luôn ở cân nhắc đương kim ám chỉ cho hắn nói. Thái hậu nương nương muốn làm thành sự tình, là hiếm khi có thất bại, nhưng ngươi phải biết rằng, chúng ta trừ bỏ đông thái hậu, còn có một vị tiên đế tự mình an bài hạ tây thái phi đâu. Mới vào mai viện, châu than điểm nhiệt khí mặt tiền cửa hiệu, làm hắn một chút liền cảm thấy chính mình ấm áp lên. Vệ khanh hành hiện tại cửa đem chính mình cùng trên người quần áo trở vật đều ấm áp trăng, thay đổi thân nhẹ nhàng sạch sẽ xiêm ý thì lúc này mới vào nhà. Đới Nguyệt Xu còn ở kia đầu đọc sách, nàng vội vàng này 2 ngày công phu, mới đem lễ vật làm xong. Cháu mồng 8 tháng chả uống lên không có. Hắn hỏi, uống lên uống lên, còn khá tốt uống, ta thích hàm khẩu kia phân. Lại cho ta đoan một chút tới. Đới Nguyệt Xu nghe xong lời này mới ngẩng đầu, nàng kinh ngạc xem hắn, chính là giữa chưa khai yến không ăn được. Vẫn là buổi tối không ăn no. Buổi tối ở Thái Hậu nơi đó ăn, giữa trưa đại yến liền đủ lạnh như băng, ta thật hết trô nói rồi. Quang Lộc tự đều là heo đầu, như thế nào có thể làm ra như vậy khó ăn đổ vật tới. Hắn tuy rằng oán giận chính là giữa trưa yến hội khó ăn, nhưng đối Nguyệt Xu lập tức liền rõ ràng, xem ra buổi tối ở Thái Hậu nơi đó dùng việc nhà cũng không đủ kêu hắn vừa lòng. Trong cung năm nay ngày mùng 8 tháng chạp làm cho đơn giản, chỉ có giữa trưa một đốn là tương đối trong lòng. Đường Kim làm quý phi, an bài lộng bàn tiệc, trợ thủ hiền phi. Nhưng chuẩn bị không chỉ có là hậu cung, còn làm hoàng tử cùng hoàng tôn bối một đạo tiên cung. Xem như tiểu gia hiến. Đừng nói đới Nguyệt Su mang thai, chính là nàng không mang thai, cũng không có khả năng bị mang đi ăn cái này bàn tiệc. Lại nói vệ khanh hành cũng không vui kêu nàng đi ra ngoài ăn lãnh cơm lãnh đồ ăn. Dù sao với hắn mà nói loại này ngày lễ ngày tết dùng liền không có hảo quá, hoàn toàn không có chờ mong. Bất quá so sánh với mà nói, triều thần muốn tốt một chút. Hôm nay trong cung sẽ cho coi trọng nhân ra phát cháo mồng 8 tháng chạp từ từ, tóm lại là biểu đạt phía trên đối phía dưới người quan tâm. Vệ khanh hành ở nơi đó liên tiếp ăn hai chén dùng liêu vững chắc vị mặn cháo mồng 8 tháng chạp, lúc này mới mở miệng, là thượng thực cùng nào. Này hương vị nhưng thật ra không tồi. Là điện hạ ăn cái mới lạ đi. Đới nguyệt su này liền cười, xem hắn ăn đến thỏa mãn, cũng cảm thấy cao hứng, phỏng trừng là thật sự không ăn no. Trong cung phát ngươi không ăn. Hắn lại hỏi. Trong cung thưởng ta cũng dùng, giữa chưa ăn. Thấy nàng tươi cười cùng hơi hơi có như vậy một chút cổ khởi bụng nhỏ, vệ khanh hành nguyên bản ăn uống no đủ hảo tâm tình lại trầm đi xuống. Hắn suy tư hồi lâu, bình lui hầu hạ người, vẫn là cùng nàng đem buổi tối sự tình đơn giản nói. "Ngươi nói, phù hoàng đây là có ý tứ gì?" Đương Kim ý tứ ta nghiền ngẫm không ra đối Nguyệt Xu tự hỏi một hồi, chẳng ra địa đạo, nhưng nói được thái hậu nương nương, ta đại khái có thể minh bạch như vậy vài phần. "Như thế nào?" Hắn hỏi. Đều biết ngài không thích thái tử phi, thích ta nàng lời này mới nói xong, vệ khanh hành liền cười, trên mặt kia đắc ý sức mạnh đều che giấu không được, đới nguyệt su có điểm mặt đỏ, nhưng vẫn là chống tiếp tục. Ngài nói những lời này, thái hậu nương nương sợ là sẽ không toàn tin. a hắn ngắn ngủi mà lên tiếng, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Ta tưởng che chở ngươi, nhưng làm được quá rõ ràng, thái hậu nương nương liền sẽ lập tức phản đối. Nga, ta hiểu được. Có chút lời nói, đới nguyệt su mặc dù nói rõ cũng đến cất dấu một vài phần, nhưng vệ khanh hành là người thông minh, một chút bắt liền đã hiểu. Hiện nay ta càng là che chở ngươi, ngươi càng dễ dàng tình cảnh khó khăn, năm đó chân phi, đã từng ta mẫu hậu, không đều là như thế này hắn nhẹ dọng địa đạo, hiện tại ngươi mới mang thai, các nàng liền có ninh thành một sợi dây thường tử ý tứ, hơn nữa còn có phía trên hậu phi áp bách cùng thái hậu nương nương danh chính nôn thuận khai chi tán diệp cơ hiệu. Biết hắn đã lại cân nhắc ai, đới nguyệt su liền một lần nữa xem khởi trên tay thư. Nàng tuy rằng rất muốn giúp hắn ra chủ ý, nhưng này không phải nàng có thể can thiệp, hoặc là nói nàng tốt nhất không cần can thiệp, đương nhiên càng trắng ra chính là nàng cũng không có cái kêu bản lĩnh tinh kế này đó, còn không bằng toàn ném cho nàng phiền não, tả hữu hắn tưởng hảo hảo che chở thích Thê nhi, không phải theo lý thường hẳn là sao. Những người đó, nói đến không phải cũng là hắn treo chọc tới, tự nhiên là muốn chính hắn giải quyết. Nguyệt nhi, ngươi nói khang thành thái miếu thế nào? Ngươi đi trụ mấy ngày như thế nào? Đới Nguyệt Xu sợ tới mức trên tay thư đều rớt, kết quả vừa nhấc đầu, phát hiện hắn vẻ mặt nghiêm túc, một đôi mắt lượng đến kinh người. Ngươi cũng không vui thấy thái tử phi đi. À lời này, nàng gật đầu cũng không phải, không gật đầu cũng không phải. Bất quá cũng may vệ khanh hành cũng không thèm để ý điểm này, ngược lại ý thức được này kỳ thật là đường kim cho hắn chỉ một cái lộ. Tuy rằng này đại biểu cho hắn có lẽ sẽ cùng hắn lương viện một đạo đem thái hậu mơ hồ đắc tội, nhưng hắn vệ khanh hành vốn chính là dựa vào đường kim đến không đắc tội thái hậu kỳ thật ý nghĩa cũng không có trong tưởng tượng như vậy đại đương nhiên từ đường kim góc độ hắn có lẽ là không vui thấy hắn cùng thái hậu quan hệ quá tốt ta đây liền làm người đi tra một tra khang thành thái miếu tình huống hắn phản ứng lại đây kỳ quái mấy năm nay này tòa thái miếu rõ ràng vẫn luôn ở kết quả giống như không có người nhắc tới quá vài thập niên đều phảng phất là thần ẩn giống nhau đại gia nhắc tới vị kia đều nói chính là chân phi chân phi nhưng ai đều biết hiện tại chân phi đã sớm thành chân thái phi Đã sớm là hoa vàng ngày mai mây khói thoảng qua, lại giống như không có người chú ý quá. phu Hoàng sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới một cái sớm bị người quên đi người, Tây Thái Phi cách nói cũng vẫn luôn đều ở, nơi này đầu nhất định có có thể cân nhắc địa phương. Tiến Thái Hậu là Đông Thái Hậu, Tây Thái Phi nhưng còn không phải là vị này chân Thái Phi sao. Đới Nguyệt Xu chớp chớp mắt, xem hắn kích động lên, còn không quên gọi người đem giường phô lên, gọi là diễn làm bộ dáng chuẩn bị nguyên bộ. chương 81. Thái tử sinh nhật. Ngày nay sáng sớm tinh mơ, đới Nguyệt Xu liền cường chống buồn ngủ bỏ dậy. Chủ tử cần phải ngủ tiếp một hồi. Không được không được nàng lắc đầu, tính tính canh giờ cũng không ít. Ta tối hôm qua thượng khó được ngủ đến giàn xếp, cũng không có gì không thoải mái. Không thể từ chính mình tính tình ngủ tiếp, thống chi hôm nay là tử cảnh sinh nhật. Thái tử sinh nhật, trong cung tự nhiên cũng sẽ là miễn hội. Liền hướng đương kim đối thái tử này phân sủng ái, bàn tiệc liền sẽ không quá tiểu. Liền tính là ấn giản tới làm, cũng không thể so mặt khác đến nỗi Lương Khánh cung bên trong, nhân không có thái tử phi, các nàng một đám nữ quyến cũng chỉnh không đứng dậy. Vốn dĩ có lẽ Na Lương Đệ hoặc là Đối Nguyệt xu nên khởi động trường hợp, chuẩn bị một hồi hiến hội thỉnh các nàng này, nhóm người một đạo tụ một tụ ăn cơm, kết quả Na Lương Đệ sớm tránh sự tình, căn bản không ra sân, Đối Nguyệt Thu liền càng không cần phải nói, nàng còn hoài hai tử, mọi chuyện lúc này lấy con vua vì trước, nơi nào sẽ đi lăn lộn thực rượu. Nghe nói Yến Lương viện lôi kéo gì lương viện, vẫn là dường như không có việc gì mà làm một hồi. Liên ở giữa trưa, đới Nguyệt Xu rất bội phục nàng cường đại tâm lý, nhưng nàng đương nhiên cũng không có khả năng sẽ đi tham gia. Thái tử sẽ tham gia trong cùng, cùng đương kim một đạo, buổi tối thì tại đới Nguyệt Xu bên này, tiến lương viện kia đầu thuần túy là chính mình náo nhiệt náo nhiệt, vệ khanh hành xác định vững chắc sẽ không qua đi. Cứ như vậy, không thấy được thái tử, chịu thấu cái này náo nhiệt cũng không nhiều lắm. Nguyện ý đầu thế ra nữ phía dưới người cũng không phải không có, nhưng một bộ phận nhỏ vẫn cứ bảo trì chính mình tính toán. Na lương đệ lại đây. Ai, như thế nào hảo kêu nàng tới tìm ta? Đới Nguyệt Xu một bên làm thiến sắc giúp nàng trang điểm, một bên than một tiếng, kết quả lập tức đã bị khuyên lại. Đới Nguyệt Xu tưởng chính là na lương đệ vị phân so nàng cao, nàng đều không có cùng nàng tình an, kết quả người chính mình sáng sớm tinh mơ chạy tới tìm nàng, phòng trừng sớm một chút còn không có dùng. Thiến sắc tắc nghĩ đới Nguyệt Xu hiện tại hoài con đua, không có so này càng quan trọng, lại nói đáy lương viện có sủng mà na lương đệ lãnh bếp, từ từ cũng không sao. Tả hưu trang điểm cũng hoa không được nhiều thời gian dài. Đúng rồi, cùng chủ tử đề cái chuyện nhỏ, cũng là giống chủ tử thỉnh tội. Thiến sát tự nhiên địa đạo, nguyên lai cái kia thanh sán, bổn nhìn là tốt. Kết quả trước đoạn thời gian nô tì nhìn nàng tâm tư hơi có chút di động, còn trộm thu không nên thu, nô tì liền tự chủ trương thừa dịp điện hạ rửa sạch người kia một bác, đem nàng xử lý đi ra ngoài, sau đó một lần nữa để lên đây một cái hành động bí mật. Người không cần thỉnh tội. Nàng xua xua tay Này đó đều là ngươi giúp ta nhìn chầm chầm đến hảo đâu, ta không lo lắng. Tân đề đi lên tiểu cung nữ đâu. Tân đệ đi lên cái này là từ tam đẳng bắt tới rồi nhị đẳng, sau đó nhị đẳng bên trong lấy ra tới một cái thích hợp tới làm nhất đẳng, thiến sắc cấn tới nguyệt su thói quen, chỉ kêu nàng lại đây thỉnh an khái cái đầu, làm nàng thế đẳng trước người nọ. Ta vốn định vẫn cho ngươi thanh sán tên, cũng dùng tốt thuận tay chút, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đẳng trước một cái lại không phải cái gì hảo tên tuổi. Cho nên cho ngươi một lần nữa khởi một cái dễ nghe, đã kêu tức mai, tốt không? Tức mai cũng là loại đồng xanh đầm sắc, nghe liền thập phần vui mừng, tên cũng dễ nghe, nàng vốn di đã bị đề bạt, lại được cái dễ nghe tên tên, tự nhiên là cao hứng mà lại khái mấy cái đầu. Sau này ngươi liền tiếp đằng trước thanh sắn sống, thay ta sửa sang lại một chút trang sức chờ vật, bất quá bắt đầu thời điểm đều đến đi theo thiên sắc mặt sau, ngày thường cho nàng trợ thủ, thay ta trang điểm. Ta gần nhất có thai, không thế nào thượng trang. Là sơ trải đầu gì đó, ngươi liền thừa dịp nhiều học một ít, nhất quan trọng chính là tầm tư sạch sẽ, làm người trung tâm, nhưng minh bạch. Nô tỳ minh bạch, tạ chủ tử cấp nô tỳ cơ hội. Chờ đối Nguyệt Xu sửa sang lại hảo đi ra ngoài thời điểm, na lương để đã ngồi một tiểu chén trà nhỏ công phu. Lương viện, nàng đứng lên, trên mặt mang theo thân thiết lời, ta ngày hôm qua đem đổ vật họa ra tới. Còn không có dùng nữa đi, chúng ta trước một đạo ăn một chút. Đối Nguyệt Xu cười giữ chặt tay nàng, khoảng cách chiều thực còn sớm. Tóm lại trước dùng điểm thanh cháo điểm tâm ngọn không thể đói bụng bụng. Nga đối, hẳn là hẳn là. Na lương đệ trộm mà nhìn xem nàng bụng, ánh mắt không tàng hảo, kêu mọi người đều đã nhìn ra. Na lương đệ kinh này một chuyến, vẫn cứ là thiên chân thuần nhiên bộ dáng. Tuy rằng dung mạo thượng không phải non nớt bộ dáng, nhưng ánh mắt như cũ phi thường sạch sẽ, cũng hoàn toàn không hiểu mang thai sinh hài tử chờ sự tình. Bất quá nàng chính mình toàn không thèm để ý, cũng không ngại chính mình giống cái tiểu hài tử giống nhau sống còn thực nguyện ý chính mình bị bảo hộ cùng sủng, Úc, là ngươi nói cái loại này món đồ chơi. Đới Nguyệt Xu kinh ngạc. Đúng vậy, là ta quê nhà cái loại này, ta khi còn nhỏ, nhưng thế, ta tưởng cấp con đua, Lời này rõ ràng ở trong lòng nàng nghẹn rất dài một đoạn thời gian, nàng khó được nói được lại thông thuận lại lưu loát. kia hảo A. Đới Nguyệt Xu cười gật gật đầu, một chút cũng không ngại cái này. Đều là trưởng đối tâm ý, cùng mặt khác một chút sự tình không quan hệ cũng sẽ không làm con vua chạm vào biệt quốc món đồ chơi, tiểu hài tử liền trường ngoài đi, đây đều là không quan hệ cách nói. Nên giáo dục giáo dục, nếu là một cái món đồ chơi là có thể làm người sửa lại tính tình, kia chỉ có thể thuyết minh này tiểu hài tử bản tính liền khó với tự không chế, bên người người lại không có cho hắn giáo hảo. Hai người này liền nói lên chính mình khi còn nhỏ một ít thú sự. Na lương đệ ở địch quốc vương trong cung thời điểm, xác thật không tính được sủng ái, nhưng nàng tốt xấu là một cái tiểu quốc công chúa cũng là vương hậu hải tử tương đối lên nói kỳ thật chất lượng sinh hoạt cũng không thấp hầu hạ người cũng không ít nhưng khách quan sự thật là khuyết thiếu quan ái cùng đến từ song thân chăm sóc điểm này cũng là không có sai phần 100. địch quốc cùng đại ngụy có không ít bất đồng địa phương tỉ như nói nam triều lục quốc kỳ thật các có bất đồng quy củ trong đó có một cái chính là có thể vương hậu nhiều gả cùng loại với thảo nguyên bên kia ở ca ca sau khi chết đệ đệ có thể kế thừa ca ca tài sản bao gồm thế thiếp địch quốc không có loại này quy củ Nhưng là địch quốc quốc vương cũng có vài cái thế tử, trên danh nghĩa vương hậu là lớn nhất, nhưng trên thực tế còn có mấy cái phân lượng phi thường trọng vương phi, hơn nữa vương phi phía sau các có duy trì, trong đó một cái thậm chí là đại tư tế muội muội Dưới tình huống như thế, Na Lương đệ mẹ đệ địch quốc vương sau kỳ thật áp lực rất lớn, vẫn luôn ở vương quyền tranh đấu bên trong. Ca ca ta, quan trọng. Na Lương đệ chỉ nói như vậy, ta, không rảnh lo. Ai? Ta biết đến. Đới Nguyệt Xu không nghĩ kêu nàng thương tâm. Này liền tách ra đề tài. Na lương đệ quả nhiên cũng không có nghĩ nhiều, hai người vô cùng cao hứng mà nói chuyện. Mau tới rồi thời điểm, na lương đệ mới bừng tỉnh, vội kêu đạt đạt đem đồ vật lấy tới, đây là lễ vật, cấp thái tử điện hạ, quá sinh, thỉnh lương viện, chuyển giao. Na lương đệ không nghĩ đơn độc đối mặt vệ khanh hành, nàng cũng biết vệ khanh hành đối nàng không phải thực cảm thấy hứng thú, chính mình tồn tại tương đối xấu hổ. Quan trọng nhất chính là, nàng hiện tại cùng đới Nguyệt Xu một cái sân nàng so những người khác nhiều một chút khả năng tính nhìn thấy thái tử nhưng nếu nương đái lương viện nổi bật thấy thái tử nàng sợ người nghĩ nhiều dứt khoát đem lễ vật cấp đối nguyệt su làm nàng chuyển giao ngạch đối nguyệt su chần chờ một chút vẫn là gật gật đầu hảo thật tốt quá na lương đệ không che giấu mà cao hứng mà nói nói xong mới ngượng ngùng mà bưng kín miệng sau đó lần thứ hai khách khí mà cáo tử đám người rời khỏi sau đối nguyệt su cũng là người đem nàng chính mình chuẩn bị lễ vật cùng nhau lấy ra tới Nàng làm mùa đông áo kép, cũng phùng cái bạch hạc văn túi tiền, xem như phi thường có trọng lượng. Trước mắt nàng mang thai, đó là muốn lại làm cái gì cũng không có phương tiện. Đới Nguyệt Xu hôm nay thay đổi thân sơn chi màu trắng đuôi cá váy dài, thượng thân là màu đỏ cam trăm điệp xuyên hoa đồ án dệt kim áo choàng, trên người khoác kiện độ dày trước sau tiểu áo choàng. Trong phòng chậu than dùng chính là tốt nhất than liêu, nhiệt lượng đủ, thiêu đến thời gian lâu, không có hương vị, có thể nói là mọi thứ đều hảo. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân chậu than vẫn cứ là đặt ở bên ngoài căn nhà kia, kêu là cách mảnh chuyển tới nhiệt khí. Giữa trưa thời điểm, ra ngoài nhà ở cửa sổ sẽ khai một chút thông gió, mặt khác thời điểm vẫn là quan trọng, không cứ gọi bên ngoài hàn khí có một chút thấu tiến vào khả năng. Thời tiết lạnh không ít, nhưng còn không có rơi xuống năm nay trận đầu tuyết. Trong lòng mọi người đều tư thầm, còn không biết cái này mùa đông sẽ là cái dạng gì tình huống, lại sẽ cho năm sau khai cái như thế nào mùa màng. Chờ ngủ trưa mới xuất hiện tới, vệ khanh hành mới có không lại đây. Hắn đổi đi kia một thân mùi rượu siêm y gì, sớm uống lên canh giải rượu lại xuất khẩu, cả người xử lý đến sạch sẽ, không cứ gọi bên ngoài hàn khí cùng dơ bẩn có một chút mang tiến vào khả năng. Có hài tử lúc sau, hắn nhưng sắp so đối Nguyệt Xu còn chú ý. Có đôi khi, đới Nguyệt Xu cảm thấy chính mình liền rất tinh tế, kết quả hắn vệ khanh hành còn muốn chú ý vài phần, hơn nữa thực không chê phiền thoái. Rất nhiều lần, hắn đều chỉ có thể đủ tiến vào xem một 30 phút thời gian, làm bạn nàng cùng trong bụng hài tử. Ngẫu nhiên cho nàng niệm niệm thư, bồi nàng một đạo viết viết chữ to, thời gian nhiều mới có công phu bồi nàng đánh đàn chơi đùa, nhưng liền vì như vậy ngắn ngủi công phu, hắn có lẽ muốn chuẩn bị thượng thật lâu thời gian, chỉ là thay quần áo chính là không nhỏ la lộn. Nô, uống rượu. Đới Nguyệt Xu liếc mắt một cái nhìn ra, hơn nữa uống đến không ít. Còn có mùi rượu. Vệ Khanh Hành cũng không dám đến gần, vội vàng dừng lại bước chân chính mình nghe nghe chính mình, nhưng không phát hiện không thích hợp. Ai, biết ngươi cái mối hảo. Đới Nguyệt Xu vội đối hắn nói, nhưng chính người đối với gương nhìn xem, gương đồng cái kia khuôn mặt hồng hồng người là ai. Gió thổi đi. Vệ khanh hành thập phần tự nhiên mà rào biện. Hắn ở nàng bên cạnh vị trí ngồi hạ, liền nhìn đến nàng trong tầm tay là một quyển cấp tiểu hài tử vỡ lòng dùng thư tịch. Như thế nào đang xem cái này? Nhìn không ra tới điện hạ còn rất có thể giảng. Đới Nguyệt Xu cười điểm điểm này sách cũ thượng bút ký. Vệ khanh hành hôm nay uống đến sát thật có điểm nhiều, phản ứng đều không kịp ngày xưa nhanh nhẹn. Kết quả vừa thấy nàng chỉ, lập tức phản ứng lại đây. Ai, này tất cả đều là ta ba bốn tuổi thời điểm viết. Hắn lập tức tường đoạt, thẹn thùng thật sự, cũng một chút phản ứng lại đây chính mình ở mặt trên viết cái gì bắt ngáo, không rõ nguyên do đổ vỡ, nhưng đối nguyệt su lập tức cử lên, không cho hắn lấy đi. Vệ khanh hành lại không có khả năng cùng hắn tiểu dựng thê đoạn, lập tức thu liễm động tác, é sợ cho đụng phải nàng kêu nàng không tốt. Ai, này, ai vệ khanh hành liên tục thở dài. Cũng không biết hồng tới rồi bên thai là uống rượu quá nhiều lên mặt uống vẫn là bị thích người nhìn chính mình khi còn nhỏ những cái đó hắc lịch sử thẹn thùng khí. đối nguyệt su mùi ngon mà nhìn thật nhiều buồn hắn khi còn nhỏ loại này vỡ lòng thư tịch. Lam nàng cảm thấy rất có ý tứ chính là, vệ khanh hành khi còn nhỏ lấy bất động bút nhưng cũng kiên trì viết thật nhiều ký lục hắn cảm tưởng nội dung, cái gì cảm thấy nằm bằng cầu cá chép người quá buồn, hắn hẳn là như thế nào như thế nào, lại nói khổng dung nhường lê rất có đạo lý, quan trọng nhất thể hiện cái gì cái gì có địa phương, thậm chí còn có đương kim phê bình, bọn họ liền như vậy cách thời gian, ở sách cũ thượng để lại như thế có ý tứ lại phi thường quý giá ký lục. Lúc ấy vệ khanh hành ý nghĩ kia thật là thiên mã hành không, cái gì cảm tưởng đều có, góc độ cũng rất là thanh kỳ, liền đối nguyệt su cái này đại nhân đều cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, chỉ cảm thấy có thể tiếp được hắn miên man suy nghĩ đương kim, cũng xác thật là tài học hơn người. Vệ khanh hành xem nàng biểu tình liền biết nàng tưởng cái gì, lập tức càng là nôn nóng, lại cảm thấy ngượng ngủ. Tiếp tục ở nơi đó điên cuồng thở dài, hy vọng có thể đem hắn sách cũ lấy về tới. Từ cảnh, ta cảm thấy cái này thực hảo A đới Nguyệt Xu vội vàng hống. Ta còn muốn kêu con của chúng ta nhìn xem đâu, nói không chừng hắn tới rồi vỡ lòng tuổi tác, cũng sẽ tưởng ở trên vợ viết chút chính mình cảm tưởng. Nga đúng rồi, nơi này cũng không được đầy đủ là điện hạ chính mình viết đi. Đúng vậy, có chút là ta thư đồng viết, khi đó ta tuổi quá tiểu, lấy bất động bút, tự không chế không được lực đạo, thường xuyên viết đến quá lớn. Liền buộc ta thư đồng giúp ta ký lục, sau đó lại bị ta cầm đi hỏi phụ hoàng hoặc thái phó. Vệ khanh hành đuổi kịp nàng ý nghĩ, không khỏi liền theo nói tiếp. Hai người vô cùng cao hứng mà nói thật lâu nói, vệ khanh hành say rượu lúc sau ở ấm áp trong phòng, mùi rượu đi lên, bắt đầu mệt ra rời, sau lại cơ hồ muốn nói không rõ lời nói. Đới Nguyệt Xu mang theo hắn lên giường, kết quả hắn dựa vào nàng trong lòng lực, mơ mơ màng màng mà liền bắt đầu muốn ngủ. Từ hữu đức cùng thiến sắc bọn người sợ tới mức không nhẹ Đều biết đới Nguyệt Xu trong bụng hoài Long chủng, cái bụng cũng tựa hồ có như vậy điểm phập phồng, kết quả điện hạ men say đi lên, phi gối lên nàng đầu gối, chôn ở nàng trong lòng nước ngủ, kia vạn nhất đem con vua gốc. Không như vậy yếu đất. Đới Nguyệt Xu rõ ràng thân thể của mình, phải có không thoải mái nàng khẳng định cái thứ nhất đem vệ khanh hành lộng đi xuống. Nàng xua xua tay, mấy người vẫn là không yên tâm, cuối cùng là từ hữu đức cùng thiến sắc kiên trì ở bên ngoài canh gác liền sợ nàng không thoải mái muốn kêu thái y hoặc là muốn cái gì đồ vật thời điểm động tác không đủ nhanh chóng vệ khanh hành tập võ trên người mang theo bản năng ngẫu nhiên liền từ hữu đức thấu đi lên đều sẽ ai thượng hai hạ không chịu khống chế phản ứng đương nhiên cuối cùng hắn đều sẽ ý thức lại đây thu lực đạo nhưng đối nguyệt su tựa hồ trước sau chưa bao giờ có gặp được quá loại này chuyện phiền toái tình hắn sức lực chưa bao giờ có dừng ở trên người nàng thời điểm liền ngoại ý muốn khả năng đều không tồn tại quả nhiên vệ khanh hành ở nàng trong lòng ngực Thực mô liền ngủ rồi, ngủ đến nặng nghề. Thấy hống hảo người, nàng liền tiểu tâm mà đem người dịch đến gối đầu thượng, nàng sợ hắn thật ngủ lâu rồi đem nàng chân lộng đã tê dần còn đè nặng bụng. Ngay thương còn chưa tính, hiện tại nàng mang thai, đến lúc đó hắn ở trên đùi kết quả hại nàng chân đã tê dần hắn khẳng định trước tiên cùng chính mình sinh khí, cảm thấy chính mình không đủ tự không chế, đới Nguyệt Xu cũng cảm thấy chính mình không thể làm chính mình cánh tay chân không nhanh nhẹn, vạn nhất đi đường xuống giường gì đó té ngã đã có thể phiên thoái. Một hồi sẽ thời gian không quan hệ, thời gian dài nàng sắc thật khả năng đỉnh không được, thân thể tố chất so ra kém hắn kia chờ người tập võ. Tình ngủ lên, vệ khanh hành phục hồi tinh thần lại, trước tiên nhớ lại phía trước sự tình, lập tức dây rủa lên đi xem nàng. Đới Nguyệt Xu liền dựa ngồi ở trên giường, liền ở hắn bên cạnh, trên tay chơi cái tân cửu liên hoàn. Ta hảo đâu, điện hạ chậm một chút lên, để ý vượng đầu. Nàng một bên nhẹ giọng mà lộng, một bên nói chuyện. Hô, hắn thở vào một hơi. Ngươi lần sau cũng đừng như vậy chúng ta, là ta không đúng mực. Chuyện không có thật nàng lắc đầu, buông món đồ chơi xem hắn, điện hạ với ta là hạng nhất quan trọng, đương nhiên này cũng không phải nói ta không coi trọng con của chúng ta. Ta cùng điện hạ giống nhau, đều minh bạch đầu. Thấy hắn thanh minh, nàng liền nhân cơ hội này đem lễ vật đưa lên, vệ khanh hành quả nhiên thật cao hứng, lập tức liền phải mặc vào. Ta một hồi còn có chút việc, bất quá buổi tối bồi ngươi một đạo, ta biết ngươi sớm an bài người cho ta làm mỉ trường thọ. Này ta là nhất định sẽ ăn, nhưng ta không xác định khi nào có thể trở về, ngươi liền không cần chờ ta. Nga đúng rồi, từ hữu đức, đem lễ vật đơn tử lấy tới. ân Đới Nguyệt Xu kinh ngạc xem hắn. Ngươi tốt không, liền giúp ta nhìn xem lễ vật đơn tử đi, ta nhà kho cho ngươi quản cũng không có việc gì. Đới Nguyệt Xu nào dám tiếp vệ khanh hành tư khố quyền quản lý, đừng nói là đại công cộng quyền quản lý lực, hắn tư nhân nàng cũng sẽ không tiếp, nàng còn mang thai đâu. Bất quá nàng cũng biết. Đây là hắn lây tới cấp nàng tống cổ thời gian, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là gật đầu. Với lúc ta tò mò đâu, kia liền mượn điện hạ quang làm cho ta kiến thức kiến thức. Có yêu thích ngươi trực tiếp cầm đi, đỡ phải lại phiền thoái. Điện hạ đại khí. Vệ khanh hành này liền cười, vô cùng cao hứng mà đeo thượng nàng không song ngốc đầu ngống bạch hạ túi thơm, ta khi nào đối với ngươi không đại khí. Từ từ, điện hạ ngươi muốn đeo cái này ra cửa. Đới Nguyệt Xu đột nhiên phản ứng lại đây. Như thế nào? Túi tiền còn không phải là mang ở trên người sao?" Vệ Khanh Hành cười tủm tỉm mà đối nàng nói, "Chính là cái này hạt văn, cái này ta." Đối Nguyệt Xu mặt đều đỏ, "Nhưng hôm nay là hắn ngày sinh, nàng tặng lễ vật, hắn thu hơn nữa thích mà đeo, cũng nói không nên lợi vấn đề tới." "Chính là không có việc gì, ta thích đâu." Hắn nói, hôn hôn tay nàng đầu ngón tay, lại nói, "Bất quá lần tới ngươi nhưng đừng làm, phí đôi mắt, cái này ta liền mang, vừa lúc đâu." Vệ khanh Hành nói được tự tự nhiên nhiên, Đới Nguyệt Su thẳng đến hắn cao hứng mà đi ra ngoài mới bình tĩnh. Chủ tử có tâm sự, Thiến Sắc cho nàng bưng ấm áp, vừa lúc đường phèn nấm tuyết tới. Nô, no, ta cảm thấy hắn khả năng liêu tính cái gì. Đới Nguyệt Su suy tư một chút, hồi ức một phen lúc sau khẳng định. Không sai, hắn xác định vững chắc có tâm sự, còn có điểm cho dạng, đại khái là hắn cũng lưỡng lự, bất quá hẳn là không phải chuyện xấu. Thiến Sắc không rõ nguyên do gật gật đầu, Đới Nguyệt Su cũng không lại dối dám việc này. Buổi tối, sắc trời đều toàn đen. Vệ khanh Hành mới trở về. Nhân niệm sự tỉnh, Đới Nguyệt Su cũng không có thay quần áo chuẩn bị ngủ, tuy rằng dùng nút thực, cũng vẫn niệm hắn. Vệ khanh Hành quả nhiên thủ nước đem kia một chén mì không nhiều lắm nhưng xứng đồ ăn dùng liêu sung túc mì trường thọ ăn xong rồi, hắn ăn uống hảo, nhiều một chén mì cũng không kém cái gì. Ngược lại kêu nàng nhìn cũng đi theo có chút đói bụng. Vậy thượng một chút, đi theo cùng nhau ăn. Hắn lập tức nói, ngươi hiện tại không phải một người, trong bụng cũng đi theo ngươi ăn đâu. Dễ dàng đói đến mau Nhưng ta còn là có chút không đế đới Nguyệt Xu do dự một chút, mới gật đầu, thượng kia tổ yến đến đây đi, ta thiếu dùng một chút, bất quá vẫn là cảm thấy không đủ. Điện hạ nơi đó nhưng có đáng tin cậy lao ma ma, hảo lãnh ta một chút, ngày thường cũng có thể đề điểm ta một phen, đỡ phải ta nhiều lần hỏi thai ý đi chính mình lo lắng để phòng sờ soạn. Tình huống đương nhiên không có khoa trương như vậy, đới Nguyệt Xu cũng liền như vậy một mở miệng, kết quả vệ khanh hành thật đúng là gật đầu. Người yên tâm Ta đã có ở tìm, hiện tại trên tay có ba người tuyển, ta đánh giá cho ngươi đưa một cái hoặc hai cái tới, kỳ thật hai cái vừa lúc, cho nhau dùng thế lực bắt ép, lại không làm cho bọn họ đắn đo ngươi, còn muốn thật sự có bản lĩnh. Vệ khanh hành một mâm tính, như vậy, ta lại xin một lần bối cảnh, hỏi một chút bọn họ ý nguyện, thích hợp nói, liền đưa hai cái lao ma ma tới, đều là năm đó hầu hạ quá ta mẫu hầu, ở trong cung có tư lịch lao ma ma. Vệ khanh hành tìm tới cũng không phải là lúc ấy giáo đới Nguyệt Xu Quy Củ chỉ bộ cái khôn ninh cung hầu hạ tên tuổi cô cô ma kia tuyệt đối là đắc lực bà Vũ mãi ma cấp bậc. Phần 101 Bất quá, bởi vì chính hắn bản thân đối này không thế nào cảm bạo, hầu hạ hắn bà Vũ đều bị bên cạnh hóa thậm chí còn đổi đi, xử lý một ít, hắn bản thân lại yêu cầu cao, cho nên chính hắn tìm nói xác thật có một chút phiền thoái nhỏ, nhưng hắn không nghĩ liền như vậy phiền nhiễu đương kim đi, vẫn là chính hắn tới hảo. Ăn xong rồi mì sợi. Hắn buông chiếc búa, đới Nguyệt Xu trong lòng đi theo thở phào nhẹ nhõm, mới nói. Từ cảnh, có cái gì tưởng nói liền nói đi, người ta chi gian như vậy. Hắn một ánh mắt bảo cho biết, mặt khác hầu hạ một cái không lưu toàn đi ra ngoài, vẫn là thiến sắc tử hưu đức thủ vệ. Vệ khanh hành lúc này mới nói cho nàng, hắn vẫn luôn ở rối giắm sự tình. Hắn lo lắng hậu viện mặt khác nữ nhân hoặc là hậu cung người trong thậm chí tối cao đến thái hậu, vẫn sẽ lấy nàng làm bẻ, đối nàng ra tay. Cho nên muốn cho nàng tìm cái an toàn địa phương dưỡng thai Hưng Khánh Cung không thể sao Đới Nguyệt Xu hỏi Vệ Khanh Hành muốn nói lại thôi Cuối cùng miễn cưỡng tỏ vẻ Thái tử Phi muốn vào tới Đến lúc đó nhất định sẽ khiến cho gợn sóng Ai biết này đó nữ nhân sẽ làm cái gì Thái tử Phi nhiều ít cũng sẽ tìm cái nhân tay Ta không thể đánh cuộc nàng phẩm tính Cũng không chờ mong nàng cùng ta một cái trận doanh Đới Nguyệt Xu ha miệng thở dốc, Cuối cùng Trần chờ hỏi Tiêu điện hạ là nghĩ như thế nào đâu Ngươi có biết Trân Phi? Trân Thái Phi? Biết. Nàng con sống. À, đúng vậy, nghe nói qua. Nhưng là... Vệ Khanh Hành nói xong hắn ý nghĩ, không khí có điểm trầm mặc. Đối Nguyệt Xu cũng coi như là minh bạch. Đương Kim cho hắn một cái đề điểm, nhưng cái này chủ ý đối vệ Khanh Hành có lợi, nhưng đối nàng không nhất định tính hảo. Rốt cuộc nàng nếu thật như vậy làm Thái Hậu có lẽ sẽ càng không quen nhìn nàng. Nhưng nàng tưởng chính là Thái Hậu vốn dĩ cũng không đối nàng ăn cái gì hảo ý. Nàng cũng chỉ là cái tép dịu, quan trọng chính là hiện tại muốn hộ hảo hài tử, cùng với không đối mặt liên hợp lại một đám thế gia nữ. Kia điện hạ liền tìm cái thỏa đáng lý do, làm ta qua đi đi. Đới Nguyệt Xu nghĩ nghĩ trong bụng bả bối, lại riêng hỏi chân thái phi phẩm tính, xác định không có lầm lúc sau, nàng ngược lại so vệ khanh hành càng thêm kiên định. Ta ở chân thái phi nơi thái miếu, đến lúc đó thái hậu nương nương tay cũng dối không đến nơi đó tới. Quan trọng nhất chính là nàng nhìn về phía vệ khanh hành, thấy được hắn đáy mắt kiên định. Điện hạ có muốn làm đại sự tình đi, thái tử phi cũng hảo, mặt khác cũng thế. Tử cảnh ngươi lòng có khâu hác, muốn thành đại sự, ta lưu tại hưng khánh cung, ngược lại sẽ trở thành làm ngươi nhọc lòng tồn tại, ngươi không yên lòng ta, càng lo lắng gỡ người mưu hại tới rồi yếu ớt hải tử. Một khi đã như vậy, còn không bằng làm ta đi ra ngoài giải sâu đâu. Vệ khanh hành không khỏi thở dài, biết sự tình đã xác định xuống dưới. Bọn họ lần thứ hai cùng mạo hiểm, nhưng lúc này đây, hắn nhất định sẽ không làm chính mình làm chính mình âu yếm nữ nhân cùng bảo bối hài tử, cùng hắn một đạo trải qua thảm thống thất bại. Hắn sẽ không lặp lại phụ hoàng lúc trước bất hạnh. Chương 82. Chân thái phi. Không biết cụ thể vệ khanh hành là như thế nào thao tác, một vòng không đến thời gian, đối nguyệt Xu đã ngồi trên đi khang thành thái miếu xe ngựa. Tất cả bố chi đến tự nhiên là hảo đến không thể lại hảo, e sợ cho làm nàng trên đường đã chịu một chút sốc này, đi theo thái y y liền có hai cái, lại có không ít thị vệ che chở, lại có cung nữ thái giám thỏa đáng chiếu cố. Cuối cùng vệ khanh hành chỉ tuyển một cái lao đạo ma ma lại đây, họ điền, là năm đó chiếu cô quá hiếu liêm hoàng hậu lao cô cô chi nhất, vẫn luôn ở khôn ninh cung thủ, hắn cũng là phí một phen tâm tư, hoa đại công phu, mới đem người thỉnh ra tới hầu hạ đới Nguyệt Xu cùng tương lai tiểu con vua. Hiện tại nên nói cho ta, trong cung đầu là nói như thế nào đi. Đới Nguyệt Xu nhìn về phía thiên sắc, muốn làm thành việc này nhưng không dễ dàng, vệ khanh hành này đây đưa nàng ra cung đi thái miếu cầu phúc vì từ. Mới đem nàng an ổn mà an bài đi ra ngoài, trong lúc này hắn còn thao túng một chút trong cung hứng gió. Tuy rằng đã sớm biết là có điều an bài, nhưng thiến sắc vẫn cứ lo lắng đới Nguyệt Xu nghe xong lúc sau trong lòng không thoải mái, cho nên trước sau đè nặng không chịu nói cho nàng. Hiện tại, mới làm đới Nguyệt Xu tìm được rồi cơ hội. Là nói chủ tử thiến sắc do dự luôn mãi, thật sự không lây chuyển được, lúc này mới nhỏ giọng địa đạo, né tránh thái tử phi, cho nên. Thiến sắc nói được cực kỳ mịt mờ, mới nói thầm xong Liền lập tức đi xem nàng ánh mắt, chỉ sợ một cái không hảo liền phải đi tìm Điền Ma Ma tới hỗ trợ. Điền Ma Ma năm đó không chỉ có nhìn tam hoàng tử Giáng sinh, vẫn là hiệp trợ đỡ để hạ thái tử vệ khanh hành người, ở nữ nhân mang thai trước sau phương diện chính là phi thường hiểu biết. Chỉ có nàng như vậy kinh nghiệm lao đạo người tại bên người, mặc kệ là chiếu cố thai phụ vẫn là quản lý hạ nhân, đều có thể làm chủ tử bình yên thành thơ. Đới Nguyện Xu trong đầu một quá, liền biết thiến sắc là có ý tứ gì. Bất quá nàng cũng không có hiểu lầm vệ khách hành, liền tính không vì nàng, vì nàng trong bụng hài tử, hắn cũng không có khả năng thật sự kêu nàng chịu khổ, cũng sẽ không giống là bọn họ nói như vậy. Đến nỗi lời đồn đãi là như thế nào càng truyền càng khoa trương, nay không phải hiện tại nàng nên suy xét sự tình, nàng nếu đem quyền chủ động cho vệ khách hành, nên tin tưởng hắn, tín nhiệm hắn. Chủ tử, cần phải trước dùng điểm đồ vật. Điền ma ma tiến vào, đề đồ ăn hộp mang theo chén mới vừa ngao hảo chính nhiệt ôn bổ chén thuốc. Đây là thái y khai ra tới, dù sao cũng là muốn buôn ba nửa ngày, mới có thể đến thái miếu địa phương, bọn họ cũng lo lắng đới Nguyệt Xu thân thể, tuy rằng nàng khỏe mạnh đến không thể lại khỏe mạnh. Này an thai chén thuốc uống thực thoải mái, đới Nguyệt Xu đã thói quen mấy ngày, còn muốn lại liên tục uống mấy ngày, chờ ổn định tình huống liền không cần lại phí tâm phí lực. Hảo! Đới Nguyệt Xu dùng người thì không nghi, cũng tin tưởng hắn trăm cây ngàn đáng tìm thấy nguyên hậu cũ thủ hạ không có hại nàng lý do. Ai đều biết hiện tại quan trọng chính là làm thái tử có cái hài tử, chờ bên này hoàng tam đại gia tới, cũng liền không có lại làm tứ hoàng tử chấn hương khả năng. Điền ma ma này liền lại đây giúp nàng mát xa huyệt đạo, chủ yếu là trên đùi, nói là hiện tại trước lưng lay huyết, có thể vì về sau bụng lớn khó với hành tẩu chống đỡ làm chuẩn bị. Chủ tử nhưng có không khỏe địa phương? Không có. Đới Nguyệt Xu thật thành lắp đầu. Thằng đến xuống xe ngựa, nàng cũng chưa cảm thấy có không thoải mái chỗ, nàng cùng trong bụng hài tử đều tương đương bất lo. Khoác vệ khanh hành cấp đại huy, đới nguyệt su đem chính mình bọc đến kín mít, cổ một vòng hồ ly mao vây cổ, sấn đến khuôn mặt nhỏ phá lệ trắng nõn, đôi tay phủng nhiệt lò sưởi tay xúc ở bao tay háo bên trong, Tiêu thiến sắc cùng tô mai nâng đi phía trước đi, điền ma ma tắc từ tức mai phụng dương hành tẩu. Điền ma ma năm nay hơn 60 tuổi, chân cẳng tuy rằng còn linh hoạt, nhưng rốt cuộc không tuổi trẻ. Đới nguyệt su không cần nàng tự mình nâng, cũng sợ liên lụy lão nhân già, tả hữu bên người có càng tuổi trẻ lực tráng trước sau còn có rửa vào hộ vệ chủ tử nhà ở con lệnh vẫn là trước kêu nô tài chờ đi đơn giản thu thập một chút thiêu mà ấm tới lại vào đi thôi tiểu thái giám trương sinh bị bắt đến nàng nơi này hồi hạ hắn làm việc thực tích cực người cũng cơ linh hiện giờ đã đứng vững vàng góc chân hảo tới nguyệt Xu trước tùy điền ma ma một đạo đi chính điện chờ đã lệ thần phật bồ tát chờ điền ma ma cũng không dám kêu nàng thời gian dài quỳ tuy rằng nàng hiện tại nhìn hết thể mạnh khỏe không sai biệt lắm thời gian bọn họ liền ra tới. Khang Thành Thái Miếu không đối ngoại mở ra, nhưng tất cả đều là điều toàn, trừ bỏ Phật giáo thường thấy những cái đó, đó là đại ngụy hoàng thất địa phương chiếm đầu to, nhưng này đó đối nguyệt xu nhưng đi không được. Nơi này ngày thường vẫn luôn liền có trụ trì phương trưởng mang theo tiểu hòa thượng chờ xử lý, là thành tu hảo địa phương. Hồi chủ tử nói, đều sửa sang lại hảo, không có vấn đề. Tô Mai dẫn người xử lý phòng, đối nguyệt xu cũng yên tâm. Vậy làm phiền điền ma ma thay ta nhìn chút. Ta đi trước nghỉ ngơi một hồi. Chủ tử tiểu ngủ một hồi liền không sai biệt lắm, một hồi nên dùng nữa. Nơi này một cái chỗ tốt là, trừ bỏ phương trượng chờ ở dùng thức ăn chay, bọn họ nơi này có thể mặt khác khai hỏa. Đới Nguyệt Xu liền tính là vì hài tử, cũng không có khả năng toàn dùng tố. Nơi này tuy rằng là Phật môn tương quan địa phương, nhưng cũng không phải là thật sự chùa miếu, dù sao cũng không đúng ngoại mở ra, trừ bỏ nơi này người một nhà, ai cũng không biết bọn họ đến tuột cùng ăn dùng cái gì. Năm đó tiên đế an bài chân thái phi lại đây nơi này ở, chưa chắc không có phương diện này ý tứ, lấy tiên đế đôi chân phi coi trọng, là không có khả năng gọi người tới nơi này chịu khổ, đương nhiên chùa triển thái miếu chờ sinh hoạt muốn đơn điệu kham khổ chút, cũng là tương đối. Lúc ấy, vệ khanh hành cùng nàng nói chính là rõ ràng, hai người đều không tin Phật, hoàn toàn không cố kỵ này đó, trên mặt không có trở ngại là được, đừng quá quá mức là được. Điên ma ma nếu nhả ra tới, chính là nhận tới nguyệt su vi chủ tử. Về sau cũng sẽ chuyên tâm vì nàng trong bụng tiểu chủ tử mưu đồ, làm việc thực làm người yên tâm. Thiến sắc, người đi nhìn chằm chằm chút phòng bếp kia đầu, đầu một ngày tới cũng không cần thức ăn mặn quá nặng. Chủ tử tuy rằng không có không khỏe, nhưng đường sáng nửa ngày lúc sau dùng trọng du trọng thịt khả năng sẽ không thoải mái tường phun. Có thịt cá liền chuẩn bị chút, canh gà muốn làm cho sạch sẽ chút, không thể có mùi tanh vị. Mặt khác nói, Điền Ma Ma nói mấy thứ quan trọng, Thiến sắc nghe lệnh liền đi phân phó phòng bếp, theo tới chính là thượng thực của người cũng coi như là quen biết đã lâu, hết thể đều là vì đới Nguyệt Xu cùng con vua, dễ làm thực. Tô Mai, ngươi ở bên này thủ chủ tử, chờ một lát Thái Y Y cũng dàn xếp xuống dưới, lương viện chủ tử không sai biệt lắm cũng nên tỉnh. đến lúc đó cấp chủ tử lại bắt mạch một lần, xác định tình huống. nô tỳ minh bạch. Cúc Y cùng tức Mai lần đầu cùng ra tới, cũng không biết đồ vật sửa sang lại đến như thế nào, ta đi gặp, sau đó lại tìm hiểu một chút chân Thái phi bên kia ý tứ, bên này các ngươi nhiều cảnh rất chút. Đúng vậy. Bọn họ xuất phát thời gian không tính sớm, mùa đông trận đầu tuyết cũng ở mấy ngày trước sớm rơi xuống, bất quá thiên thực mau liền tròn, mới rơi xuống nửa ngày tiểu tuyết. Hôm qua hôm nay, đều là sáng sủa ôn hòa thời tiết, gió lạnh tuy lánh, nhưng có ánh mặt trời cũng gọi người trong lòng nhiều vài phần vui mừng. Điền ma ma ăn mặc thân thâm sắc mại dơ quần áo, vẫn là lao cung nữ thường thấy trang điểm, khuyên hai đa dạng là màu hổ phách cúc hoa đồ án, trên cổ tay một đôi điêu khắc tầm văn vòng ngọc tử này vẫn là năm đó hoàng hậu nương nương ban cho nàng cũng là nàng mang đến nhất lâu vòng tay nàng giống nhau ăn mặc không ít nhưng thoạt nhìn cũng không sẽ mập mạc đi đường bước chân vững vàng thanh âm cực nhẹ luyện cả đời công phu nửa điểm không có lơi lỏng đạp lên trên nền tuyết đều lặng yên không một tiếng động qua sau giờ ngọ cuối cùng một chút tuyết cũng hóa bất quá nghe khâm thiên dám nói qua mấy ngày còn sẽ tiếp tục hạ tuyết mãi cho đến thái tử đại hôn thời điểm nghĩ đến thái tử phi điền ma ma trong lòng lại trầm trọng vài phần Nàng quan sát vài ngày điện hạ cùng đái lương viện ở chung, cuối cùng khẳng định, thái tử điện hạ cũng là vệ gia loại, sắc thật si tình, như nhau tiên đế cùng đường kim tuổi trẻ khi, hắn tâm ý toàn dừng ở đái lương viện trên người. Cũng đúng là bởi vì này, nàng mới phá lệ không đành lòng, cuối cùng gật đầu lại đây, đáp ứng tới hầu hạ đái lương viện, thuận tiện thế đã qua đời hoàng hậu nương nương nhìn xem nàng tiểu tôn tử tiểu cháu gái. Bất quá, vệ khanh hành tính toán cũng hoàn toàn không khó đoán, cùng đại lương viện ở chung lâu rồi, tuy rằng thực không thể tin được Nhưng xác thật đó là như thế. Chỉ là những người khác, đại khái sẽ xuất phát từ thường quy tư duy, lập tức lâm vào điện hạ bấy dập. Ai có thể nghĩ đến, vệ ra lại ra cái kẻ si tình đâu. Điền ma ma chính là ở lúc trước hoàng thượng đối tiên hoàng hậu trên người, cũng không có nhìn đến quá như vậy ánh mắt, nhưng vệ khanh hành cái này thái tử chỉ cần thấy đáy lương viện, vậy không có rời đi quá một quang. Nàng có đôi khi sẽ nhìn không được tưởng, năm đó tiên đế xem chân thái phi thời điểm, cũng nhất định là cùng loại ánh mắt. Như vậy chấp nhất nghiêm túc, không màng tất cả lại mưu tính toàn bộ. Ngươi là. Nô tỳ là đái lương viện bên kia hầu hạ, họ Điền Phần 102. Úc. Ngươi có chút quen mắt. Năm đó chính là khôn ninh cung hầu hạ. Đúng là. Điền ma ma nhiều tinh ánh mắt, liếc mắt một cái liền đáp lời thượng chân thái phi bên kia nhân thủ. nay cung ma cùng nàng tuổi không sai biệt lắm, nhưng tinh thần đầu không tồi. Điền ma ma tự biết chính mình năm đó vì tiên hoàng hậu khóc quá nhiều. Tóc trắng sở hữu còn dài quá không ít nếp nhăn, so cùng tuổi càng tiểu tụy gián mua một ít, nhưng này không phải nói nàng đã già cả mắt mở làm bất động. Đối phương bảo dưỡng đến rõ ràng liền phải càng tốt chút, tuy rằng nói chùa miếu sinh hoạt khang khổ, nhưng nàng hiển nhiên không có ăn quá lớn đau khổ, xem ra chân thái phi sinh hoạt cũng không có trong tưởng tượng như vậy không xong, thậm chí khả năng quá đến không kém. Bất quá nói mấy câu công phu, điền ma ma cùng nàng liền cho nhau tìm hiểu ra tới lẫn nhau tình huống. Đối phương cung ma họ hồng. Hồng Ma Ma cũng là trong cung ra tới, bất quá tự ngay từ đầu liền phụng dưỡng chân phi, mặt sau tiên đế qua đời, liền đi theo đi tới Khang Thành Thái Miếu. Nơi này nhân thủ nguyên chính là tiên đế lưu lại, bên ngoài thị vệ chờ ta khó mà nói, nhưng bên trong gần người này đó, tất cả đều là chân thái phi nương nương nhân thủ. Bất quá hảo ở trung thực, chỉ cần nhà ngươi chủ tử không sinh sự tình, không có gì nhưng lo lắng. Nơi này tiểu hòa thượng chờ cùng chúng ta luôn luôn cũng là nước giếng không phạm nước sông, bọn họ là thiêm chết ở chỗ này. Không thể đi hướng nhà khác chỗ miếu, cũng không thể hoàn tục chờ, nhưng ở khang thành thái miếu sinh hoạt, không phải ta nói, cùng giống nhau hòa thượng so sánh với, kia tuyệt đối xem như không tồi. Khang thành thái miếu sớm nhất là tiên đế nhân tài cung cấp nuôi dưỡng, tính cả chân núi những cái đó, đều là có quan hệ nhân gia lạc hộ xuống dưới. Mặt sau, là đương kim vẫn luôn đang âm thầm phụng dưỡng, tuy rằng trong kinh thành đầu hiện giờ đã cơ hồ không có chân thái phi tên, nhưng cũng không có bạc đãi cái gì, thái miếu bản thân cung phụng là một bộ mặt khác chiếu dưỡng cũng là một bộ, ăn mặc chi phí chỉ cần không lãng phí, không có gì làm người ta khó khăn địa phương, là thoải mái rất. Đó là nhà ngươi chủ tử nghĩ ra đi phụ cận đi dạo, cũng không có gì không thể, nơi này hộ vệ cũng không ít, đều là lợi hại người. Hồng ma ma mơ hồ ám chỉ, Điền ma ma chỉ trầm mặc gật đầu, nghe thấy được nhưng không có đáp ứng. Bất quá nếu là tới dưỡng thai, vẫn là không cần loạn đi rồi, lại nói cái này mùa đông, trên đường cũng phiền toái. Chúng ta nương nương cũng sớm được tin nhi kia cũng không có gì không thể, bất quá chân thái phi nương nương thanh dưỡng nhiều năm, thích an tính chút, nếu có đại động tĩnh, thả không cần nháo đến chúng ta này khối tới, chúng ta ở thực mặt sau ở. Hồng ma ma đi vào hội báo một tiếng, chân thái phi quả nhiên không tính toán gặp người, thấy thời gian còn có một ít, nàng liền lôi kéo điền ma ma một đạo nói hội thoại. Hai cái đều là người thông minh, cho nhau bộ bộ, trao đổi không ít tin tức. Điền ma ma trở về thời điểm, đới Nguyệt Xu đã dùng tới triều thực. Nàng xuyên kiện tố sắc thẳng tay áo áo cổ đứng đoàn áo, rơi xuống một kiện rộng thùng thình hương ra sắc váy dài, bên ngoài lại bộ một kiện hậu so giáp, phủ thêm mao nhung áo choàng, mặc phát rối tung ở sau người, đang dùng đến cao hứng. Mama đã trở lại. Nhưng dùng nữa. Nô tìm một hồi ăn, không có gì đáng ngại. Có Tô Mai cùng Thiến Sắc hầu hạ đâu? Mama đi trước dùng điểm nhiệt, ăn no mới hảo quá qua lại lời nói. Đối Nguyệt Xu khách khi nói. Nàng chối từ một phen, Têu Thiến Sắc chờ đi theo khuyên khuyên. Cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống dưới Đới Nguyệt Xu cũng không ngại Chính mình lại vô cùng cao hứng mà ăn một chén chân châu tiểu bánh trôi chè Bên này nhà ở so nàng ở mai viện nguyên bản ở còn lớn hơn một chút quan phòng ngủ liền lớn không ngừng một chút Toàn bộ sân tùy nàng xử lý như thế nào Lần này nàng đi ra ngoài mang trừ bỏ nàng chính mình nhân thủ Còn có vệ khanh hành đã cho tới Tận cùng bên trong là nàng trụ Bên ngoài là an bài cấp nữ hộ vệ Thượng thực cục đầu bếp chờ địa phương Ở ra bên ngoài vẫn là hộ vệ bên cạnh là thái y tóm lại là bảo hộ nghiêm mật lại mọi thứ đầy đủ hết dùng xong điểm tâm điền ma ma hội báo lợi hại tới tình huống đới nguyệt su gật gật đầu chỉ làm cứ theo lễ thưởng cấp chân thái phi đem lễ vật đưa đến nên tận tâm ý cùng trách nhiệm hết chân thái phi không nghĩ gặp người kia liền tính đới nguyệt su tuy rằng có chút tò mò nhưng cũng phân rõ chủ và thứ đới nguyệt su này liền tiến vào cực kỳ nhàn tản thoải mái dưỡng thai sinh sống chung mỗi ngày ở tiếng chuông trung tỉnh lại đơn giản rửa mặt dựa theo ăn ít nhưng ăn nhiều bữa quý củ hơi chút dùng một chút cháo hoặc chè điểm tâm lại mơ mơ màng màng mà ngủ một hồi tới rồi buổi sáng thời điểm chính thức lên mặc hảo nàng liền ở trong sân đi một vòng hoặc là lại hướng sau núi chờ địa phương đi xa một chút lại trở về nhìn xem gần chỗ cảnh tuyết xa mục cảm thụ một ít rừng núi bất đồng cảnh sắc ngẫu nhiên cũng sẽ đi đằng trước dâng hương nghe kinh thư nhưng bởi vì nàng thai phụ thân phận nàng không đã lâu quỳ lâu ngồi nàng cũng liền không miễn cưỡng hoạt động lúc sau Liền không sai biệt lắm tới rồi thời điểm, nàng liền dựa theo thái y hòa điền ma ma quy hoạch khỏe mạnh ẩm thực, đem đồ ăn dùng, lúc sau lại tán một vòng bước tiêu hóa tiêu hóa, tiếp theo đi ngủ trưa. Chờ ngủ trưa tỉnh lại, sớm một chút nói liền sao nửa cuốn một quyển kinh Phật, nếu đã tới rồi nhật mộ tây trầm thời điểm, nàng liền lệ thường đi chân thái phi nơi đó thỉnh cái ăn, thái phi không thấy người, nàng liền đem lễ vật đưa xong cũng đến giống nhau đáp lễ, sau đó trở về chính mình sân. Dùng xong rồi thuốc thực, thiên nếu còn không có hát Nàng liền ở trong sân tiếp tục tàn bộ, đi hai vòng, chờ chơi tối điểm nổi lên đèn, nàng liền luyện luyện tự nhìn xem thư, phẩm vị một chút tưởng nghiệm vệ khanh hành tư vị, tiếp theo liền lại thiếu dùng một lần trái cây hoặc điểm tâm, sau đó tắm gội phao tắm, đến giờ ngủ. Như vậy liên tiếp qua hai chu nhiều thời giờ, nàng thu được hai phong đến từ vệ khanh hành gửi thư, nàng ngẫu nhiên hứng khởi nhìn mắt hoàng lịch mới phản ứng lại đây, nguyên lai like đã tới rồi đại hôn ngày này. Đới Nguyệt Xu trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ buồn bã. Trung quanh người giống như đều biết nàng phiền muộn nguyên nhân, một đám đều làm ra thập phần săn sóc bộ dáng, đãi nàng càng vì cẩn thận, nhưng này ngược lại kêu nàng không thoải mái lên. Nguyên còn chỉ có một hai phần không khỏe, hiện tại làm cho bọn họ làm cho ngược lại không mấy vui vẻ. Ai? Con tuổi nhỏ, như thế nào lao thở dài? Đới Nguyệt Xu kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy một thân tuyết trắng tố ý phu nhân đứng ở nơi đó. Nàng là nàng gặp qua nhất có khí chất phu nhân, một đầu tóc đen trùng trộn lẫn vài sợi bạch ti nhưng thần sắc cực kỳ đạm nhiên, mặt mày nhạt nhẽo, khỏe miệng mang theo mặt ôn nhu ý cười, thân hình tinh tế ửi điệu. nếu là trang phục lộng lẫy, tất là tuyệt sắc giai lệ, chẳng sợ đã không tuổi trẻ, cũng đều có nàng phân lượng ở trong đó. chân thái phi nương nương, đới nguyệt su lập tức phản ứng lại đây, mang theo thiến sắc liền phải cấp thỉnh an, đều nàng giơ tay khuyên lại, đều ở thái miếu, không có như vậy nhiều quy củ. chân thái phi ăn mặc đơn giản, trên đầu chỉ có một cây châu thoa, không mang theo khuyên thai vòng tay. Cả người chỉ có cổ một chuôi hiếm thấy chân trâu đen vòng cổ, cùng nàng so sánh với cẳng có vẻ hao gầy đơn bạc. Gió lạnh thổi bay nàng làn váy, nàng lại giống như cảm thụ không đến rất lạnh. Nương nương, không ngại nàng lắc đầu, đều thổi thói quen, tự nhiên sẽ không cảm thấy lạnh. Đới Nguyệt Xu trong đầu thực mau mà nhớ tới nàng thông qua các loại phương thức hiểu biết về chân phi tin tức. Chân phi nguyên bản họ Trang, chỉ là cái thất phẩm tiểu quan chi nữ, gia thế cũng không xuất chúng, ở Tiên Đế triều thời điểm. Ngay từ đầu bị người trong nhà an bài gả cho ngay lúc đó chính thất phẩm bảng nhãn Hà Lâm Viện Biên Tu Lâm Vĩ, bảng nhãn xuất thân cưới nàng như vậy một vị thê tử, chỉ có thể nói là trong nhà cấp an bài mà đủ sớm. Nhưng Lâm Đại Nhân cùng thê tử trang thị hoàn toàn không yêu nhau, không bằng nói Lâm Đại Nhân lúc ấy lòng có biểu muội nhưng biểu muội ra cảnh không tốt, là con gái mồ côi đến cậy nhờ tới rồi nhà hắn, mà lúc ấy Lâm ra cũng không tính giàu có và đông đúc, vì làm hắn đi thi có nhiều hơn lộ phí, vừa vận trang thị của hồi môn không ít mới có việc hôn nhân này. Kết quả hôn sau, Lâm Đại Nhân thành công nhập sĩ, không có bao lâu liền nạp biểu mội làm chắc thất, ngay từ đầu nghe nói còn tưởng trực tiếp lấy bình thê thân phận nâng tiến vào, là trang thị không muốn, náo loạn một hồi, mới đương chắc thất. Mặt sau đã xảy ra cái gì, mơ hồ là Lâm Đại Nhân ra sự, nhưng tóm lại trang thị cùng trượng phu Lâm Đại Nhân quan hệ cực kém, phu thê không mục cũng không có con nối dõi. Nghe nói, Lâm lão phụ nhân còn buộc muốn nhi tử Lưu thê, hoặc là kêu trang thị nhận hạ biểu muội sinh nhi tử làm con vợ cả. Liên ở thời gian kia, tiên đế ngẫu nhiên gặp trang thị, sau đó, hán tâm đậu. Đây là một hồi có dự mưu cường thủ hào đoạn. Tuy rằng kêu thần tử nói đây là kiện cực kỳ khinh thường sự tình, nhưng hiển nhiên tiên đế làm hoàng đế không có khả năng buông tay. Trải qua một phen mưu đồ bí mật, trang thị qua đời, mà trong cung nhiều một vị vào cung tức là phi tử nương nương, hơn nữa dùng chính là chân phi tên tuổi, hơn tiên đế nói là ở bốn phi phía trước thuộc về có phong hào chân phi tử. Chân phi trang thị tồn tại chấn kinh rồi mọi người, nhưng mặc dù mọi người đều biết vị này đã từng là lâm đại nhân thế tử, bọn họ cũng sẽ không nói thầm hoàng đế cùng hoàng gia không phải, khi đó nghị luận cùng phản đối cũng cơ bản đều bị tiên đế xử lý sạch sẽ. Đối Nguyệt Xu sở dị ấn tượng khắc sâu năm đó lâm lão phu nhân chính là lấy trang thị không thể sinh dục vì từ muốn nhi tử hữu thê, nhưng trên thực tế ở chân phi vào cung lúc sau, nàng liền trước sau mang thai quá vài lần. Chỉ là hai tử không có thể lưu lại lần lượt sinh non như thế nào không nói lời nào chân thái phi thanh âm thực nhu hòa ánh mắt dừng ở nàng trên bụng chính là không thoải mái là bên ngoài gió lớn hồng mama đi lấy ta kia hậu áo tròn tới không phải không có không thoải mái đới nguyệt Xu vội lắc đầu chân thái phi không yên tâm mà nhìn nàng vài mắt cuối cùng xác định thật sự chỉ là thất thần mà không phải ở chỗ này rõ ràng không thoải mái lại còn hạt khách khí kia liền hảo nàng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc mang thai không dễ, ta tổng sợ. Câu nói kế tiếp, nàng không có nói xong, nhưng nàng một đôi ngăm đen trong ánh mắt kia phân quan tâm là chân thật. Tạ nương nương săn sóc. Đới Nguyệt Xu ngoan ngoãn mà cười cười. Trần Thái Phi lập tức liền cười, lúc này mới lộ ra đôi mắt nếp nhăn tới, nhưng vẫn là xinh đẹp bộ dáng, có thể so người bình thường muốn xinh đẹp nhiều. Nghĩ đến, cũng chỉ có như vậy xuất sắc dung mạo phối hợp tuyệt hảo phẩm tính, mới có thể làm năm đó nhìn quen mỹ nhân tiên đế một chút động tâm. Kiên trì hồi lâu cuối cùng vẫn không chịu buông tay, đến cuối cùng còn không yên lòng. Tới uống khẩu trà nóng sao? Phiền toái nương nương. Đới Nguyệt Su không nghĩ đối mặt phá lệ thật cẩn thận mọi người, rứt khoát một ngụm đồng ý. Trân Thái Phi cũng thật cao hứng, nàng thích loại này sang sảng trực tiếp tính cách xinh đẹp cô nương, tâm kế không thâm, nói chuyện cũng không ngưỡng kính, lưu loát hảo phóng. Trân Thái Phi trụ địa phương càng tới gần sau núi một ít, Đới Nguyệt Xu tầm thường dạo địa phương liền rất tiếp cận nàng nơi này. Mới đi vào sân. Nàng liền cảm giác ra bất đồng tới Nơi này bố trí thật sự tinh xảo Không chỉ có là ở kiến tạo lúc ban đầu liền dùng thượng tâm tư Càng có chân thái phi này nhiều năm qua tỉ mỉ giữ gìn Mỗi một chỗ đều lộ ra nghiêm túc Chân thái phi là thực dụng tâm mà ở liệu lý nơi này Bảo trì chính mình một cái tốt đẹp thoải mái cư trú hoàn cảnh Thích cái này quân tử lan Thiếp chỉ là không nghĩ tới cái này thiên còn có hoa lan ở Không hưởng công ta tốn nhiều rất nhiều tâm tư Mới lưu lại này phân màu xanh lục. Chân Thái Phi cười cười, hướng nàng với tay, Đới Nguyệt Su đi tới nâng trụ nàng, trong lúc vô ý đụng tới mới phát hiện, chân Thái Phi tay kỳ thật rất lạnh, nhìn vẫn luôn ở che lại nhiệt lò sưởi tay, nhưng ngón tay tiêm vẫn là lạnh lẽo, nhưng thật ra lòng bàn tay còn có vài phần nhiệt độ, xem ra chân Thái Phi tình huống thân thể cũng không có thoạt nhìn tốt như vậy, Đới Nguyệt Xu trong lòng trầm xuống, yên lặng mà nghĩ, không cần lo lắng, thật giống như là biết tâm tình của nàng, Chân Thái Phi chấn an mà đối nàng cười cười. Riêng lại để một cái đổi hảo nhiệt than lò sửa tay cho nàng Đều là bệnh cũ Tiểu cô nương gia mới là muốn dưỡng hảo thân mình chúng chi ngươi hiện tại trong bụng còn có một cái đâu Tới Ngươi từ nơi này nhìn Xem nơi xa đi Gì Này Sơn Có phải hay không giống một cây cây tùng lớn Hôm nay không cùng đám mây phản phất là rừng ở phía trên tuyết chân Thái Phi nói thanh âm hạ xuống Không biết nghĩ đến cái gì ta à Vừa thấy là có thể coi trọng một ngày Có một chút đột nhiên nhưng giống như lại ở tình lý bên trong Đới Nguyệt Su chợt một chút nhớ tới Vệ khanh hành đã từng cùng nàng nói qua đương Kim nhắc tới tiên đế khi cũng tổng nói hắn như là một cây đĩnh bà sừng sưng cây tùng Đới Nguyệt Su đột nhiên liền cảm thấy có điểm nói không ra lời giống như bất luận cái gì lời nói đều trả lời không được chân Thái Phi ngược lại là chân Thái Phi đột nhiên cười nhìn chăm chăm nàng nhìn sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ mà cười nói thật đúng là cái nhạy bén hài tử nhưng như vậy hảo lại không tốt lắm mới nhất bình luận Chào, Truy Bình, Đầu Dương Ánh Trăng Rõi, Càng Văn Thượng Tấn Giang, Dinh Dưỡng Dịch Tưới, Gõ Chữ Phiên Một Phen Imgszkhttp2.2 gạch chéo sở tạ tiệp.jzvdxk.net gạch chéo mà hệ gạch chéo kín tỷ gạch dưới hỏi vạ bằng 2014 nấu rượu luận anh hùng, bá vương ra chúng ta. Địa lôi một quả, đại biểu ta sông cạn đá mòn vĩnh hàng bất biến chân ái. Phần 103 hôm nay cư nhiên không có làm lời nói có điểm không thói quen ai không thích xinh đẹp tỉ tỉ sinh đẹp muội muội sao vậy ra ra kẻ si tình a a ta chở có hảo văn hề thấy chi không quên manh rốt dinh dưỡng dịch vì này khinh cuồng thái thái cố lên giải hoa hoa a tới tới ta tới rồi nương ngông nhẫn nhục phụ trọng vì cái gì ta xem này một chương sẽ xem khóc đại đại hành văn quả nhiên rất lợi hại Giải hoa giải hoa giải hoa giải hoa giải hoa giải hoa giải hoa giải hoa. Cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên. Xong. Chương 83. Thái tử gửi thư. Đứng ở hành lang hạ, chân thái phi một bộ bạch y, thần sắc trong bình tĩnh mang theo vài phần khó được hiền hòa ý cười, nàng lâu như vậy thời gian mới toát ra này vài phần rõ ràng cười, không bằng nói, từ tiên đế đi rồi, nàng đều mau quên cười là như thế nào tư vị. Đối Nguyệt Thu chớp chớp mắt, có điểm ngơ ngẩn mà nhìn nàng, nguyên bản nàng tâm tình không tính thực hảo, nhưng nhìn chân thái phi như vậy bộ dáng, nàng một chút liền làm lo lắng cảm xúc chiếm cứ sở hữu. nương nương nàng trần chờ mà mở miệng, không quan hệ nga chân thái phi khỏe miệng nếp nhăn trên mặt khi cười càng sâu vài phần, đã từng nàng cũng là cái ái cười cô nương, không có quan hệ, ngươi là cái hảo hải tử, ta biết. chân thái phi cùng đới nguyệt Xu đều là người thông minh, chung linh dục tú người chi gian cho nhau có điều cảm ứng cũng không phải hiếm lạ sự tình, đánh liếc mắt một cái các nàng liền biết lẫn nhau là có thể nói lời nói người. Ai, bên ngoài gió lớn, đến trong phòng đến đây đi. chân Thái Phi lần thứ hai nhìn mắt đắp lên tuyết cây tùng, tâm mắt lại thực đoản mà nhìn nhìn phụ cận trong viện tài cây cối, lúc này mới lôi kéo tay nàng về phòng tử. Không biết ngươi thích ăn cái gì, nhưng thái phụ ăn kiêng, ta mơ hồ còn nhớ rõ chút, đều là không quan trọng đồ vật, ngươi an tâm dùng. chân Thái Phi nói đến thản nhiên lại minh bạch, thái độ cực kỳ bình thản, nhiệt điểm tâm cùng trà nóng một đạo đặt ở phía trước. Đới Nguyệt Xu quả nhiên không ngại mà dùng chút. ăn đậu đỏ bánh thời điểm, nàng trong lòng liền không khỏi mà tưởng, Trân Thái Phi nương nương là thế nào tâm tình hạ mới có thể đem thai phụ ăn kiêng chờ nội dung. Nhớ như vậy lớn lên thời gian đâu, Trân Thái Phi không có chính mình con nối dõi, nhưng cùng Yến Thái Hậu tình huống bất đồng, vệ khanh hành cùng nàng mơ hồ mịt mờ mà đề điểm quá, đánh ngay từ đầu tiên đế hẳn là cũng đã phát hiện Yến Thái Hậu ra tâm, đế hậu cảm tình liền vẫn luôn rất kém cỏi, Yến Thái Hậu đó là muốn chính mình hài tử. Tiên đế không phối hợp cũng không có cách nào, cho nên cuối cùng mới động tâm tư, thực mau liền thay đổi chủ ý, sớm mà tuyển đường kim làm ký danh con vợ cả. Sau lại, có chân thái phi cái này chân chính làm tiên đế thích người lúc sau, tiên đế là thực hy vọng chân thái phi có hài tử che trở thậm chí khả năng còn động làm nàng hài tử kế thừa đại thống ý tưởng, sau một chút truyền lưu cực kỳ rộng khắp. Nhưng vệ khanh hành cùng nàng nói thời điểm đề đề, nói chính là đường kim lúc ấy đã không nhỏ, Mặt sau hải tử không nhất định có thể uy hiếp đến đương kim địa vị, mà đương kim mặc dù là như thế kiêng kỵ cũng không có đối lộc vương xuống tay, đối đệ đệ kỳ vương cũng coi như được với là phi thường hoang dung, có thể thấy được cũng không có trong tưởng tượng như vậy kiêng kỵ huynh đệ, thậm chí sẽ cảm thấy một cái còn không có sinh ra không biết giới tính hải tử có thể uy hiếp đến hắn địa vị. Cho nên, tuy rằng không có được đến nghiệp chứng, nhưng ta ý nghĩ của chính mình là tiên đế cùng phụ hoàng đều không ngại khai chi tán diệp, cho nên lẽ ra tiên đế có chân phi sau muốn cho nàng sinh hạ bọn họ hài tử là cực kỳ tự nhiên sự tình, mà phụ hoàng lúc ấy cũng không phải không có tiên đế che chở, cho nên, ta chính mình cảm thấy, nay hẳn là xuất phát từ Yến Thái Hậu cá nhân ý tưởng. Yến Thái Hậu cực độ chán ghét chân thái phi, thậm chí cảm thấy nàng sẽ uy hiếp chính mình địa vị, tính cả nàng hài tử cũng sẽ ảnh hưởng đến chính mình, cho nên nàng rất sớm liền ra tay. Chân thái phi tại hậu cung trong lúc, chạy một cái lại một cái hài tử, Cuối cùng đại khái suất là không có khả năng có thai, dù vậy, tiên đế cuối cùng vẫn muốn vì nàng giải tán hậu cung, làm yến thái hậu cút đi, nhưng tiên đế minh lý lẽ, sẽ không làm này đó ảnh hưởng đến đại thống kế thừa, cũng chính là lúc ấy đương kim làm con vợ cả vị trí hẳn là củng cố. Cho nên, từ đầu đến cuối, chân phi cùng hài tử tồn tại, bản chất chỉ là ảnh hưởng không quen tử vô sùng yến thái hậu, và sau lưng thế gia địa vị. Bất quá, hiện tại nói này đó cũng vô dụng. Chân thái phi tránh chiếm đa số năm. Thân thể hẳn là cũng thực bình thường, bất quá tinh khí thần còn ở, xem tinh thần đầu vẫn là có thể, chỉ là so với Yến Thái Hậu nghỉ ngơi dưỡng sức, nàng hẳn là vẫn là kém không ít. Đới Nguyệt Xu ở chân Thái Phi nơi này ngồi không ít thời gian, thẳng đến thiến sắc nhịn không được toát ra một chút nôn nóng thần sắc tới, nàng mới bừng tỉnh. Nhìn ta, kéo ngươi nói bao lâu thời gian nói, chính là mệt mỏi. Chân Thái Phi mỉm cười mở miệng. Chuyện không có thật. Đới Nguyệt Xu lấp đầu, thẳng nôn, thiếp hoài tương không tồi. Thái y đều nói ta thân thể khỏe mạnh, nhất trùng hợp chính là trong bụng cũng thương tiếp ta cái này đường mâu thân không dễ, cũng không kêu ta khó xử, như là tầm thường thai phụ nôn mửa, không khỏe, không ăn uống từ từ, ta giống nhau không có, nhiều lắm là rác nhiều một ít, nhưng ở Thái Miêu sinh hoạt đơn giản, ngủ nhiều một ít thời điểm cũng không quan trọng, buổi tối giấc ngủ tình huống nhưng hảo, như vậy thực hảo a. chân Thái Phi trên mặt tươi cười mang theo vài phần kinh ngạc cùng kinh hỉ, nhìn ra được tới nàng là thật sự vì nàng cao hứng còn ở được cho phép lúc sau, thử mà sờ sờ nàng bụng. Không sai biệt lắm là 2 tháng tả hưu thời gian, đới nguyệt Xu bụng đã có một ít phập phồng, bất quá nàng chính mình cũng nói không rõ, có thai phụ hoài rõ ràng, có tác không quá rõ ràng, hơn nữa nàng gần nhất ăn đến sắc thật không tuổi, lại là thu đông thời điểm, nàng thậm chí nói không rõ có phải hay không chính mình ăn béo có điểm bụng nhỏ. Bất quá, chân thái phi rõ ràng là thực thương tiếc nàng, biết không sai biệt lắm tới rồi nàng dùng thai phụ cơm thời điểm. Nàng lập tức khiến cho người đưa nàng đi trở về. Một đám nữ hộ vệ bảo hộ, so đới Nguyệt Xu nguyên mang nhân thủ còn khoa trương. Thẳng đến lúc này, tới Nguyệt Xu mới có điểm trần trở phát hiện, tựa hồ chân thái phi nơi này nhân thủ quá dư thừa một ít, phòng giữ lực lượng giống như so vệ khanh hành an bài cho nàng, còn muốn khoa trương một ít. Này đều làm sao vậy? Điền ma ma đám người cũng không dám nói là lo lắng chân thái phi với nàng bất lợi, bắt mạch lúc sau xác định không có vấn đề, bọn họ cũng liền không nói nhiều. Đới Nguyệt Su ấn chính mình nguyên bản đã dần dần dưỡng thành đồng hồ sinh học thói quen, ăn xong rồi đổ vật lại giải sầu, tới rồi điểm liền lên giường ngủ trưa. Mới tỉnh ngủ lên, liền nghe được bên ngoài tiếng vang, nàng trợn mắt nhìn chằm chằm không quá quen thuộc bát tiên khắc hoa đồ án nhìn một hồi, tầm mắt lại đối với quen thuộc nhan sắc cùng màng giường đã phát sẽ ngốc lúc sau, nàng lại chậm rãi bỏ dậy. Thiến sắc, nô tỳ ở. Thiến sắc lập tức lại đây, trước hầu hạ nàng ngồi dậy, thăm hỏi quá, xác nhận nàng không có gì không thoải mái địa phương. Mới vừa rồi yên tâm, là Điện Hạ làm người tặng đồ vật tới. Hôm nay, vừa rồi, đúng vậy, mới đưa tới đồ vật, kéo 5 xe, nhưng hiếm lạ. Đều tặng chút cái gì? An dùng đều có, còn có thác chủ tử đưa tặng cấp chân Thái Phi một xe đồ vật. Úc nghĩ đến chân Thái Phi, đới Nguyệt Xu trong lòng lại đánh lên kính. Đã có lần đầu tiên, kia mặt sau muốn đi gặp nàng, hẳn là cũng không phải rất khó đi. Người làm người đem vật phẩm đơn tử lấy tới cấp ta xem một cái. Tính trước hầu hạ ta rửa mặt chải đầu đi, xem xong rồi đơn tử ta luyện luyện tự sao sao kinh Phật. Chủ tử không cần quá hao tâm tốn sức. Thiến sắc cũng liền nhắc nhở một câu, tiếp theo lập tức đi làm việc. Đối Nguyệt Xu thay đổi thân mềm mại thoải mái xiêm y, rộng thùng thình ăn mặc thoải mái, trong phòng địa long tiêu đến cực gấp áp, thậm chí có thể nói làm cho so nàng ở mai viện nhà ở đều phải tinh xảo, trụ trong cung thời điểm, nàng còn không có tốt như vậy đãi ngộ đâu. Nàng ăn mặc vớ, liền đạp lên lông sù sù thẳng thượng. Đi tới ánh sáng rộng thoáng địa phương, cách song xa, liền bắt đầu xem vệ khanh hành viết cho nàng thư tín. Khanh khanh nô ái, mấy ngày không thấy, ngày đêm tưởng niệm, nhiên. Vệ khanh hành ở thư từ có thể so tầm thường muốn biểu đạt đến càng vi nhiệt liệt, bình thường mặt đối mặt thời điểm hắn liền thích cùng ái đều nói không nên lời, rất nhiều gần nói cái ái mộ tâm duyệt, đối nguyệt su nhưng thật ra có thể trắng ra biểu đạt, bất quá nhìn hắn gửi thư, cũng là nhất quán cao hứng, một chút nội dung đều đọc chính là mùi ngon. Đới Nguyệt Xu nếu là ở Thái Miếu nơi này tránh né phiền thoái, kia bên người nàng người cũng hảo, nàng bản nhân cũng thế, đều thực thông minh mà lựa chọn tránh đi các loại khả năng vấn đề, cũng chính là không cho những cái đó bát nháo sự tỉnh phiền nhiễu nàng. Mới mấy ngày công phu, vệ Khanh Hành cũng đã xoay chuyển dư luận, hoàn toàn làm tình huống dựa theo hắn đoán trước mưu tính đi đi. Vệ Khanh Hành nói, ở nàng rời đi hương khánh cung lúc sau, hắn liền lập tức liền thả ra tiếng gió, là thiên gia vì nhắm ngay Thái tử Phi Triệu xinh đẹp tỏ vẻ coi trọng Mới đưa sủng thiếp tiến đi vân vân, này đó đều là hắn sớm, có bố cục Tuy rằng bọn họ đương sự đều biết không phải có chuyện như vậy, nhưng những người khác cơ bản đều tin cái này cách nói. Cũng bởi vậy, triệu gia giàn xếp không ít, thật đúng là cho rằng hắn là coi trọng nhà bọn họ nữ nhi. Vệ khanh hành hoa tuyệt bút mặc tỏ vẻ đối triệu xinh đẹp khinh thường, chờ trước sau đều lạc định ra tới, hắn mới lựa chọn ở trong thư tự mình cùng nàng nói rõ ràng trước sau. Để cho nàng kinh ngạc chính là, hắn ở tin nhắc tới một việc Triệu gia vì làm Triệu Sinh đẹp việc hôn nhân không chịu ảnh hưởng mà thuận lợi tiến hành ở biết rõ không thích hợp dưới tình huống vẫn như cũ đồng ý chuyển vận sử Giang gia cấp Triệu thị trưởng nữ dùng trọng dược cách làm bọn họ cũng đều biết Giang phu nhân Triệu gia trưởng nữ là tâm bệnh vẫn là làm Giang đại nhân làm hại nhưng Triệu gia vì bảo đảm Triệu Sinh đẹp chuẩn Thái tử phi chi vị liền nàng bản thân đều không đồng ý chính mình tỷ tỷ hòa ly đối điểm này Đới Nguyệt Xu thực hoài nghi bởi vì vệ khanh hành nói được quá mức với lời thề son sát. Thật giống như là hắn bản nhân thấy Triệu Sinh đẹp đối thân tỷ tỷ lánh khốc vô tình, mà đây là đối Nguyệt xu tưởng tượng không đến, nàng vốn dĩ thậm chí còn hoài nghi quá có phải hay không vệ khanh hành đối Triệu Sinh đẹp có thành kiến, nhưng theo sau nàng phát hiện hắn quá mức với chắc chắn. Giang phu nhân không được hòa ly, vẫn luôn bị tra tấn, bệnh tình tự nhiên càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng liền tới rồi phía trước đối Nguyệt xu gặp qua cái loại này hình tiêu mảnh rẻ trình độ, lại còn phải vì giang gia gia tới hành tẩu, rốt cuộc ai đều biết nàng là thái tử phi tỷ tỷ. Chuẩn thái tử phi đầu tiên là giữ đạo hiếu 3 năm, lại là trực tiếp khuê chung đái gả, đại gia đối nàng căn bản không số, không biết nàng là cái cái dạng gì người, đây là không hợp với lẽ thường. Mắt thấy còn có một tháng đại hôn, lúc ấy giang gia liền cảm giác giang phu nhân chịu đựng không nổi, nàng đã quyết tâm muốn chết, thân thể cũng không cho phép nàng tiếp tục kiên trì. Kết quả, trải qua hai nhà thương lượng, triệu gia tưởng không phải đem nữ nhi tiếp trở về thoát ly thê thảm hoàn cảnh tĩnh dưỡng mà là đồng ý cho nàng dùng có thể làm người gấp đôi thống khổ nhưng miễn cưỡng điếu mệnh trọng dược. Nói cách khác, lúc ấy đới Nguyệt Du ở bách hoa viên trưởng công chúa ngày sinh nhìn thấy nàng thời điểm Giang Phu Nhân đã bị Hổ Làng chi dược tra tấn thân thể, nàng là chịu đựng như thế nào tuyệt vọng, còn có thể cùng nàng mỉm cười nói chuyện, thậm chí ngoài ý muốn còn đứng ở đái lương viện lập trường lý giải nàng, mà không phải duy trì chính mình chuẩn thái tử phi muội muội. Nghĩ đến đây, đới Nguyệt Du liền cảm thấy càng trầm trọng, tựa hồ có thiện lương tốt đẹp nữ tử đều không thể được đến hạnh phúc, chân thái phi như thế, Giang phu nhân cũng là như thế. Hiện giờ, tới rồi thái tử phi đại hôn thời điểm, Giang phu nhân đã hoàn toàn bệnh đến ở trên giường khởi không tới, có lẽ chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, nhưng là không có cách nào. Nàng tất nhiên chỉ biết chờ đến thái tử phi đại hôn lúc sau mới có thể tắt thở. Ta thậm chí ghê tẩm bọn họ sâu nặng, không thể tưởng được triệu ra có thể như thế lần lượt mà đột phá điểm mấu chốt, làm ta lần nữa mà đối bọn họ cảm thấy ghê tởm. Giang gia phi người triệu ra cũng không có hảo đi nơi nào. Vệ khanh hành ở thư từ viết đến một đoạn này khi, bút pháp đều càng dùng sức vài phần, nhìn ra được tới hắn buồn bực, nhưng hắn không người nhưng nói, chỉ có đới Nguyệt Xu có thể lý giải cùng đối thoại, chỉ có thể đầy ngập cảm xúc đều phát tiết ở trên giấy. Đổi tới rồi một chương sạch sẽ tân sái kim giấy viết thư thượng, đới Nguyệt Xu chịu đựng tiếc hận tiếp tục xem đi xuống. Vệ khanh hành nương tiện đi mang thai đái lương viện đại kỳ, thuận lợi vì chính mình dựng đứng nổi lên thiên gia cùng hắn làm thái tử bản thân đối thái tử phi coi trọng cơ bản còn xem như trải vớt rõ ràng dư luận làm đại bộ phận người đều tin vì thế mượn cơ hội này hắn bắt đầu bốn phía rửa sạch hắn hậu viện kia mười mấy nữ nhân toàn bộ bị ta lấy thái tử phi vì tử rửa sạch sạch sẽ hắn phi thường cao hứng mà ở tin viết ta mặc kệ thái tử phi thanh danh sẽ biến thành cái dạng gì nàng nếu tưởng dẫm lên ta lấy vị trí này trả giá một chút đại giới cũng nên ta sớm sẽ đem thái tử cùng thái tử phi cắt đứt mở ra, điểm này sau này đều có sở thành. Nhưng hiện tại, ai đều biết thái tử phi là ghen tị người, hương khánh cung còn sót lại kia mấy cái có phần cấp, làm các nàng ôm đoàn cùng triệu thị nữ đấu đi thôi, ngươi thả an tâm ở thái miếu dưỡng thai, lúc cần thiết có thể tìm ra chân thái phi, nàng sẽ hộ ngươi. Vệ Khanh Hành ở tin viết nói, phần 104, chương 84, xuất binh, mới nhất một phong thơ kiện phân lượng so với trước kia đều trọng không ít, Vệ khanh hành không nghĩ làm nàng từ những người khác trong miệng nghe được những cái đó khả năng bị hôn tạp một ít mặt khác ý tưởng đồn đại vớ vẩn, đối Ngụy su minh bạch tâm tư của hắn, cũng không có chủ động đi tìm hiểu cho chính mình tự tìm phiền nhiều ý tứ, cho nên hiện tại đến lúc này, hắn cảm thấy sự tình không sai biệt lắm, cũng tới rồi cần thiết giải thích thời cơ tốt nhất, hắn liền viết một phong thật giải thư tín lại đây. Giấy viết thư thượng kỳ thật nhắc tới không ý chuyện, chủ yếu liền như vậy mấy thứ. Chứ bỏ đằng trước hắn tỏ vẻ một phen đối chịu ra Nhắm ngay Thái Tử Phi khinh thường, tiếp theo đó là hắn nỗ lực càng nên dư luận, làm hương khánh cung hậu viện bên trong còn sót lại mấy người phụ nhân Yến Lương Viện, dì Lương Viện, giếng Lương Viện cũng ba cái chiêu vấn thượng quan thị, Nguyên Thị, Trần Thị Thấu Đôi, cùng đối mặt Thái Tử Phi. Đới Nguyệt Xu bởi vì trực tiếp bị cách ly tới rồi khang thành Thái Miếu bên này, cho nên căn bản trộn lẫn không thượng, các nàng như thế nào tranh đấu đều ảnh hưởng không đến nàng, mặt khác đó là làm hòa thần công chúa mà đến na lương đệ, tuy rằng vị phân tối cao nhưng hiển nhiên không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nguyên bản hưng khánh cung trước sau tặng như vậy nhiều nữ nhân, phía trước những cái đó còn phần lớn không có phẩm dai, chiêu vấn kỳ thật cũng không tính cái gì, mặt sau thị thiếp liền càng không có gì không bị xử lý lý do. Cho nên ở thái tử vệ khanh hành cử ra thái tử phi lá cờ lúc sau, các nàng mặc dù là như thế nào không tình nguyện, cũng không có cách nào, lại không có phẩm dai, lại không có súng ái, vốn dĩ chính là không gọi người coi trọng, một đợt bọc đánh. Bất luận là cái gì tâm tư cái gì nguyên nhân tiến bào, tóm lại ở hắn điều tra xem ra đều không tính sạch sẽ, mười mấy người, toàn cấp làm ra đi, kia trường hợp đó là vệ khanh hành không có miêu tả, đới Nguyệt Xu cũng có thể tưởng tượng là cỡ nào điên cuồng. Có các nàng này đàn xui xẻo tiền lệ ở phía trước, dư lại người cũng không có khả năng cao hứng đi nơi nào. trừ bỏ có hòa thân danh chính luôn thuận lý do na lương đệ cùng đã có thai đái lương viện, những người khác kỳ thật cũng đều không tính là bảo hiểm, cho nên căn cứ vệ khanh hành theo như lời Trừ bỏ hiến lương viện loại này còn vẫn duy trì không có quá nhiều động tác, trên thực tế lưu lại người đều đã kết tiểu đội, đến lúc đó chính là trực tiếp hướng về phía Thái tử Phi mà đi. Tổng phải có cái phát tiết khẩu tử, không ở người tìm không tới, có thể tìm vệ khanh hành đắc tội không nổi, nhưng còn không phải là chỉ còn lại có hại các nàng như thế lo lắng hai hùng Thái tử Phi một người dư lại sao. T. Đới Nguyệt Xu thoáng tưởng tượng, liền cảm thấy phương diện này thực sự kinh người. Tiểu Bạch Hạc thật mang thủ. Nàng nhịn không được nghĩ như vậy. Cũng càng nghĩ càng khẳng định, làm khó hắn bố trí như vậy một cái cục, còn một cái kính mà ngoại chuyện hắn đối thái tử Phi coi trọng, như vậy đó là người khác không thể tin được, cũng không thể không thừa nhận thái tử đối thái tử Phi là có tình nghĩa. Hắn hậu viện như vậy nhiều người, đều kêu hắn rửa sạch, liền có con vua đều tiến đi, liền vì nên thú thái tử Phi tiến bảo. Đến nơi thái tử Phi khả năng gặp phải, đó là nàng vấn đề, tóm lại thái tử nơi này kêu tất cả mọi người nói không nên lời sai tới. Tuy rằng khả năng đối những cái đó bị xử lý nữ nhân lược có tí vết, nhưng các nàng bản thân liền gần như với vô. Đới Nguyệt Xu còn có con vua cùng sủng ái trong người, các nàng là cái gì không có? Tiến Hương Khánh cung lâu như vậy một chút tin tức tin tức tốt đều vô, nơi nào có thể dung các nàng đâu? Người bình thường đều sẽ nghĩ như vậy, cho nên vệ khanh hành này cục bố chi không thể nói không tàn nhẫn. Hơn nữa hắn cũng không có làm tuyệt, nay không phải còn để lại mấy cái địa vị cao, lương viện bốn cái một cái không núp ních, phía dưới chiêu cũng thừa ba cái. Miễn cương có thể đối quá khứ, cũng không đến mức gọi người nói thái tử hậu viện thưa thất không người, này đều bảy tám cá nhân, lại nói lập tức còn có cái cực có trọng lượng thái tử phi tiến bảo, không thể chỉ trích. Nếu không phải vệ khanh hành viết thư lại đây, lời nói bên trong còn có như vậy vài phần đắc ý tranh công cảm giác, ngay cả đới Nguyệt Xu chính mình đều phải cho rằng nàng là thất sủng bị tiến đi. Đới Nguyệt Xu tay nhẹ nhàng mà sờ sờ chính mình bụng, trong lòng biết chính mình tự tin trừ bỏ đến từ chính hắn hứa hẹn cùng nàng tự tin còn có một bộ phận cũng là con vua mang đến. Nàng biết tất cả mọi người nhìn chăm chú vào này một thai, này vốn đang là một kiện có áp lực sự tình, nhưng trốn đến nơi này lúc sau, nàng liền những cái đó áp lực đều cảm giác không đến. Ai? Nàng thở dài, trong lòng cảm kích hắn săn sóc. Bất quá trừ bỏ này đó, trong thư nhắc tới mặt khác sự tình, khiến cho nàng có chút lo lắng. Chủ tử! Làm sao vậy? Thái phi nương nương người đưa tới không ít đồ vật. ân Nàng cẩn thận cất chứa hảo thư tín, lúc này mới đứng lên, đều là chút cái gì, đỡ ta đi xem. kia chủ tử xuyên rắn chắc chút, mới vừa bên ngoài lại rơi xuống điểm tiểu tuyết, bất quá nô tỳ đã gọi người đem sân cùng mấy cái chủ lộ đều quét tước sạch sẽ. Thiến sắc cầm vệ khanh hành đại huy lại đây, lại hậu lại ấm áp, có thể một chút đem nàng cùng trong bụng bảo bảo bọc kín mít. đối nguyệt su hoàn toàn thích bộ hắn quần áo mùa đông ăn mặc phương tiện, như vậy còn có thể miễn chính mình ăn mặc cùng cái cầu giường như phiền toái. canh gừng gì đó không cần rơi xuống đuổi hàng chén thuốc có lời nói cũng an bài thượng, không có liền tìm thái y đi hỏi một chút. Tả Hưu chúng ta mang theo cũng đủ nhiều đồ vật tới, điện hạ mới đưa tới mấy trong xe cũng có một xe dược liệu, không ít tốt nhất tài liệu, lưu trữ cũng là lưu trữ, không bằng có thể sử dụng thượng liền dùng thượng. Ta một người tổng không có khả năng ăn xong những cái đó. Nô tỳ Minh Bạch Thiến sắc một bên giúp nàng hệ dây lưng, một bên nói, đều biết chủ tử nhân tử, đại gia trong lòng đều cảm kích đâu, đều không dễ dàng. Nàng than một tiếng cấp nương nương thỉnh an, trương sinh lại đây, xuyên kiện thiên màu đỏ thái giám tư phụ, trên mặt cười đến thân thiện, đứng lên đi, trương sinh chủ động cho nàng dẫn đường, thiến sắc liếc mắt nhìn hắn, cho cơ hội này, hắn sớm có lại cùng chủ tử đánh hảo quan hệ ý tưởng, tiểu thái giám sao, luôn là nghĩ càng tiến thêm một bước, trước mắt đó là hắn an bài người đem sân xử lý thật sự sạch sẽ, chủ tử đi một đường không có một chút giọt nước cùng băng tuyết, người nâng cũng rất cẩn thận cẩn thận, niệm ở là vì chủ tử tốt phân thượng. Thiến sắc không nói thêm cái gì, đới Nguyệt Xu chỉ đường không nhìn thấy bọn họ mặt mày quan hệ, tả hữu hai cái có khả năng lại tiến tới người sẽ chính mình thương lượng tốt. Là cực hảo quần áo mùa đông nguyên liệu A. Đới Nguyệt Xu nhìn thoáng qua sẽ biết. Trân Thái Phi đưa tới hai dương trang đến tràn đầy áo ra nguyên liệu, đều là cực tinh tiêm ngày xưa chỉ có ở vệ khanh hành bên kia mới có thể nhìn đến thứ tốt, đương nhiên vệ khanh hành cũng cho nàng không ít. Còn có tiểu hài tử món đồ chơi. Không ngừng đâu Trương Sinh nói, trừ bỏ món đồ chơi còn có tiểu y đi phục gì đó, nhìn đều là mới tinh. Đới Nguyệt Xu trầm mặc hồi lâu, nàng không quá tưởng miệt mài theo đuổi thái phi nương nương nơi này vì cái gì sẽ có hoàn toàn mới vật liệu may mặc làm hài tử áo lót, nhưng chỉ cần nghĩ đến có lẽ là nàng mỗi năm đều nhịn không được tay, có thể là vì chính mình không lưu lại hài tử làm, nàng liền cảm thấy nặng trĩu Này ta nơi nào hảo lấy đới Nguyệt Xu hoàn toàn không kiếm kỵ, ngược lại là tới tặng đồ hồng ma ma lắm miệng vài câu. Lương viện không cần để ý. Này đó đều là thái phi nương nương nghe nói ngài muốn tới nơi này lúc sau, riêng làm, biết ngài ở dưỡng thai, trong bụng hoài thái tử điện hạ con nối dõi, chân thái phi nương nương trong lòng liền vẫn luôn nhớ mong. Hồng ma ma nóng bỏng địa đạo, nói một câu thác đại nói, thái phi nương nương cũng miễn cưỡng có thể tính non nửa cái tổ mẫu, nương nương thật sự không có nhịn xuống, từng cái mà cũng đã làm đi lên. Ta tự nhiên là không ngại. Đới Nguyệt Xu vội vàng nói. Chân Thái Phi nơi này mới mấy cái tuổi trẻ có thể theo thủa may vá nha hoàn. Nghe Hồng Ma Ma khẩu khí nơi này phần lớn vẫn là chân Thái Phi thân thủ làm. Xem cái này số lượng liền biết tuyệt đối là quen tay. Mới có thể một chút làm nhiều như vậy lại đẹp lại tinh mịn tiểu y lì phục. Nói câu không khoa trương, Đới Nguyệt Su chính mình tuy rằng cũng ngẫu nhiên động hai chấm cấp trong bụng Hải Tử làm quần áo, nhưng nàng là hoàn toàn không có cái kia trình độ, ít nhất là làm không được chân Thái Phi như vậy lại hảo lại mau. Nam hải nữ hải đều có đối nguyệt su thực nghiêm túc mà xem qua, trên mặt là vui sướng mà rõ ràng tới cười, thay ta lại cảm ơn nương nương một phen từ ái tâm địa, chuẩn bị đến nhưng thật tốt quá. Chờ hai tử ra tới có thể nói lời nói đi đường, ta là nhất định phải hắn tự mình tới cảm tạ nương nương. Hồng ma ma trên mặt cười đến càng cao hứng, nàng ở khách khí hai câu, liền từ điền ma ma tặng đi ra ngoài. Đối nguyệt su lập tức phân phó người. Đi kiểm kê một chút, cấp con vua cùng cho ta tách ra phóng, quần áo nếu là phân nam nữ. Từ hoa văn nhan sắc trở mơ hồ có thể phân chia đi, có thể phân liền cũng giống nhau tách ra, không thể phân nhưng hốn dùng liền đặt ở cùng nhau. Đối Nguyệt Xu bên người hầu hạ người vẫn là nhiều hy vọng nàng có thể được đứa con trai, ổn thỏa lại các lợi, nhưng nàng chính mình đối với nam nữ cũng không bắt buộc, đều là xem duyên phận sự tình, nàng sẽ không vì nhi tử chuyên môn đi uống cái gì nước đùa hoặc là cố định chính mình ẩm thực, cưỡng bách chính mình đi ăn cái gì toàn tới ảnh hưởng giới tính. Những cái đó lung tung rối loạn biện pháp nàng không thấy hứng thú. Nếu không phải bên người nhân cách ngoại tại Ý, nàng thậm chí ở hài tử ra tới phía trước, đều không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu những cái đó. Nàng tự giác đã cùng vệ khanh hành đạt thành chung nhận thức, nam hài nữ hài đều là muốn dạy dỗ. Nữ hài tử liền nàng tốn nhiều tâm một ít, nam hài tử liền vệ khanh hành nhiều giáo một chút, nhưng tóm lại không có khả năng chỉ có một phương quản, bọn họ sợ soạn, tổng có thể chăm sóc hảo hài tử. Bên kia, hương khánh cung nơi nơi treo lên lùa đỏ, dán lên hỷ tự. Liền đèn lồng màu đỏ đều làm được là phá lệ vui mừng, mỗi người trên mặt đều tràn đầy phá lệ cao hứng sắc mặt. Mặc dù toàn bộ hành trình thái tử điện hạ đều biểu hiện đến phi thường rồi hưởng dè, trên mặt chỉ có nhàn nhạt tươi cười, nhưng triệu ra mấy cái nhi tử tính cả triệu lao ra, đều thập phần tin tưởng, thiên gia là coi trọng việc hôn nhân này cũng coi trọng vị này thái tử phi, ở thái tử trong lòng, cũng không phải không có nàng. Chỉ có phụ cận hầu hạ, tỷ như từ hữu đức, đối chân tướng rõ rành rành. Điện hạ nếu thật sự như vậy để ý thái tử phi, liền sẽ không làm người rơi xuống xấu hổ nông nỗi. Thả nhìn xem bị đưa đi khang thành thái miếu vị kia, trước sau một xe xe đổ vật kéo qua đi, điện hạ ngao không biết nhiều ít cái buổi tối, mới tính hoàn thành lưu hoa, phía sau người đi qua, điện hạ cả ngày đều nghĩ cho nàng viết thư, lại cảm thấy không đủ rồi rẻ, thiêu hủy giấy viết thư cũng không biết nhiều ít, cứ như vậy mới đè nặng mấy ngày một phòng, hận không thể lập tức bắt được hồi âm. Quan trọng nhất chính là, liền này đại hôn nhật tử điện hạ trước cả đêm mới cuối cùng xác định hạ muốn đưa quá khứ lễ vật thư tín vẫn là sáng sớm bỏ dậy bổ sung lại hai tờ giấy viết xong rõ ràng là ngày đại hỷ, toàn bộ hành trình không thấy nửa ngày rõ ràng cao hứng sắp đi đón, đón dâu thái tử điện hạ còn có thể đi cản thành cung thỉnh an cùng đương kim nói chuyện mau một canh giờ chiều chính đại sự sau đó thật sự mau không kịp mới làm người thúc giục vài lần lúc này mới không nhanh không chậm mà rời đi giờ lành đều phải qua liền kém làm người nghĩ nhiều thái tử điện hạ khoan thai tới muộn còn có thể kêu hắn chính là vận thành chính mình đối thái tử phi coi trọng. Làm từ hữu đức nói, triệu gia người đây là hung đầu, bất quá khả năng bọn họ sáng sớm liền đã nổi điên đi. Triệu gia tiền triệu gia cái ngôn quan danh thần triệu hằng, nhưng bổn triều là ở là vô dụ. Triệu lao gia tuy rằng gọi là triệu tử hằng, nhưng tiếc nuối chính là hắn một chút không có tiền triệu vị kia đại lao gia bản lĩnh cùng quốc khí, hắn đời này may mắn nhất sự tình, chính là lập một công, làm đương kim tự mình đến nhà hắn uống rượu. Sau đó uống say mơ hổ cho phép cái lời hứa. Tiếp theo, mới làm triệu lao ra chui cái này chỗ trống, gõ hạ việc hôn nhân này. Nghĩ vậy môn bí ẩn, từ hữu đức vội xủy hảo tay, phun ra khẩu nhiệt khí ở trước mắt dâng lên một mảnh sương trắng. Tiếp theo tàng hảo sở hữu thần sắc cùng tâm tư. Triệu ra muốn làm lại một cái thượng quan ra, cũng không nhìn xem đương kim có nguyện ý hay không. Thái tử lại có nguyện ý hay không đâu. Phần 105. Thượng quan lão ra tốt xấu là có thật bản lĩnh có thể ở quần thần trung nghiên cứu ra cửa nói tới cũng có thể nắm đúng phía trên mạch đập, đoạn ở cơ hội nhưng triệu lao ra quản chi là còn kém một chút nga thẳng đến sốc khăn đoan triệu sinh đẹp trên mặt ngượng ngùng hương phấn cùng kích động vân vân tự vẫn không có áp xuống đã tới vệ khanh hành một đôi mắt vượng chợt lóe mà qua sắc lạnh thấy nàng trong nháy mắt nghĩ đến lại là hắn đặt ở trong lòng vẫn luôn lo lắng ở thái miếu cái kia cô đi kính kính huynh đệ hắn bình tĩnh điều đạo vẻ mặt nùng trang triệu sinh đẹp suy đoán một chút sắc mặt của hắn cuối cùng chỉ thẹn thùng gật gật đầu. Nàng không phải cái dung mạo đặc biệt xuất chúng cô nương ít nhất là so không được quý phi, đới nguyệt su chờ khuynh quốc khuynh thành giai lệ, nhưng ở quý nữ bên trong, nàng cũng không phải kém cỏi nhất một nhóm kia, mơ hồ đó là có chút tư sắc phẩm loại. Gặp người đi ra ngoài, nàng mới nhìn về phía chính mình nãi ma ma. Ta, ta biết lúc trước ta đắc tội hắn nàng có chút bất an mà bắt được nãi ma ma tay, gọi người càng thêm đau lòng. Nhưng ta là vì gia tộc. Nô minh bạch ngài là vì triệu gia A. Đúng vậy nàng chấp chớp mắt, ngay sau đó biến thành chấn định, ta sẽ làm tốt một cái thái tử phi, hiền huệ, rộng lượng, vì điện hạ khai chi tán diệp, quản lý hậu viện. Ta sẽ làm tốt, ta sẽ làm một cái hiền hậu tái hiện triệu gia năm đó vinh quang. Ngại ma ma trên mặt càng thêm đau lòng, nhưng nàng biết tự mấy năm trước trong cung phái người tới giáo nàng quy củ, nguyên liền nghiêm khắc yêu cầu chính mình tiểu thư liền càng khắc nghiệt mà ước thúc mình thân. Mấy năm gần đây, nàng duy nhất một lần lớn mật, cũng chính là đằng trước thái hậu yến hội lần đó, nàng tuy tiện mà đánh gãy thái tử nói, nhưng nàng không cảm thấy chính mình có sai. Bọn họ đã đính hôn lâu như vậy, hơn nữa vì gia tộc vinh quang cùng nàng chính mình thanh danh, thái tử điện hạ cưới nàng chẳng lẽ không phải hẳn là sao. Vệ khanh hành liếc nhìn nàng một cái liền biết vị này triệu ra nữa là cái nói không thông người, nàng ở cố chấp thích kỷ trên đường càng đi càng xa. Đã từng hắn còn có một hai phân thương hại, nguyện ý cho nàng cơ hội, đáng tiếc nàng cũng không quý trọng. Cũng không ngại dẫm lên đường máu lại đây, kêu hắn tự nhiên cũng sẽ không hao phí dư thừa tâm tư, lại nói hắn hiện giờ càng không có dư thừa tinh lực đi đặt ở mặt khác nữ nhân trên người. Hắn rất đơn giản thô bạo mà là một cái phân chia, hắn để ý cùng yêu cầu xử lý. Người trước chỉ dung đối nguyệt su một người, ở trong lòng chiếm không lớn một góc, chỉ nàng một người sớm đã tràn ngập sở hữu, người sau đó là hắn lý tưởng, hắn khát vọng, hắn trí hướng, đương nhiên còn có rất nhiều hắn muốn xử lý trở ngại người của hắn, hắn địch nhân nguyên bản triệu thị nữ còn có thể bị hắn đặt ở yêu cầu chiếu cô kia một bộ phận ở phía sau bộ phận thiên hạ tất cả mọi người sẽ là hắn con dần một cái với hắn có công triệu thị nữ hắn sẽ tự che chở cấp đủ hắn có thể cho đối nàng tuyệt đối có lợi chỗ tốt nhưng nàng không muốn tiếp thu muốn chính mình từ trong tay hắn cướp đoạt nàng không nên mơ ước đồ vật như vậy nàng sớm đã quay tới rồi ứng cảnh giác địch nhân bộ phận a vệ khanh hành thư khẩu khí từ hữu đức theo ở phía sau an an lặng lặng nơi nào nhìn không ra điện hạ tuy rằng đang cười Nhưng tâm tư sớm không ở này hoang đường việc hôn nhân thượng. Bên kia qua lại tin sao? Nghĩ đến là mới đưa đến. Thời gian này sợ là còn không có. Cũng không biết nàng nghỉ ngơi tốt không có vệ khanh hành nghĩ, lãnh ảnh tâm liền mềm mại vài phần, chân thái phi bên kia. Ai, ta còn là nên đi nhìn xem nàng. Từ hữu đức xủy xuống tay tay, trên mặt cười cười, không nhiều lắm hẹ răng. Dù sao lời này hắn một cái hoạn quan cũng tiếp không được, điện hạ chính mình sẽ tính toán, bất quá hắn nguyên còn nghĩ có lẽ muốn một hai tháng. Hiện tại xem sợ là điện hạ hai chu đều chờ không kịp. Náo nhiệt lại như thế ngắn ngủi. Tiến đi tới uống rượu mừng tông thất cùng hoàng thân, vệ khanh hành đầu cũng chưa hướng hậu viện ngoài quá, trực tiếp liền nghỉ ngơi ở tiền viện thư phòng. Thái tử phi phái người tới hỏi một lần, nghe nói là điện hạ xử lý chính sự căn bản không tính toán tiến hậu viện, cũng chỉ có thể nhịn. Cách nhật sáng sớm, nàng thật sự không có nhịn xuống, lại làm người tới hô một lần. Vệ khanh hành mới hạ lâm chiều, cũng không nghĩ tới nàng thức dậy sớm như vậy. Nàng lại đây gọi người qua đi, hắn nghĩ nghĩ vẫn là trò cái này mặt mũi. Nay sớm mới dùng một nửa, thái tử phi liền buông xuống chiếc đũa, trên mặt nhìn không ra một chút mặt khác cảm xúc tới, ngược lại ôn thanh đối hắn nói: "Điện hạ, thần thiếp cho rằng chính mình cũng không phải như vậy đố tính cường nữ tử, định có thể làm tốt vì điện hạ khai chi tán diệp sự tình, thần thiếp không rõ trước đây vì sao." Vệ Khanh Hành băng mà một chút rơi xuống chiếc đũa, cũng là mỉm cười nhìn về phía nàng, "Nga, đó là cô hiểu lầm ngươi bảo huynh ý tứ?" Triệu Sinh đẹp sắc mặt một bạch, hiển nhiên biết nhà mình huynh đệ đức hạnh, cũng rất rõ ràng bọn họ không ngừng một lần biểu đạt quá đối thái tử hậu viện nội lần lượt tiến người bất mãn, nhưng bọn hắn không dám nghị luận ban người Đường Kim cùng thái hậu, đành phải công bố thái tử là xa vào nữ sắc người. Nếu là bọn họ thật sự tại đây trước đã gặp mặt, kia thật đúng là có khả năng, bọn họ nói qua cùng loại với muốn cho điện hạ rửa sạch hậu viện ngôn ngữ. Thái tử phi sát nhiên đối lý, lập tức muốn vì chính mình các huynh đệ miêu bổ, cuối cùng cũng chỉ đến lúng ta lúng túng vài câu dừng ở thần thiếp cảm thấy nếu đó có phải hay không hẳn là thỉnh đái lương viện trở về trong núi thái miêu sinh hoạt khang khổ khó tránh khỏi vệ khanh hành không có hệ răng trái lại nàng càng nói càng có nắm chắc rốt cuộc nàng là vì đái lương viện hảo cũng cho nàng cái này sủng thiếp mặt mũi cuối cùng triệu sinh đẹp nghĩ đến chính mình làm hiền hậu lý tưởng lại đánh giá một chút hắn trước đây hành vi mỉm cười mà tỏ vẻ chỉ là điện hạ tốt nhất vẫn là mưa móc đều dính chớ nên cho không nên có phúc phận cùng nhớ Vệ khanh hành đột nhiên một tiếng cười lạnh, đó là càng nghe nàng lý do thoái thác càng cảm thấy có ý tứ, một phòng hầu hạ người sớm quy xuống, còn hảo chỉ có thái tử phi chính mình mang theo nhân thủ cùng hắn mang từ hữu đức chờ tâm phúc thái giám ở. Nếu bằng không, cái này thái tử ngươi tới làm. Triệu xinh đẹp sắc mặt lần thứ hai cứng đờ, mới vừa rồi còn đúng lý hợp tình thanh âm một chút liền rơi xuống, đột nhiên im bạc khi, chỉ phải kinh ngạc mà nhìn hắn mỉm cười biểu tình. Cô thái tử phi thật là hiền huệ, cái gì cũng chưa làm đâu. Chưa giúp cô đem nên phân đều phân hảo, có phải hay không cô còn phải khen người hai câu. Triệu xinh đẹp há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng phát hiện chính mình vô pháp phản bác, nàng trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, hắn tưởng cho ai đó là cho ai, tỷ như sủng ái, hắn là mảy may đều không nghĩ lạc cho nàng hoặc là mặt khác nữ nhân. Giống như là tiên đế, ở có chân phi lúc sau, trong mắt liền lại dung không dưới mặt khác nữ nhân, giống như là đường kim, ban đầu cũng chỉ có thể tiếp thu hiếu liêm hoàng hậu một người, thẳng đến quý phi xuất hiện. Nhưng thực hiện nhiên, triệu xinh đẹp nàng làm không thành cái kia quý phi, nàng cũng không phải tới làm quý phi. Nghĩ đến đây, nàng chấn định xuống dưới. Ta là phải làm hiền hậu người, nếu thái tử không cho, ta tự giúp đó là, người khác đôi mắt đều nhìn đâu, ta làm cái gì bọn họ đều hiểu rõ. Nàng đối chính mình nói, con thất thần làm cái gì? Nàng đối trong phòng nhân đạo, còn không mau thu thập cái bàn, điện hạ đều đi rồi. Bọn họ hai cái vẫn là dựa theo lễ tiết, đi gặp đương kim cùng thái hậu. Ở không có hoàng hậu dưới tình huống, bọn họ tự nhiên cũng không có mặt khác muốn gặp người. Thái hậu không có tự mình thấy bọn họ, chỉ là làm người tặng hậu lễ cấp hai người, đương kim nhưng thật ra cùng là thấy hai người, chỉ là không biết có phải hay không đã biết sáng sớm cùng tối hôm qua sự tình, hán đối thái tử phi thái độ rất là bình thường. Nhưng triệu xinh đẹp thái độ cũng càng tầm thường, một chút không có vì thế khó chịu bộ dáng, ngược lại biểu hiện đến phi thường lưu dị, tiêu vệ khanh hành càng thêm càng thấy. Trên mặt nàng mặt nạ đó là gắt gao mà dính vào gương mặt thượng. Thái tử phi triệu xinh đẹp kỳ thật cũng sớm biết rằng, không chỉ có là thái tử bất mãn, đương kim cũng đã sớm bất mãn việc hôn nhân này. Cho nên, trong cung tới giáo dưỡng ma ma ba năm nhiều phía trước liền đến, bất luận là như thế nào phân phó như thế nào khó khăn, nàng đều cắn răng kiên trì xuống dưới, phía sau cung ma lần nữa nhắc nhở nàng tất yếu hiền huệ, không thể ghen ghét, không thể như thế nào, nàng liền cũng 5 lần 7 lượt mà nhắc nhở chính mình. Tuy rằng ngay từ đầu bị đánh cái trở tay không kịp, nhưng triệu xinh đẹp tin tưởng chính mình có nhiều hơn thời gian đi điều chỉnh. Nàng biết đương kim yêu cầu một cái như thế nào con dâu, cho nên nàng sẽ nỗ lực làm được. Nhưng mà, còn không đợi nàng hứng thú bừng bừng mà bắt đầu nàng tân phấn đấu lộ trình, nàng liền nghe được một cái khác tin tức. Thái tử quyết định đến binh doanh rèn luyện, tuyển đúng là có chút cọ sát phía bắc binh doanh. Mấy năm nay, Thảo Nguyên Khả hạn thân thể không khỏe, mấy cái bộ lạc chi gian cọ sát dần dần mà liền lớn lên. Đương Kim sớm, cô ý phái cái có trọng lượng người đi điều tra quản lý một vài. Không nghĩ, khả hãn bệnh nặng sự tình mới truyền đến. Đương Kim bảo bối nhi tử, thái tử vệ khanh hành liền chủ động xin ra trận muốn đi biên cương rèn luyện. Nam, năm đều bất quá sao? Đới Nguyệt Xu đồng dạng phi thường khiếp sợ mà nhìn, cư nhiên đã chuẩn bị xuất phát, còn trên đường trộm lưu lại đây chạy tới trên núi nhất định phải liếc nhìn nàng một cái vệ khanh hành. Ngươi không phải đã quên ngươi nửa năm trước mới đi hồng ký binh doanh mang binh diệt phỉ, còn lộng một thân thương đi? Nàng không thể không lặp lại chất vấn. Đúng là kia một lần vệ khanh hành nói được thản nhiên, ta mới động nhất định phải đi rèn luyện tâm tư. Tả Hưu phụ hoàng đã đáp ứng rồi, này không phải vô nghĩa sao? Vệ khanh hành hiện tại đều ăn mặc khôi giáp, mang theo binh hướng phía bắc đi, chính là đổi ý cũng không có cơ hội sửa lại. Liên tính là mới từ trong thư biết được chuyện này, nàng vẫn là có điểm không phục hồi tinh thần lại. Nàng nguyên bản cho rằng, nhiều ít phải chờ tới năm sau. Nhưng vệ khanh hành một thân tuyết trắng bằng da quân trang, còn có hộ tâm kính. Xong nhận trường kích chờ nghe nói từ tiên đế dùng quá tổng quân ăn mặc cùng vũ khí, này rõ ràng liền cho người ta cảm giác, hắn không phải đi rèn luyện, mà là đi đánh giặc. đối nguyện su nơi nào có thể buông tâm, vệ khanh hành cũng có chút hối hận. Sớm biết ngươi như vậy bất an, ta liền hắn tưởng nói chính mình liền không qua tới hoặc là như thế nào, nhưng hắn lại lừa bịp không được chính mình nội tâm, hắn xác thật là gấp không chờ nổi lại đây muốn gặp nàng. Lộ trình kỳ thật thực hẳn trương, hắn đến cưới ngựa 15 ngày tả hữu, Trong lúc ngừng lại thêm lên bất quá 2 ngày, trước sau phi thường tiêu ma người. Tại đây bên trong, hắn riêng trộm mà rút ra một hai cái canh giờ lại đây thấy nàng, không tính trên đường dùng nhiều phí thời gian, tóm lại hắn đã là nỗ lực lúc sau lại nỗ lực, mới làm được như bây giờ. Ai, tính. Đới Nguyệt Xu thở dài, cuối cùng xác nhận, người xác định sẽ không xuất binh, sẽ không thượng chiến trường. Vệ Khanh Hành trầm mặt một chút, vẫn là muốn xem bên kia tình huống. Đới Nguyệt Xu có điểm không nghĩ để ý đến hắn. Nhưng nàng phát hiện chính mình rời không ra nhìn hắn tầm mắt chương 85 Trong bụng Lần này là tốt nhất rèn luyện cơ hội Kinh thành nơi này có phụ hoàng ở Vừa lúc gặp biên quan xuất hiện cọ sắt mà khả han thống trị không xong Ta lần này đi ra ngoài Tuy rằng dùng chính là đến binh doanh rèn luyện Nhưng còn có cái tên tuổi là đi xem Năm đó gả đi ra ngoài công chúa Vệ khanh hành cùng nàng giải thích Hai người tham lam mà nhìn chăm chú vào lẫn nhau Phía bắc tới gần thảo nguyên thú Biên binh doanh quân đoàn cũng có lớn nhỏ mấy cái Vệ khanh hành đi chính là trong đó lớn nhất một cái chi nhất, gọi là 12 ô binh đoàn, ở vào lớn nhất một mảnh tạp kia Thảo Nguyên, có công tôn tướng quân cùng phó tướng 3 người trưởng kỳ đóng giữ phụ trách, thủ hạ có vượt qua 200 người binh đoàn trưởng, tóm lại chính là rất có quy mô. Thảo Nguyên khả Hãn bên này, tuy rằng trên danh nghĩa từ khả Hãn thống trị sở hữu bộ lạc, nhưng trên thực tế cũng không phải môn ném đĩa một khối. Trước mắt du mục dân tộc nhất phồn vinh chính là 6 cái bộ lạc, 6 cái bộ lạc chi dàn cơ bản mỗi năm đều sẽ có một ít lớn nhỏ cọ sát, sau đó cũng sẽ căn cứ chiến lược, nhân số, mục trường phạm vi, dê bỏ mã số lượng trở, Đối 6 cái lớn nhất bộ tộc tiến hành bài tự. Phần 106. Khả hạn chính là từ thực lực mạnh nhất bộ tộc tuyển ra tới tộc trường, trước mắt đã kéo dài gần trăm năm, từ tên là tiên bộ tộc khống chế được. Thảo Nguyên Du mục dân tộc văn hóa thô lỗ, cùng Trung Nguyên cũng không tương đồng, nói là chưa hoàn toàn khai hóa cũng không tính sai bọn họ vẫn giữ lại không hảo không song tập tục xấu. Khả hạn giống nhau sẽ có tam đến 5 vị thê tử, trong đó có một vị thuộc về đại phu nhân, nhưng dư lại nữ nhân cũng không phải tiểu thiếp, ngược lại là đều là thê cung cấp, cũng chính là một chồng nhiều vợ, hơn nữa ở này sau khi chết, thê nữ chờ cũng sẽ làm tài nguyên kéo dài cấp đời kế tiếp, cũng chính là chỉ cần mặt sau người tưởng, hắn có thể ở nguyên bản cơ sở thượng lại có mấy cái lao bà hài tử, đương nhiên giống nhau loại này kéo dài chỉ chính là huynh đệ chi gian, phụ tử nói liền tính Là thực không chú ý làm người lên án tình huống. Không có người tưởng tượng như vậy không xong. Vệ khanh hành ôn thanh an ủi lới Nguyệt Xu, cách một hồi, mới tiếp tục cẩn thận cùng nàng giải thích, nhưng hắn không dám trực tiếp chạm vào nàng bụng, lại sợ nàng cảm lạnh, đành phải lôi kéo tay nàng, sau đó đem bên ngoài ra thảo áo choàng cho nàng bọc đến lại kín mít một chút. Khả hãn bệnh nặng, thảo nguyên mấy cái bộ tộc chi gian vốn dĩ liền không an phận, hơn nữa khả hãn mấy cái nhi tử đều lớn, ở tranh quyền đoạt lợi giữa. Dù mục dân tộc không yên ổn đối chúng ta tới nói là có thể có lợi sự tình, ngược lại mấy cái bộ tộc ngưng tụ đến cùng nhau, mới làm chúng ta không có có thể cân nhắc địa phương. Có phải hay không công chúa? Đúng vậy, đại công chúa thuần hy, ta thứ trưởng tỷ, nàng chính là gả tới đó đi, còn có hai cái nhi tử, đại cái kia đã có 12-13 tuổi đi, xem như sớm nên biết sự tuổi tác, đổi ở thảo nguyên khả hãn gia tộc khả năng muốn sớm hơn hiểu chuyện, cho nên hắn dừng một chút, đến lúc đó khả năng còn sẽ liên hệ một chút công chúa thuận tiện hiểu biết một chút kia đầu tình huống. Đới Nguyệt Xu cẩn thận nghe xong một hồi, tuy rằng vệ khanh hành sẽ không đem sở hữu sự tình đều nói cho nàng, nhưng nàng cơ bản cũng phán đoán ra tới, trừ phi là ra thiên đại sự tình, nếu không hẳn là chỉ biết có tiểu phạm vi cọ sát, loại chuyện này vẫn luôn có, không tính đặc biệt đáng giá khẩn trương. Vệ khanh hành qua đi tuy rằng là một chuyện lớn, nhưng hẳn là còn không đến thái tử lãnh binh xuất chinh trình độ. Tóm lại ngươi vẫn là phải chú ý an toàn. Ngươi an tâm đi. Vệ khanh hành không nói chính là. Hắn là cố ý chọn lúc này Gần nhất vừa lúc làm thái tử phi lăn lộn đi Liền hồi môn ứng phó triệu ra chờ hắn đều không nghĩ xử lý Thứ hai hắn nhạy bén cảm giác đương kim nối thái độ của hắn có điều biến động Đương nhiên này không phải nói hắn làm nhi tử liền hoài nghi Vẫn luôn kính trọng cùng kính yêu phụ hoàng hoặc như thế nào Mà là hắn cũng nên nghĩ nhiều vài phần Húng chi hắn hiện tại cũng là có người thường cùng đãi xuất thế hải tử người Cho nên hắn dứt khoát tránh đi Cái gọi là xa hương gần sú. Hắn đi xa Phu hoàng tự nhiên cũng cũng chỉ có thể nhớ tới hắn hảo tới. Đương Kim không có cự tuyệt làm hắn đi đụng vào binh quyền, ít nhất từ hiện tại tình huống tới xem, hoàn toàn không có đến tệ nhất nóng nỗi, cho nên hắn dứt khoát chạy xa một chút, vừa lúc có thể toàn hắn ý tưởng, vì hắn đối binh bộ chờ khống chế làm rèn luyện, hiểu biết hắn tương lai yêu cầu đối mặt cùng quản lý địa phương, cũng có thể đủ làm đương Kim hiếm thấy hắn vài lần, không đến mức luôn là nhìn hắn nhớ tới tuổi trẻ cùng gian Hoa Chi Gian đáng sợ đối lập. Vệ khanh hành là buôn chịu khổ làm thật sự đi. Điểm này đương kim sẽ tán thành, hắn cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Rốt cuộc, bọn họ đều là đem giang sơn xã tắc đặt ở đằng trước người, tư tâm đã áp tới rồi cực hạ, đến nỗi về điểm này cảm xúc mới là nhân chi thường tình. Đông tuyết lại hạ xuống. Gió lạnh như cũ, xưa núi độ ấm rốt cuộc so đất bằng cao một chút, nhưng gần nhất khí hậu cũng còn tính ổn định, chiếu như vậy xem, sang năm mùa mảng sẽ không quá kém. Vệ khanh hành vội giúp nàng đem mu mang lên, đại đại mũ choàng một chút che khuất nàng nửa khuôn mặt chỉ lộ ra phấn nộn môi cùng trắng nõn cảm. hắn mím môi, càng nhiều vài phần thương tiếc, xem nàng một lần nữa từ lông sủ sù trùng chui ra đầu, mỉm cười nhìn nàng, hắn liền không có nhìn xuống. lần thứ hai nhẹ nhàng mà hôn hôn nàng môi, phá lệ trinh trọng. hai người đều ở bên ngoài thổi phong, bên ngoài da thịt đều băng lạnh lẽo, đôi môi cũng là. nhợt nhạt một cái hôn lúc sau, hai người lần thứ hai lưu luyến mà nhìn đối phương dung mạo, hô hấp hóa thành khói trắng bị gió thổi đi, chỉ có ngực nhảy lên như thế rõ ràng sẽ không đi thật lâu, nguyên bản phòng trừng cũng liền 4-5 tháng tạ hữu. Vệ Khanh Hành lần thứ hai an ủi nàng, tay nhẹ nhàng mà phúc ở nàng trên bụng nhỏ, ta khẳng định sẽ ở hắn ra tới phía trước trở về, tuyệt không tiêu ngươi một người quá kia quỷ môn quan. Hắn lời này nói được cực kỳ trình trọng, ở Vệ Khanh Hành trong trí nhớ, hắn sâu nhất ấn tượng cũng chỉ có ở lần lượt sinh dục trung gian kiếm lời chịu khổ sở mẹ đẻ. Cứ việc không có như vậy cách nói, nhưng hắn trong lòng minh bạch nguyên hậu cuối cùng hy vọng cùng sinh lực lượng là cho hắn Nàng dùng hết toàn lực sinh hạ hắn. Vệ Khanh Hành không dám nghĩ tiếp, cũng không thể suy nghĩ sâu xa. Hắn sợ chính mình sẽ đem loại này sợ hãi cảm xúc vô ý thức mà rơi xuống nàng trên người, mang thai vốn là không dễ, nếu hắn còn cho nàng mang đến rất nhiều bất an, kia chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Ta hiểu được. Đối Nguyệt Xu gật gật đầu, cuối cùng thử hỏi một câu, "Ta đây nên khi nào trở về đâu?" "A, hồi cung sao?" Vệ Khanh Hành trầm mặc một hồi, "Xem tình huống đi, bất quá nếu có khả năng nói Ta nơi này cho ngươi viết thư thời điểm nhất định sẽ nhắc tới, nhưng đến lúc đó quay lại thời gian lâu như vậy, ngươi nếu lấy không chuẩn chủ ý có thể đi thử một chút chân thái phi nương nương ý tứ, cũng nhìn xem trong cung. Thì như phụ hoàng chờ hướng đi đi. Đến nơi thái tử phi kia đầu, ngươi xem làm, không phản ứng cũng không có quan hệ. Hai người kỳ thật trong lòng hiểu rõ, con vua khẳng định là muốn ở trong cung sinh hạ tới, đới nguyệt su cũng không có khả năng ở cái này giữa sừng núi vẫn luôn dưỡng đến 90 tháng tái sản xuất. Nơi này điều kiện không đủ, những mặt khác cũng không tốt, dù sao không thích hợp. Nhưng là bụng nếu quá lớn, khẳng định không tiện với lui tới, từ trong cung đến sườn núi Thái Miếu bên này, yêu cầu nửa ngày tả hữu ngựa xe lộ trình, nói cách khác 3 tháng hoài thai ổn định xuống dưới trước, đến bụng rất lớn 7, 8 tháng cập lúc sau, này đó thời gian nội đều không thích hợp, mà chỉ có ở cái này trung gian 4 đến 6 tháng nội, nàng là tương đối thích hợp hồi cung tiếp tục tu dưỡng. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, vệ khanh hành không thể không rời đi. Cuối cùng do dự một vài, từ bên hông gỡ xuống một thanh trùy thủ cùng một quả Long Văn Ngọc Bội. Trùy thủ cho ngươi hộ thân, đây là tiên đế chi vật, hiện giờ tới rồi ta nơi này, thay ta che chở ngươi. Này Long Văn Ngọc Bội cho ngươi cùng hài tử, hy vọng cô khí vận phân các ngươi mẫu tử một vài, bảo các ngươi vô ưu, đại ta trở về lại. nhưng ở một bên thiên lý mã thở ra một thanh âm vang lên núi, thổi bay một mảnh nhỏ bạch bạch tiên khí. Đen nhánh mã trên người treo hoàn toàn mới trinh chiến trang bị, cái quét quét. Dừng ở trên người tuyết thực mau mà hòa tan, vẫn là một thân xinh đẹp màu lông. đối Nguyệt su không cự tuyệt hắn tặng cho đồ vật, nhưng vẫn là lắc đầu. Điện hạ tự nên là một thân long khí, vẫn may trong người, đặc biệt lại muốn đi binh doanh, vạn nhất đao kiếm không có mắt. thính không có loại này vạn nhất. Nàng chính mình phủ nhận, không yên tâm mà nhìn hắn, nghiêm túc giao phó. Ta chính mình cảm thấy chính mình vận thế là không lầm, cho nên ta có thể che chở chính mình cùng hai tử. Ngược lại là điện hạ ở bên ngoài càng nên cẩn thận nhọc lòng chính mình. Đặc biệt chú ý thân thể, mặt khác. Liền không cần nghĩ nhiều. Hảo. Vệ khanh hành cũng là trịnh trọng gật gật đầu, lời nói không có hàm hồ nửa phần. Đới Nguyệt Xu nhìn theo hắn lên ngựa rời đi, nhìn hắn thân ảnh cùng đại bộ đội tới gần, ở ngắn ngủi dừng lại lúc sau, hắn lanh đi tuốt đảng trước đầu, mặt sau ô áp áp đi theo một đám người, như vậy đánh mã rời đi. Ai? Nàng thở dài, thiến sắc tiến lên đây đỡ nàng. Chủ tử, bên ngoài thiên lệnh, trở về đi. Ân. Thiến sát trên người nàng đã bắt đầu tích lũy tuyết trắng da thảo, trong lòng liền có chút lo lắng, cũng may vào nhà mau, đem bên ngoài áo khoác cởi lúc sau, bên trong y lìa đều là làm, uống lên đường đỏ canh gừng lúc sau, các nàng hầu hạ nàng thực mau mà rửa mặt thay quần áo, ở trong phòng ấm áp mà phao cái chân lại mát xa một phen, nàng lúc này mới lên giường. Địa long vẫn luôn yêu vùng trong cũng thông qua phòng, hiện tại vẫn như cũng là vừa lúc độ ấm, ổ chân cũng sớm dùng vừa lúc cấm và tấp nhiệt, mặc kệ nàng khi nào lên giường đều là ấm áp, thích hợp nàng nghỉ ngơi, tuyệt không làm nàng bị cảm lạnh nửa phần. Đới Nguyệt Xu hôm nay cũng mệt mỏi chứ, chủ yếu là tâm thần phí đến lợi hại, hơn nữa đối vệ khanh hành xuất trinh lo lắng, nàng ban ngày không có thể nghỉ ngơi tốt, trước mắt thực mau liền ngủ rồi. Chủ tử! Giờ nào! Tô Mai hầu hạ, báo cái thời gian, đới Nguyệt Xu mới phản ứng lại đây, chính mình so bình thường muốn vãn lên một chút, nàng mới nhớ lại đến chính mình hình như là đáp ứng rồi chân thái phi muốn cùng nàng đi nói chuyện như thế nào không nhắc nhở ta. Chủ tử ngủ đến vừa lúc đâu. Biết nàng mang thai lớn nhất phản ứng là mệt ra rời, Trung quanh người đó là vì tiểu điện hạ, cũng lại không có khả năng không cho nàng nghỉ ngơi. Ở thái miêu vốn chính là vì càng tốt mà dưỡng thai, Hết thể này đây nàng cùng con vua vì ưu tiên, tự nhiên không có bên nhưng nói. Hào đi! Đới Nguyệt Xu Minh bạch điểm này, đành phải thở dài, bất quá tô mai nói cho nàng, thiến sắc nhìn thời gian điểm, phái người đi cùng chân thái phi bên kia cáo tội cho nên ván một chút thời gian cũng không có quan hệ. Không có việc gì, các ngươi làm đối, tổng không làm cho nương nương làm chờ ta. Bởi vì ngày hôm qua ở bên ngoài cùng vệ khanh hành nói thời gian rất lâu nói, khi đó lại tuyết rơi, hơn nữa nàng buổi tối ngủ lại ngủ nhiều một hồi, điền ma ma này liền tìm thái y để lại đây, lập tức giúp nàng khám bắt mạch. Không có trở ngại, nương nương tình huống thân thể thực hảo, con vua tình huống cũng thực hảo. Chính là, cái gì vấn đề? Đới Nguyệt Xu ngẩn đầu nhìn lại, điền ma ma đám người cũng lập tức khẩn trương lên thái y đi chờ một hồi cuối cùng không quá xác định địa đạo nương nương bụng so tầm thường tựa hồ muốn lớn lên càng mau một ít trước mắt thái tâm còn không tính thực rõ ràng nhưng có khả năng cái gì khả năng đối Nguyệt su thực không thích này đó thái y lẻ lời nói hàm hồ bộ dáng nhưng vệ khanh hành quen dùng vị kia lâm thái y ở phụ khoa thượng không tính quen thuộc cho nên lần này điều lại đây đều là quen thuộc sinh dục thả tương đối tuổi trẻ một chút năm 60 tuổi tả hưu thái y cũng liền phong cách thượng tương đối lao bánh quẩy. Có nhất định xác suất nương nương trong bụng chính là hai cái. Lời này vừa ra, một phòng người đôi mắt đều sáng. Đới Nguyệt Xu bản nhân đảo không phải thực kinh ngạc, có thể là bởi vì trong nhà nàng đến song thai người không ít, cho nên nàng đối này cũng không xem như thực hiếm lạ hiếm lạ. Lại quá một hai chu thời gian, nương nương trong bụng tình huống liền tương đối rõ ràng, đến lúc đó có mấy cái hài tử, hài tử tình huống như thế nào, đều có thể rõ ràng điều tra ra. Bất quá nhiều thai không thể so một thai. Nếu thật là xác thực hai cái khỏe mạnh tiểu điện hạ, kia còn cần lại càng thêm cẩn thận thái y đi lại nói một ít, nói không ít yếu điểm, điền ma ma trở đều nghe được nghiêm túc. Đám người đi rồi, bình lui những người khác, điền ma ma mới cho lược có nghi hoặc đới Nguyệt Xu giải thích nghi hoặc. Ở người thường trong nhà, có có lẽ sẽ cảm thấy một lần đến hai cái song bảo thai nhi tử hoặc nữ nhi là một kiện rất là kiêng kỵ sự tình, bất quá liền nô tỷ hiểu biết tới xem. Đương kim cùng thái tử điện hạ đều không phải người như vậy, có thể một lần có hai đứa nhỏ tự nhiên là chuyện tốt, nếu là một nhi một nữ long Vượng thai liền càng tốt, đương nhiên, ít nhất có một cái tiểu điện hạ mới là nhất ổn thỏa. Mặt khác đó là, có đôi khi thai phụ thân thể điều kiện không cho phép, cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi hai đứa nhỏ, thậm chí có khả năng một cái đều lưu không được, hai cái khả năng đều không khỏe mạnh, có xác suất thai y sẽ kiến nghỉ rơi xuống trong đó một cái hoặc như thế nào, nhưng này khẳng định là có nguy hiểm. Chưa chừng đó là suất huyết nhiều. Cho nên thái ý kìa mới một cái kính mà cùng nương nương cường điệu ngài tình huống thân thể thực hảo như thế nào, chính là muốn đánh tiêu phương diện này. Úc đối Nguyệt Xu lúc này mới bừng tỉnh. Bất quá ăn ngay nói thật, nàng là thật sự không nghĩ tới còn có loại này khả năng, ở đối ra thời điểm, đó là hết thể đều hảo, gã đi lễ vương ra bốn cô mẫu sinh một đôi song bảo thai nhi tử vệ viên cùng vệ hiên, cuối cùng cũng không có thế nào, giống nhau là bị coi như điểm lành, cho nên nói đến nói đi. Hẳn là vẫn là vấn đề không lớn, duy nhất yêu cầu nhọc lòng chính là nàng gái này đồng thời hoài hai đứa nhỏ mâu thân nên như thế nào chiếu dưỡng. Thái Y ở phương diện này cũng không tính có kinh nghiệm, nghĩ đến chờ sự tình xác định xuống dưới, sẽ chuyển quay lại trong cung, đến lúc đó. kia cũng không có khả năng làm ta không đầy ba tháng liền rời đi. Đới Nguyệt Xu lược một mâm tính liền minh bạch. Thái Y nói được nghiêm trọng vài phần, xem như dự phòng vắn nhất, nhưng bọn hắn hẳn là vẫn là có năm chắc. Chủ yếu trước mắt nhìn là tình huống hết thể đều hảo, an thai thuận lợi, nơi này phong cảnh chờ cũng không kém, tự nhiên thư thái. Bất quá cũng muốn suy xét đến trong cung bên kia biết chuyện này sau sẽ cảm thấy thái miếu không được, nàng một cái hoài song thai lương viện không thể đơn độc ở, nhưng ít ra cũng muốn chờ nàng 3 tháng thai nhi hoàn toàn ngồi ổn, mới có thể đem nàng tiếp trở về. Phần 107 Hùng chi hiện tại là an tết trong lúc, trong cung sự tình lại nhiều lại phiền thoái, nàng một cái trở về cũng là quỷ thủ quy của mệnh càng dễ dàng dạy xéo hải tử ba tháng ngồi ổn ít nói cũng muốn chờ đến một tháng kết thúc thường lui tới hai tháng chung sau tuần kinh thành thời tiết mới có thể hoàn toàn ổn định dù sao cũng phải chờ băng tuyết tăng hân dã trên đường vô ưu lại suy xét bên đối Nguyệt Su chính mình phỏng chừng hẳn là ở hai tháng đến ba tháng chi gian, không sai biệt lắm đầu xuân thời tiết nàng nên bị yêu cầu đi trở về liền tính mùa xuân đi Đối Nguyệt Su nhỏ giọng mà hòa điền ma ma tỏ vẻ ta chính mình đánh giá mơ hồ là mùa xuân trở về vừa lúc Mùa hè quá nhiệt ta thân mình khẳng định cũng thực trọng, xe ngựa ngồi xuống nửa ngày nguy hiểm có chút đại, lại sớm sợ trên đường còn kết băng lạc tuyết, này liền cũng thực không có phương tiện. Nô tỳ minh bạch. Điền ma ma lên tiếng, trong lòng tính toán như thế nào cùng trong cung liên lạc, tùy thời hiểu biết một chút hướng gió. Đới Nguyệt Xu trang điểm hảo, dùng xong rồi cơm thực quá khứ thời điểm, chân thái phi đang ở chính mình cùng chính mình chơi cờ. Cấp nương nương Thịnh an. Ngồi đi ngồi đi, chúng ta chi giàn không cần như vậy đa lễ tiết. Đới Nguyệt Xu ở nàng đối diện ngồi xuống, vừa thấy cờ mặt, ngoại ý muốn phát hiện chân thái phi cờ phong cùng nàng người thoạt nhìn một chút không giống nhau. Chân thái phi hiện giờ nhìn là dịu dàng hiền lành người, có thể là ngày đêm cùng Phật làm bạn, còn nhiều vài phần phật tính, thân hình thon gầy mà phảng phất dây tiếp theo là có thể thuận gió mà đi, là có vài phần tiên khí đạm như người, nhưng ngoại ý muốn chính là, nàng cờ phong phi thường sắc bén. Liên này ván cờ trong vòng, hắc bạch hai bên gắt gao mà chém giết làm một đoàn. Hoàn toàn không có đường lui chờ cách nói, giống như là bác mệnh giống nhau, không màng tất cả mà vọt đi lên. Tuyệt đối là nhất hung ác hạ pháp, hoàn toàn không giống nàng người thoạt nhìn như vậy. Đới Nguyệt Xu vẫn là đầu một hồi thấy nữ tử có như vậy hung manh chơi cờ phương thức, hai bên cắn xé mà không màng tất cả. Thực ngoài ý muốn, nàng cười, ta vẫn luôn đó là như vậy, tuy rằng muốn sửa sửa, nhưng tựa hồ là tùy ta tính tình, năm đó tiên đế cũng khởi trách ta vài lần đầu, nói ta cố đầu không màng đôi, không có đại cục quan niệm không có tính toán trước, luôn là cắn trước mắt sự tình phóng không khai, điên lên ai cũng ngăn không được. chân Thái Phi tươi cười cực kỳ hiền hòa, chỉ có đôi mắt chỗ sâu trong để lộ ra vài phần thân thiết hoài niệm cùng đau thương, nhưng nàng vẫn là cười, phản phất nhớ lại trong trí nhớ người nọ, chỗ sâu trong óc cất giấu hình ảnh, nàng liền nhịn không được muốn mỉm cười, không khỏi mà liền cảm thấy ấm áp lên. Tiên đế liền không giống nhau. chân Thái Phi nhìn về phía nàng, hỏi nàng, ngươi cùng Thái tử hạ quá cờ không có? Hạ quá Đới Nguyệt tu tự hỏi một fan trả lời, điện hạ lạc tử muốn càng vì trầm ổn, bất quá cũng có thể là chúng ta trình độ kém quá lớn, ta luôn là tính bất quá điện hạ, vẫn luôn hoài nghi hắn có thể lạc tử tính đến 2 30 bước lúc sau, bất luận ta như thế nào lạc tử, đặt ở nơi nào, hắn đều có một bộ bộ ứng đối phương thức, mặt sau hắn thắng quá mức thuận lợi, liền bắt đầu cố ý mà cho ta phóng thủy, cố ý tính định chính mình nên thắng mấy tử, nên thua mấy mục, trong ấn tượng là không có ngoài ý. Muốn. Ai chân thái phi cười. Kia xem ra bọn họ một nhà họ vệ đều là giống nhau. Vệ sàm. Úc, ngươi không biết đi, chính là tiên đế tên. Hiện tại tựa hồ là kêu cao tông. Ai, ta còn là thói quen kêu hắn vệ sàm. Bất quá ngươi kêu nhà ngươi vị kia, cũng không phải tổng kêu điện hạ đi. Đới Nguyệt Xu có điểm ngượng ngùng mà cào cào chóp mũi, gò má có điểm hồng. Thái tử điện hạ chuẩn ta kêu hắn chữ nhỏ, tử cảnh. Tử cảnh. Là cái hảo tự. chân Thái Phi gật gật đầu, lại nói. Vệ xàm chơi cờ cũng là, đừng nhìn hắn là võ tướng xuất thân, ai đều biết hắn lánh binh đánh giặc lợi hại, tiên có bại tích, đánh hạ này ra sơn, nhưng trên thực tế hắn mưu tính cũng cực hảo, ta năm đó còn. Ngay từ đầu thời điểm còn tưởng rằng hắn là cái đại quê mùa, sau lại mới phát hiện hắn nhất quán là thô chung có tế. Chơi cờ cũng là, ta luôn là nước hung mãnh, nhưng hắn nhìn người hung ác, kỳ thật chơi cờ ngược lại rất có tính toán trước, bất quá không giống hắn tôn tử thái tử như vậy tính toán hơn người, nhưng với ta mà nói kia luôn là đã phi thường lợi hại. Hắn sắc thật lại liệu sự như thần bản lĩnh, còn có thể hiểu rõ nhân tâm, cũng không phải thoạt nhìn như vậy tầm thường võ tướng mãnh hán bộ dáng. Đới Nguyệt Xu đi theo khen vài câu tiên đế, chân thái phi chỉ cười không nói, cũng không ở cùng nàng nói tiên đế sự tình. Nàng kỳ thật hiếm khi cùng người chia sẻ này, đó đã từng thuộc về nàng cùng tiên đế tư nhân mà tốt đẹp hồi ức, nhưng có đôi khi tàng đến lâu lắm, chôn đến quá sâu, mỗi khi nhớ lại nàng liền càng cảm đau lòng, lần này tử Nàng luôn là khống chế không được, liền để lộ ra như vậy vài kia. Chân Thái Phi đương nhiên biết ngày hôm qua đại buổi tối Thái tử vệ khanh hành lại đây. Hắn muốn đi binh doanh rèn luyện, đi làm một phen đại sự nghiệp, làm xưa nay chưa từng có thái tử đi mài giũa chính mình, lại còn không quên từ kẽ hở trung bài trừ như vậy một chút thời gian cùng cơ hội tới xem tới nguyệt xu. Trong nháy mắt kia, Chân Thái Phi lập tức liền minh bạch vị này phân lượng. Nàng nguyên bản còn suy đoán tới nguyệt xu lại đây nguyên nhân, cũng nghĩ tới có phải hay không thật sự bị sùng quân lại đây. Nhưng liền lần này tử nàng liền minh bạch Vệ ra lại ra cái kẻ si tình Hơn nữa so tiên đế cùng nàng khi đó muốn may mắn nhiều Bọn họ ở tuổi trẻ nhất tốt nhất thời điểm tương lộ Lẫn nhau quý trọng lẫn nhau Hiện tại, đới Nguyệt Xu trong bụng còn có hai người cộng đồng ánh ngưng tụ được đến bà bối chân Thái Phi liền tính là nhìn đến vệ khanh hành ngốc không chịu đi rồi Nàng đều có thể đủ lý giải Tiên đế năm đó liền có như vậy vài phần vô lại Mới được đến nàng cùng nàng tâm Vệ khanh hành nếu là làm cùng loại sự tình Nàng cũng không chút nào ngoài ý muốn. Chẳng qua, rốt cuộc thái tử điện hạ tự không chế lực không tồi, không hổ là người nọ bồi dưỡng ra tới nhi tử, đem khắc chế viết đến tận xương tùy đi. Đương Kim Đương Kim dù sao cũng là yến thái hậu dưỡng ra tới, mặc dù là tiền triều lớn nhỏ sự tình đều là tiên đế chiếu cố quá, liền hắn những cái đó thái phó, giáo thụ chương trình học nội dung trở đều ở tiên đế không chế hạ, tốt xấu chính sự thượng đem không chế được. Nhưng không thể phủ nhận cũng vô pháp thay đổi. Đương kim trên người vẫn cứ để lại vị kêu máu lạnh hoàng hậu dễ dỗ ra tới dấu vết. Hắn có lẽ cũng là cái kẻ si tình, có lẽ đã từng hắn đối nguyên hậu thượng quan thị cảm tình là vô cùng chân thành tha thiết. Nhưng cuối cùng, vì giang sơn vì xã tắc vì mặt khác rất nhiều thậm chí còn có như vậy một phần không có có thể khắc chế, không có có thể tàng trụ mặt khác tâm tư, vị này bệ hạ trùng quy vẫn là không có thể khống chế được chính mình, làm ra một loại khác lựa chọn, tự nhiên cũng liền dẫn tới một cái khác kết cục. Chân Thái Phi lấy chính mình đối này con cháu Tam Đại Hiểu biết tới nói, nàng khẳng định Đường Kim là lòng có ấy nấy cùng hối hận, thậm chí này phân cảm xúc cũng có chút dừng ở Thái Tử vệ khanh hành trên người, nhưng ai biết được, thiên gia vô tình. Chân Thái Phi lôi kéo Đới Nguyệt Su lời nói lời nói việc nhà, lại cứ theo lẽ thưởng tặng nàng không ít đồ vật, hai người cảm tình là càng thêm hảo, có đôi khi Đới Nguyệt Su thậm chí cảm thấy Chân Thái Phi là đang nhìn tuổi trẻ nàng, tựa hồ nàng trên người ký thác nàng cầu mà không được rất rất nhiều. Chùa miếu là không thịnh hành quá lớn năm, húng chi là ở thái miếu bên trong, đều thờ phụng tổ tiên tổ tông, cũng không tiếp đại khách lạ. Thương lượng lúc sau, năm rồi không làm thay đổi cùng tính toán chân thái phi vì đới nguyệt su hơi chút đổi đổi, tốt xấu kêu lộng nổi lên một chút nam vị. Xong cửa sổ, câu đối xuân cùng phúc tự đều dán lên, bọn họ còn có một trường đường kim ngự bút phúc đầu, bọn họ cũng không tính toán cất giấu, suy tính sau liền trực tiếp dán ở cửa chính khẩu, tiêu thuộc hạ kính sợ thật sự. Nhưng chân Thái Phi là cái đặc thù Thái Phi, nàng năm đó liền hưởng hết tiên đế sủng ái, được không biết nhiều ít đặc thù, húng chi là hàng năm đều đưa lại đây ngự bút phúc tự, tuy rằng có thể làm đương kim tự mình viết đưa người thực hảo, nhưng lặng yên không một tiếng động, nàng hàng năm đều có. Không kém này một trường, rắn liền rán. Suy xét đến chùa triển thanh tịnh, cái gì pháo hoa pháo trúc tự nhiên là không có khả năng phóng, bọn họ còn sợ kinh tới rồi đối nguyên su, nhớ nàng trong bụng hai cái bảo bảo. An tết trong lúc. Thái y y cũng đã xác định xuống dưới, nàng trong bụng hải tử có hai cái, đều thực khỏe mạnh, thai tâm bình thường mà hữu lực, mâu thân tình huống cũng hết thể như thường, trôi chạy khỏe mạnh. Tin tức chuyển quay lại cung đi tự nhiên là mặt rồng đại duyệt, trong cung lập tức liền lại tặng rất nhiều đồ vật, giúp nàng soát đủ tồn tại cảm. Thái tử phi mặc kệ tình không tình nguyện, mặt mũi thượng cũng thực không có trở ngại mà tặng tuyệt bút hàng Tết chờ vật tới, trong cung cũng quả nhiên không có nói tiếp nàng trở về sự tình. Mặt khác lại nhiều liền đã không có. Nhiều lắm chính là cấp hạ nhân hộ vệ chờ bỏ thêm tiền thưởng, lại ăn bài hảo đồ ăn. Đây là đới nguyệt xu quá đến đơn giản nhất một cái năm, liền ăn tiết trong lúc đồ ăn cũng không có quá lớn thay đổi, vẫn là thái y cấp ra tới những cái đó thích hợp thai phụ dùng ăn đồ vật, bất quá suy xét đến trong bụng có hai cái, cho nên dinh dưỡng nhất định phải đổi kịp, cơ bản vẫn là ở ăn ít nhưng ăn nhiều bữa phạm chủ nội, mà qua năm trong lúc truyền thống thịt cá hảo đồ ăn, nàng không thể ăn giống nhau là không thể ăn. Bất quá vì cao hứng. Đới Nguyệt Xu vẫn làm người làm một bản, chân thái phi là sớm không cần này đó trọng thức ăn mặt, nhưng nàng nhìn xem bộ dáng cao hứng cao hứng, liền toàn cho bọn hạ nhân, mỗi người trên mặt đều là tràn đầy ý cười. Qua 15, đới Nguyệt Xu dùng nguyên tiêu, thu được vệ khanh hành yên ổn xuống dưới lúc sau chuyển quay lại tới đệ nhất phong thư. Vệ khanh hành đã ở 12 ô binh đoàn yên ổn xuống dưới, hắn trong thư tỏ vẻ hết thể đều hảo, đến nỗi tình hình cụ thể và tỉ mỉ kêu nhất định là chỉ viết ở đưa đi trong cung cấp đương kim tin hàm đối Nguyệt Xu kia tuyệt đối sẽ không để một chút không tốt hoặc là mặt khác phương diện làm nàng lo lắng. Hắn trọng điểm miêu tả một ít thảo nguyên phong cảnh, đương nhiên cái này đại trời lạnh, tái ngoại đều là lênh đến muốn mệnh, một mảnh khô mà. Nhưng dù vậy, hắn cũng tìm được chút có ý tứ miêu tả cho nàng xem, phảng phất liền kia làm đông lạnh thổ địa cùng tích lũy tầng tầng hậu tuyết cũng trở nên phá lệ thú vị. Trừ cái này ra, hắn còn viết mấy đầu tái ngoại năm luôn luật thơ, đối Nguyệt Su nhìn tới nhìn lui, chỉ cảm thấy thực hảo. Vệ khanh hành văn học trình độ là không có hai lời. Hắn còn nói nơi này binh đoàn người sẽ dưỡng ưng, hắn động tâm tư, tính toán chờ đầu xuân ấm lại lúc sau, cũng dưỡng một con hoặc hai chỉ thuộc về hắn liệu ưng, còn nói hắn nhìn chúng sinh đẹp nhất có khả năng màu trắng hải đông thanh, chỉ là rất khó tìm, binh đoàn nơi này không có lợi hại như vậy ở, nhưng hắn ở trên bầu trời đã từng nhìn đến một lần. Cô vừa đến thảo nguyên, liền thấy được hạo xa phía chân trời diều hâu, sau lại phát hiện đó là một con cực kỳ hiếm thấy hải đông thanh. Binh đoàn người đều nói là thái tử mang đến tường vân liệp ưng điềm lành, tuy rằng trong đó không thiếu khuyết đại chi tử, nhưng cô vẫn cảm thấy đây là duyên phận, đó là cô ưng, cô sẽ có được một cái tốt nhất liệp ưng đồng bọn. Hắn ở tin lưu loát mà viết không ít, đại độ dài biểu đạt đối hải đông thanh yêu thích, đối nguyệt su cũng khó được thấy hắn đối cái gì đó sinh ra như thế mãnh liệt hứng thú, hơn nữa hắn còn tỏ vẻ, nếu chính mình không chiếm được, cũng sẽ không cưng cầu, diều hâu cao ngạo, nếu thật vô pháp chắn lui, hắn liền làm người làm trạng ngọc linh tinh lấy toàn nhập tưởng. Điện hạ chi từ tâm, là thật khó được. Đới Nguyệt Xu để bút hồi âm, thiếp cũng có một chuyện may mắn cùng Điện hạ chia sẻ, thả không biết trong cung hay không cùng Điện hạ thông báo qua, nhưng thiếp tưởng từ thiếp tới nói việc này, cho là thỏa đáng. Đới Nguyệt Xu vô cùng cao hứng mà đem chính mình cùng hai cái bảo bảo gần nhất kết luận mạch chứng cùng thực đơn sao đi lên, nghĩ đến đương hắn biết bọn họ hải tử không chỉ là một cái mà là hai cái khi, hắn nhất định cũng sẽ cao hứng hỏng rồi. Tin có ưu khuyết điểm tâm tư vô hạ thiên ngôn và ngữ chỉ mong điện hạ hết thể bình an sớm ngày trở về thiếp cung tử toàn trầm đợi điện hạ đới Nguyệt Su buông bút lông một lần nữa đọc một lần từng có với qua loa chờ địa phương lại một lần nữa sao chép một trường giấy viết thư như vậy năm lần bảy lượt mới rốt cuộc đem sở hữu nội dung tê ở năm tờ giấy nội nàng có quá nghĩ nhiều cùng hắn nói được lời nói có đôi khi ngẩng đầu xoay người đều sẽ có loại hắn giống như liền ở nơi đó nhìn chăm chú vào nàng ảo giác đúng vậy chân Thái phi nói Ta cũng vẫn luôn cảm thấy, tiên đế liền bồi ở ta bên người đâu. Hắn bảo hộ ta, còn che chở con của chúng ta. Bất quá ta nhưng thật ra hy vọng bọn họ sớm chút đi đầu thai, lại lạc cái hòa thuận người trong sạch. Trân thái phi thần sắc có vài phần ai huyền, không đợi đối Nguyệt Su khuyên, nàng liền đã hoàn hồn. Đối Nguyệt Thu rất rõ ràng, trân thái phi trong lòng có hận, nàng cơ cũng hảo, nàng một ít những mặt khác cũng thế, nàng hận ý chôn vài thập niên, sớm đã theo đối tiên đế thương nhớ cùng đối quá khứ hoài niệm một đạo khắc vào nàng trong cốt đủ. Mà có thể làm nàng hận đến nước này, chỉ có vẫn là cao cao tại thượng vị kia Yến Thái Hậu. tiểu gì nghiệt duyên, nhưng nàng là không có giải pháp, hoặc là nói tự chân thái phi nhiều lần sinh non, tiên đế mất đi, loại này mâu thuẫn liền vô pháp điều hòa. Đối mặt chú định ngươi chết ta sống vận mệnh, đối nguyệt su cũng vô pháp hình dung. Nàng ở chỗ này nhiều ngày, đã phát hiện, chân thái phi không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nàng có rất nhiều chuẩn bị ở sau, chỉ là vẫn cứ đang chờ kia tốt nhất thời cơ. Mà Yến Thái Hậu không có khả năng không nghĩ muốn đuổi tận giết tuyệt. Phần 108 Yến Thái Hậu làm trong cung đã không có chân thái phi thanh âm, chỉ có ngẫu nhiên nhắc tới vị kia phản phất là chuyện xưa tiên đế duy nhất vết nhờ chân phi, nhưng nàng vẫn cứ đem không thế ra phương hướng. Nàng trước sau không chịu làm tiên đế chiều những năm cuối những cái đó chiều thần khởi phục, bao gồm tới Nguyệt Xu Tổ Phụ đới nhưng ở bên trong rất nhiều người, kỳ thật đều là duy trì tiên đế cũng chính là ẩn tính duy trì chân thái phi, cũng liền dẫn tới thẳng đến hôm nay. Chẳng sợ bọn họ còn sống, còn có làm quan thống trị năng lực, cũng trước sau bị đè nặng vô pháp khởi phục Chuyện này không có khả năng không có nguyên do. Duy nhất đó là thái hậu vẫn cường thế, thế ra cũng không có nga xuống. Mới đến 2 tháng, thái y, -y, y liền nói cho đới Nguyễn Xu, nàng 3 tháng thai đã ngồi ổn. Có thể là bởi vì có hai đứa nhỏ, nàng bụng thoạt nhìn muốn so tầm thường 3 tháng thai phụ lớn một chút, nhưng còn chưa tới đặc biệt khoa trường trình độ, chỉ là bởi vì nàng vòng eo tinh tế, cho nên mới thoạt nhìn hơi có phập phồng. Bất quá dựa theo thái y ghi hề nói quy luật, ở lúc sau 2-3 tháng nội, nàng trong bụng hai cái thai nhi hội trưởng thật sự mau, nàng bụng thực mau liền sẽ so cùng tháng thai phụ thuật nhìn lớn hơn nữa. Song thai rất khó đủ 10 tháng sinh, tốt nhất phòng trường tình huống là ở 8-9 Nguyệt Tri Gian liền sinh hạ tới, nhưng cũng bảo không chuẩn hài tử tình huống, rốt cuộc bình thường 10 tháng hoài thai, không có trường đủ 10 tháng liền nói không trường thai nhi tình huống, nhưng có hai cái, giống nhau rất khó làm cho bọn họ trường đủ thời gian, mẫu thân cũng dễ dàng ra nguy hiểm. Đới Nguyệt Xu chính mình mẫu thân liền sinh dục một đôi long phượng thai, chính là nàng nhị ca cùng trưởng tỷ, đều là 8 tháng tả hữu sinh ra tới, tuy nói là 7 sống 8 không sống, nhưng trên thực tế này hai cái tình huống đều không tồi, tuy rằng nhỏ gầy một ít, nhưng thực mau liền dưỡng tới rồi tầm thường hài tử lớn nhỏ. Nhưng bốn cô mẫu một đôi nhi tử còn lại là chỉ 7 tháng liền sinh hạ tới, ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng một cái đều lưu không được, không nghĩ tới cuối cùng hai cái đều thực khỏe mạnh, may mắn mà trưởng thành, đại vệ viên hiện giờ đã cưới vợ. Ngoài ra đó là tuy rằng cùng tồn tại cơ thể mẹ nội, nhưng hai đứa nhỏ chi rằng cũng sẽ có một ít tranh đoạn. Như là song thai hai cái vừa lúc không sai biệt lắm lớn nhỏ tình huống là rất ít, một cái hài tử lớn lên đủ một ít, một cái muốn gầy yếu một ít, là thực thường thấy. Đới Nguyệt xu biết, đây là thai y ở trước tiên nhắc nhở, nói cho nàng có xác suất sinh hạ tới hài tử có một cái đặc biệt gầy yếu, khả năng sẽ không sống được, quá nhỏ gầy, một cái khác dinh dưỡng đủ sống sót xác suất lớn hơn nữa. Nếu tại tầm thường nhân gia còn chưa tính Nhưng dù sao cũng là thiên gia, đới nguyệt su vẫn là rất lạc quan, rốt cuộc nói khó nghe một chút, tam hoàng tử như vậy trời sinh suy nhược tình huống đều kiên trì tới rồi hơn 20 tuổi tuổi có con nối ròng, đới nguyệt su thân thể hiện tại nhìn là hết thể đều hảo, không đạo lý nàng hài tử cơ thể mẹ tình huống như vậy tốt cục diện hạ sẽ lưu không được. Bất quá Thái y cẩn thận hoàn toàn có thể lý giải, đới nguyệt su lại cẩn thận mà nghe xong một hồi yếu điểm, nhớ kỹ ở trong đầu. Bên người người vì thế càng thêm cẩn thận, mày may không dám thả lỏng. Qua giữa tháng, đới Nguyệt Xu liền thu được trong cung gợi thư. Đầu tiên là Thái tử Phi kia đầu người tới. Tới chính là Thái tử Phi bên người đắc lực ngãi ma, ma. họ cố. Cố ma, ma là cái thoạt nhìn thực lãnh đạm lao nhân ra, cho dù trên mặt mang theo cười cũng vẫn cứ không tính thảo hỷ, nàng là thỏa thỏa một lòng Thái tử Phi người. Thái tử Phi nương nương nhưng có phân phó. Cố ma ma vì thế chuyển đạt một chút Thái tử Phi ý tứ, mơ hồ là nói hưng khánh cung đã sửa sang lại qua nàng một cái thái tử lương viện lại hoài song thai vẫn luôn đại ở thái miếu bên trong không tốt liền ý tứ nàng cần phải trở về còn không đợi tới nguyệt su đáp lời đâu nàng nơi này một cái điền mama một cái chân thái phi bên kia hồng mama liền thế nàng bốn lạng đẩy ngàn cân mà toàn bác bỏ đi cũng không phải sẽ không đi nhưng tới nguyệt su dù sao cũng là cái thai phụ trở về ra bại lộ từ từ làm sao bây giờ đâu nói đến nói đi liền một cái ý tứ thái tử phi có nguyện ý hay không vì đái lương viện trong bụng hai cái con vừa phụ trách Vì nương ba an nguy phụ trách, toàn bộ hành trình liệu lý hảo từ rời đi, trở về đến một lần nữa và ở trước sau sự tình. Lớn như vậy phiền toái sự tình, một cái nại mà mà đương nhiên không dám chính mình đáp ứng, này liền chối từ nói phải đi về chờ thái tử phi chỉ thị vân Đới nguyệt su này đầu liền nhìn theo bọn họ bất lực trở về. Còn không đợi nàng suy nghĩ, thực mau vệ khanh hành kia đầu cũng một lần nữa truyền thư tín trở về. Nói chủ yếu cũng là chuyện này đương nhiên hắn trước thực ruột rẻ lại phi thường cao hứng mà tỏ vẻ đối song thai vui sướng cùng đối nàng an nguy lo lắng, còn tỏ vẻ chính mình hơn phân nửa sẽ ở phòng trưởng thời gian trong vòng trước thời gian trở về, hắn là nhất định phải bồi nàng, cùng nhau chờ đợi bảo bảo giáng sinh, sau đó mới là đầu to hồi cung công việc. Vệ khanh hành trước đêm trong hoàng cung tình hình gần đây nói một hồi, đới nguyệt su một bên kinh ngạc với hắn mạng lưới tình báo lợi hại, một bên đi theo phân tích trong đó tình huống, ở thái tử phi cùng các vị nữ nhân phân tranh đối kháng lúc sau cuối cùng thắng lợi chính là thái tử phi, đương nhiên nàng thắng thật sự chật vật, ý tứ là nàng nguyên bản muốn hảo thanh danh là vẫn cư đã không có, cũng không có mượn sức trụ này đó nữ nhân, đương nhiên nàng nhiều ít vẫn là ngăn chặn các nàng. yến lương viện vẫn là tham dự lại không tham dự giải hoạt bộ dáng, diễm lương viện cùng dì lương viện tuy rằng ôm đoàn nhưng vẫn như cũ cho nhau cảnh giác, là đối kháng thái tử phi quân chủ lực. phía dưới nguyên triều vẫn cùng thượng quan tuyển hầu ghé vào cùng nhau, nguyên triều vẫn vị phân cao một chút, nhưng chủ đạo chính là thượng quan tuyển hầu. Trên cơ bản là đi theo hai cái lương viện mặt sau, cùng thái tử phi đối nghịch. Mặt khác trần chiêu hấn thấu thượng thái tử phi kia đầu, nhưng thái tử phi đối nàng thái độ chỉ là tầm thường, nhìn không ra mặt khác cái gì tới, nương mỗi ngày cấp thái tử phi thỉnh ăn cớ, xem như miễn cưỡng là giải nàng phía trước cấm túc trừng phạt. Mặt khác đó là nhìn không ra tới cái gì, vệ khanh hành ở thư tử cũng tỏ vẻ các nàng không đáng sợ hãi. Hương Khánh Cung ở bị hắn trước đây hung hăng mà rửa sạch một đợt lúc sau, từ trước viện đến tới Nguyệt Xu Đều bị hộ đến kín mít Ta đi lên liền người một đạo tu chỉnh hương khánh cung Người nếu trở về Đó là trực tiếp đi tích phương viên trụ đi Nơi đó địa phương đại Cung cấp con vua chuẩn bị địa phương Bất quá hiện tại mới biết được có hai cái bảo bối ở Nhưng tuổi còn nhỏ Thời điểm trụ một khối cũng không trở ngại Chuyện khác chờ ta trở lại lại an bài cũng không quan trọng Đới Nguyệt Xu mới biết được Vệ khanh hành trên danh nghĩa cấp thái tử phi tu chỉnh hương khánh cung Trên thực tế toàn quy hoạch chính mình sân Còn một lần nữa tu một cái Trực tiếp liền ở hắn tiền viện bên cạnh, hắn một chút không cảm thấy ở tích phương viên cùng tiền viện thư phòng phụ cận khai cái cửa nhỏ là cái gì khoa trương sự tình. Phía trước còn không biết ở tu chỉnh cái gì, hiện tại nhưng minh bạch, nguyên lai chính là cho nàng chuẩn bị địa phương. Dựa theo hắn ở trong thư miêu tả, kia một cái sân lớn nhỏ đáng kinh ngạc người, so trong tưởng tượng còn muốn đại, chỉ là phía trước không ai có thể nghĩ đến. Có vẻ khanh hành ở tin rõ ràng lời nói, đới Nguyệt Xu sẽ biết. Chỉ cần chờ thái tử phi cuối đầu. Đem chuyện phiền tói tình ôm qua đi, nàng là có thể đủ vẻ vàng trở về, sau đó lại quá cái 2 đến 3 tháng, khả hãn không có lúc sau tân khả hãn cuộc đua ra tới, kế thừa vị trí, thảo nguyên bên này sự tình cũng cơ bản ổn định, vệ khanh hành liền không sai biệt lắm nên trở về tới. Như vậy xem, cũng không có bao lâu thời gian. Đới Nguyệt Xu trong lòng rắn chắc mà thư khẩu khí. chương 86 Hồi cung Sự tình nhưng xác định xuống dưới. Chân Thái Phi một bên theo cấp hải tử dùng ngũ đầu hổ dày đầu hổ. Một bên hỏi nàng. Đúng vậy. đối Nguyệt Xu đáp lời, thái tử Phi bên kia thúc dục vài lần, bất quá không có trọng dụng, lại phía sau là bệ hạ bên kia tới người, càng thành cung phương an đạt phương công công tự mình phụng ý chỉ lại đây, nói hiệp trợ ta bên này thu thập sửa sang lại hồi cung, thời gian liền ở trong tuần này. Đó là hẳn là đi trở về. Chân thái Phi nghĩ nghĩ, gật đầu tán thành. Nàng tấm mắt dừng ở nàng trên bụng, khởi điểm 3 tháng còn không cảm thấy, tới rồi mang thai cái thứ tư Nguyệt bắt đầu. Này bụng liền cùng thổi bay tới kẻo mạch nha người dường như, lập tức liền cổ lên, thực mau liền vượt qua cùng tháng thai phụ nên có bộ dáng Dưới loại tình huống này, đó là muốn cho nàng 10 tháng hoài thai sinh con, mọi người đều sẽ cảm thấy nguy hiểm, dựa theo thai y hề phòng trừng, tới rồi 8 tháng mặt 9 tháng sơ tả hữu, nếu là không còn có sinh dục dấu hiệu, liền tốt nhất phải dùng trợ sản dược tới dẫn tới hài tử ra tới, không thể lại chống. Đối nguyệt su đối này cũng không dị nghị, tả hữu bên người ví dụ hạng, đều là trước tiên sinh ra tới, 7 tháng sinh non tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng cũng không phải một chút hy vọng không có. nàng đối chính mình cùng chính mình vận thế đều còn xem như có tin tưởng. tuy rằng ngẫu nhiên trong lòng cũng sẽ có chút sợ hãi cảm xúc, nhưng tuyệt đại bộ phận thời điểm, đối Nguyệt Xu vẫn là rất lạc quan. Trần Thái Phi tuy rằng cái thứ nhất nửa tháng không lạnh không đạm, nhìn là một chút đều không muốn cùng nàng giao tiếp bộ dáng, nhưng lúc sau gặp mặt, hai người liền thực mau quen thuộc lên. tuy rằng tuổi kém ở chỗ này, bối phận cũng phân biệt. Nhưng hai người còn tính hòa hợp hài hòa, ngày thường sinh hoạt đều không có thấy cái gì mâu thuẫn, càng không tồn tại miễn cưỡng ma hợp tình huống, là ngoài ý muốn hợp ý. Cách một hồi, chân thái phi trên tay kim chỉ rốt cuộc thu cái đuôi, nàng dùng cây kéo cắt chặt đứt dư lại một chút tuyến, vô cùng cao hứng mà lật qua mặt tới một lần nữa sửa sang lại một chút, cùng nguyên bản làm tốt mặt khác mấy thứ đặt ở một hối, lúc này mới đưa đến tới Nguyệt Xu trước mặt. Mũ đầu hổ là ta đã lâu trước liền muốn làm, trước mắt ta chuẩn bị hai bộ dưới tính kém phân đảo cũng không lớn, tả hữu là hai cái hoa hoa một người một bộ, ngươi không cần ghét bỏ. nơi nào sự tình, đới nguyệt su vội đứng lên nói lời cảm tạ, nương nương một phen tâm ý, thiếp đều minh bạch. chân thái phi vẫn là một thân tố sam, hôn tạp rất nhiều đầu bạc tóc đen tóc dài rũ ở sau người, ngẫu nhiên hứng khởi hội quy củ địa bàn cái đầu, như là giống nhau nữ cư sĩ bộ dáng, nhưng đại bộ phận thời điểm vẫn cứ là tự nhiên bộ dáng. trong phòng địa long thiêu đến nóng hổi, bên ngoài ngẫu nhiên gió lạnh thổi qua. Đem cây tùng thổi đến đổ rào rào rung động Trên mặt đất còn lại một chút lá thông Nhưng thông thường đều sẽ không cố tình quét tới Trước mắt đã tới rồi 2 tháng hạ tuần Tầm thường sớm nên ngừng điệu lòng Nhưng trong núi độ ấm thấp một ít Nhất quan trọng là chân thái phi thân thể không tốt Kỳ thật nàng bản nhân là sợ hẳn Nhưng nàng nhất quán cường trống Nếu không phải đới nguyệt su bởi Vì thai phụ nguyên nhân muốn cẩn thận chăm sóc Chân thái phi còn không chừng như vậy cẩn thận Người theo ta lại đây Chân thái phi để ra một tiếng Đới Nguyệt Xu nguyên bản ở nghiêm túc mà cân nhắc loại này dân gian mũ đầu hổ theo pháp, còn tính toán sau khi trở về chính mình nhàn rỗi cũng cấp hai cái bảo bảo làm một cái, kết quả đã bị gọi lại là nương nương. Đới Nguyệt Xu theo chân Thái Phi tới rồi buông trong đi. Bên trong phòng liền các nàng hai người thoạt nhìn là cái phòng cất chứa địa phương, tả hữu không có người thường trụ sinh hoạt dấu vết. Chuyện được phát miễn phí tại tình.com phần 109. Chân Thái Phi đối này đó lại không xa lạ. Thực tự nhiên mà đi tới trước bàn trang điểm, dùng túi tiền chìa khóa khai một cái khóa cách, sau đó từ bên trong ám trong hộ lại lấy ra một đồ án kỳ quái kim loại phiến, có điểm như là câu ngọc bộ dáng, đồng tiền lớn nhỏ, rất mỏng, nhưng mặt trên hoa văn điêu khắc đến phi thường tinh tế, là nàng hoàn toàn không biết tinh tế chi vật. Tiếp theo, chân thái phi cũng không có kiêng dè nàng, lại dùng cái này đồng phiến đồ vật khắc ở một cái khác gần dấu ám cách hộ, cùng nguyên bản đồ án vừa lúc tương hợp. Sau đó nhẹ nhàng vừa chuyển, ám cách liền mở ra. Chân Thái Phi từ bên trong lấy ra tới một cái tạo hình kỳ quái cùng loại với hổ phu bộ dáng trăng ngọc. Tới, cái này cho ngươi. Nàng hướng nàng với tay. Đới Nguyệt Xu ngược lại không dám tiếp, như vậy cẩn thận nghiêm mật bảo hộ, khẳng định không phải đơn giản đồ vật. Nhưng Chân Thái Phi thái độ ngoài ý muốn kiên định mà cường thế. Ta vẫn luôn suy nghĩ, bọn họ đem ngươi đưa tới mục đích, ngươi nói là ngươi Nam Nhân đề nghị, ta cuối cùng suy nghĩ một phen, có lẽ là Đường Kim nổi lên cái đầu, nhưng xét đến cùng vẫn là ngươi ta chi gian duyên phận. Nương nương. đối nguyện Xu lộ ra mê mang thần sắc, ngược lại là càng nghe càng hồ đồ. Trân Thái Phi tiến lên đây, giữ nàng lại tay, sau đó đem chạm ngọc nhét vào nàng lòng bàn tay. Kỳ thật đồ vật cũng không lớn, tài chất là nàng vô pháp phân biệt một loại xa lạ thâm sắc vật liệu đá, có lẽ là ngọc. Tóm lại Phi thường hiếm thấy, điều khác ra tới đồ án là một con có một đôi cánh lao hổ, chật vừa thấy như là hổ phù, nhưng cánh liền một chút làm người hoang mang lên. Có phải hay không rất kỳ quái đồ án? Gọi là cánh hổ là chúng ta trong lén lút thiết kế thương lượng. Đới Nguyệt Xu từ chân Thái Phi trong miệng nghe được một cái không giống nhau cung đình chuyện xưa. Đó là Tiên Đế vừa mới đăng cơ thời điểm sự tình. Tiền Triều những năm cuối trong ngoài toàn gặp phải nan đề. Trên triều đình là Thế gia liên hợp, khống chế quan viên phân công chờ. Triều đình bên trong cung vua hoạn quan Thái giám lộ quyền đem toàn bộ cung đình làm cho là một đoàn trướng khí mù mịt. Thái giám cung nữ đối thực cho nhau liên lật hại, làm ra vô số đáng sợ sự tình. Mỗi người đều có chính mình tâm tư. Nhất khủng bố chính là bọn họ bên trong không ít người biết một ít cung đình bí pháp, bao gồm nhưng không giới hạn trong vua cổ ghét thắng chi thuật, bọn họ các tư này chủ, hạ độc, ám sát, đầu giếng, dung bất cứ thủ đoạn nào. Đến phiên buổi chiều, bởi vì nhân thủ nguyên nhân, đầu to yêu tinh hại người đều bị xử lý, nhưng kỳ thật bọn họ đồ tử đồ tôn còn ở, hơn nữa trước sau huy hiếp cùng vua An uy, Tiên đế vì thế xuống tay bồi dưỡng chính mình nhân mã, cẩm y li vệ là tiên đế an bài ra tới một cây đao, đối ngoại thống trị đối nội gọn gàng, đồng thời chiếu cố tình báo cùng chừng trị chờ nhiều phương diện nhiệm vụ. Nhưng kỳ thật hiện giờ cẩm y dì Hải vệ cũng không phải toàn bộ. Chân Thái phi cười, trên mặt nhiều vài phần lanh trào nhan sắc. Tiến Thái hậu nàng đó là dùng này đó thủ đoạn bò lên trên đi, nhưng nàng đồng thời cũng kiên kỵ, cho nên ngươi đừng nhìn nàng duy trì đường kim, lần lượt rửa sạch cung đình nội cung nữ thái giám. Kỳ thật nàng cũng sợ thật sự. Ở cẩm y dì Hải vệ trung có một cái đặc thù chi nhánh, này nguyên bản là thuộc về cẩm y dì Hải vệ. Nhưng bởi vì cung đình tranh đấu, bị tiên đế chủ động mà phân cách đi ra ngoài, tác phẩm vĩ đại chính là đại gia trước mắt biết cầm y hề vệ, cũng chính là từ tiên đế đến đương kim, lại bị đương kim giao cho thái tử vệ khanh hành quản lý cùng phát triển một nhóm kia, nguyên bản chỉ có đối ngoại chức trách ở, cũng chính là điều tra đủ loại quan lại, xử lý tiền chiều sự tình. Nhưng còn có một đợt, chính là này đặc thủ, cuối cùng để lại cho chân thái phi. Đương kim biết chuyện này, nhưng bởi vì tiên đế di chỉ, vẫn luôn không có động này bộ phận. Rốt cuộc chân Thái phi kỳ thật cũng là kiểm chế Yến Thái hậu một đám chủ lực trí nhất. Chi đội ngũ này nguyên bản tên gọi là thanh vệ, lấy nữ tử chiếm đa số, chủ yếu phụ trách chính là thích khách, y yền đầu, tình báo siêu tập tâm dạng. Tiên đế bệnh cấp tính qua đời lúc sau, vẫn dựa theo nguyên bản ý tưởng, đồng thời lấy cánh hổ trạm ngọc làm hiệu lệnh, tính cả nhân thủ toàn bộ giao cho chân Thái phi. Chân Thái phi vì tránh đi lúc ấy Tiên đế những năm cuối thời kỳ Yến Thái hậu thế lực mũi nhọn, tuần hoàn di chỉ đến khang thành Thái miếu tĩnh dưỡng cầu phúc. Mà này phê thanh vệ cũng liền bởi vậy theo tới nơi này, cũng tại đây đóng quân xuống dưới, vài thập niên xuống dưới, đã quy mô nhỏ mà khuyết trương cũng hình thành chính mình một bộ đồ vật, nhưng vẫn cứ chân thành mà phụng dưỡng chân thái phi. Như vậy đồ vật, ta giao cho ngươi. Hiện tại, đới Nguyệt Xu biết chính mình trong lòng bàn tay chính là cái gì. Nàng có chút khiếp sợ mà nhìn chân thái phi, lại nghĩ đến những cái đó thoạt nhìn phi thường lợi hại nam nữ hộ vệ cùng binh mã, cuối cùng biết vì cái gì nơi này là như thế bền chắc làm người yên tâm có trách vệ khanh hành như thế tín nhiệm. Đương Kim Đại khái biết, nhưng hắn không rõ ràng lắm cụ thể quy mô nhân số đi chân Thái Phi nói cho nàng. Hiện giờ thanh vệ không chỉ có nữ tử ở, cũng có nam tử, tổng cộng là 102 người, trong đó 72 vị nữ tử, 30 nam tử, phụ trách này tam phương diện công tác, bất quá bởi vì nào đó nguyên nhân, tình báo cùng thích khách phương diện đã bị suy yếu không ít, xuất sắc nhất vẫn là ở y đi hệ độc phương diện, bọn họ là bị chế tạo ra tới có thể ứng đối tiền chiều áp thắng, kỳ độc cấp bậc nhân vật tóm lại là phi thường lợi hại cũng phi thường trung tâm, nào đó trình độ thượng cùng loại với bảo hộ hoàng đế. Tử sĩ, nhưng bọn hắn không có như vậy cao võ công. Ta đối Nguyệt Xu cảm thấy chính mình tiếp cái phỏng tay khoai lang. Đứa nhỏ đốc, ta luôn là phải về cung đi, cũng không dùng được nhiều như vậy nhân thủ. Ngươi cho rằng vì cái gì đường kim phái người tới, còn để lại một ít hộ vệ. Tiên này nàng nhìn nhìn cánh hổ chạm ngọc. chân Thái Phi nghĩ nghĩ, nói, ngươi coi như làm đây là ta đối thái tử quy phục đi. Ta tin tưởng hắn sẽ minh bạch. Hắn cùng đương kim giống nhau, không thu trở về là có ý nghĩ của chính mình. Đương kim phát triển lâu như vậy, sớm đã không hiếm lạ như vậy. Một trăm tới cá nhân thủ hạ, ngược lại giao cho ngươi, có thể bảo hộ ngươi. Thái tử cũng sẽ nghĩ cách đem đáng tin cậy người an bài đến cạnh ngươi. Như vậy ngươi ở thâm cung cũng có thể càng thêm an toàn. Đối Nguyệt Xu sẽ không hỏi những cái đó ngu xuẩn tỉ như nàng vì cái gì muốn quy phục vấn đề. Thái tử là tiểu bối, nào đó trình độ thượng là không động đậy đến tổ mô yên thái hậu nhưng là chân Thái phi bất đồng, tiên đế trừ bỏ cái này thanh vệ, nhất định trả lại cho nàng mặt khác dựa vào. Đường Kim là Yến Thái hậu danh nghĩa nhi tử, nhiều lắm suy yếu, không có khả năng động mẹ cả. nhưng hắn đó là vì vệ gia xã tắc Giang Sơn cũng không có khả năng cùng thế gia gia tới Yến Thái hậu một lòng. chân Thái phi vẫn luôn đang đợi, liều mạng kiên trì, ngoan cường mà tồn tại, bất chính là muốn xem một cái kết cục. đó là nàng cùng Yến Thái hậu chi gian kết cục. Đới Nguyệt Xu biết đằng trước vài lần, Yến Thái hậu một ít cử động. Hơn nữa nàng làm thế ra ô dù bản thân chuyện này, cũng đã chạm đến vệ khanh hành điểm mấu chốt. chân Thái Phi biết thái tử có một ngày sẽ động nàng, cho nên ở hiện tại nàng cấp ra nàng thành ý cùng lập trường, tính cả năm đó tiên đế cho nàng tự tin một phần. Ta hiểu được. Đới Nguyệt Xu gật gật đầu. Nghĩ thông suốt trước sau, nàng liền không hề nói nhiều, tuy rằng hôn loạn một ít mà khác, nhưng bất luận là chân Thái Phi vẫn là vệ khanh hành, đều là quan tâm nàng, cũng là vì nàng tốt, không có một chút đối nàng bất lợi địa phương. Đây là vì song thắng mục tiêu mà đi sự tình, nàng không cần như vậy mâu thuẫn, cũng chỉ là cảm khái, hy vọng chân thái phi sẽ không bởi vậy dỡ xuống kia khẩu khí như vậy. Ta sẽ kiên trì. Chân thái phi như là xem minh bạch thần sắc của nàng, mỉm cười an ủi nàng, một ngày nào đó, ta sẽ hồi cung. Nàng rán ở nàng bên hai, thực nhẹ thực nhẹ mà nói cho nàng. Tay của ta, còn có tiên đế cấp miễn tử kim bài, còn có một phong tiên đế ngự bút quốc cấn thánh chỉ. Đới nguyệt su lộ ra khiếp sợ thần sắc. Trần Thái Phi vẫn cứ vẫn duy trì ôn nhu mà bình thản tươi cười. Năm đó bất hòa nàng tranh, trừ bỏ ta thân thể nguyên nhân, bất tử đấu rốt cuộc chỉ là vì xã tắc, đây là hắn một tay đánh hạ tới Giang Sơn, ta lại không có mặt khác con nối dõi, cứ như vậy cùng nàng liều mạng, tất nhiên sẽ đắc tội đương kim, cũng sẽ ảnh hưởng hắn năm đó kế vị, quốc tộ không xong, không phải ta muốn thấy cục diện. Liên hướng này phân nhân tình nàng vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, ta tưởng một ngày nào đó đương kim sẽ cho ta một công đạo. Kêu luôn là thanh lánh hoặc là mang theo một chút mỉm cười đôi mắt đột nhiên bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, đó là nàng báo thù ý chí, chân thái phi kiên trì đến nay, đúng là vì chờ cái kia cuối cùng thời cơ. Đới Nguyệt Xu trở về phòng, vẫn có vài phần hoàng hốt. Chân thái phi cùng nàng nói thổ lộ tình cảm chi ngôn, có lẽ cũng có mượn nàng chi khẩu tiết lộ cho thái tử vệ khanh hành ý tứ, nhưng tóm lại ý tứ rõ ràng, tiêu đới Nguyệt Xu một chút nghe xong không ít cung đình bí văn, càng là giật mình. Phía trước phía sau. Từ hồ mọi người đều đối nàng như thế khoan dung hữu hảo, những cái đó ẩn giấu thật lâu đồ vật, đều đối nàng lộ khai. Đương nhiên, đối nguyệt su minh bạch, thiệt tình đổi thiệt tình đạo lý khi nào đều là chuẩn. Chỉ là, chủ tử, ai, không nên suy nghĩ. Làm sao vậy? Cho ta nhiều thượng mấy cái đồ ngọc đi, đột nhiên muốn ăn gừng pha sữa đông. Thiến sắc một đốn, lập tức cười hẳn là, không có hỏi nhiều, quay đầu liền đi tìm đầu bếp làm tân phẩm. Đối nguyệt su đem chạm ngọc bên người phóng hảo Tính cả kia cái vệ khanh hành cấp Ngọc đội một đạo. Đuổi rời đi phía trước, nàng vội vàng tìm cơ hội, thấy thanh vệ dẫn đầu người một mặt, bên người nhiều một cái trên danh nghĩa là chân thái phi ban cho tỷ nữ, này đúng là thanh vệ đầu lĩnh chi nhất, giỏi về y y độc, còn sẽ dịch dung xúc cốt chi thuật, đặt cái tên mới gọi là Tệ tím. Đến nỗi dư lại nhân thủ linh tinh, chờ vệ khanh hành đã trở lại, giao cho nàng nhọc lòng đi. Tuy rằng biết bọn họ thanh vệ có một bộ phận nhân thủ còn ở trong cung, muốn liên lạc xác định trung thành vân vân. Đới Nguyệt Xu vẫn là không nghĩ mang theo cái mấy tháng bụng to có thai đi phiền thoái. Nàng không tính hiểu này đó, đặt ở vệ khanh hành trong tay mới có thể lớn nhất hóa lợi dụng, chân thái phi cũng chỉ là hơi chút quản lý, đại khái biết tình huống, cũng không có như thế nào thật sự sử dụng quá này đó người tài ba. Hồi cung lúc sau, đới Nguyệt Xu liền trụ vào tích phương viên, sân rất lớn, đã sớm thu thập hảo, đều là từ hữu đức mang theo tiền viện nhân thủ sửa sang lại, sạch sẽ không có vấn đề. Đới Nguyệt Xu tĩnh dương 3 ngày tả hữu mới tính hoàn toàn hoãn qua sức mạnh, tàu xe mệnh nhọc di chứng là một chút không có dư lại, trong bụng hai đứa nhỏ trạng huống cũng hết thể đều hảo. phía trên quả nhiên không có bao lâu liền ban dược cho các loại ban thưởng. Thái tử phi toàn bộ hành trình không có xuất hiện ở nàng trước mặt quá, mặt khác thị thiếp nghĩ đến thử cũng bị các loại lý do đuổi rồi đi. ba tháng sơ, vệ khanh hành lần thứ hai gửi thư. cánh hổ chạm ngọc sự tình rất lớn, loại việc lớn này tình đới nguyệt su không dám đặt ở trong thư nói, chỉ có thể mịt mờ ám chỉ một hai câu sau đó tha thiết tỏ vẻ chờ hắn trở về. vệ khanh hành quả nhiên cũng đọc đã hiểu nàng ám chỉ, bất quá thái độ của hắn thực bình thường, không biết là đoán được loại này khả năng vẫn là cảm thấy này không có gì cùng lắm thì. lúc này hắn trừ bỏ viết thơ vẽ tranh miêu tả thảo nguyên hai tháng cảnh sắc, còn viết không ít tràn ngập đối nàng cùng hai tử ngày ngày tưởng niệm cùng lo lắng lời nói, nội nhớ nhà dần, dần dần dài. hắn còn cho nàng viết chút bên người sự tình, tân khả hãn kế vị, không có ảnh hưởng đến thuần hi công chúa bên này. Thuần Hi công chúa mang theo hai cái nhi tử trụ tới rồi ba mươi mấy đầu năm thời điểm vì nàng kiến tạo công chúa trong phủ đi, cũng không có đổi trợ phu, xem như toàn đối lão khả Hãn tình nghĩa. Thuần Hi công chúa cùng lão khả Hãn cùng sở hữu nhị tử sống, trong đó trưởng tử Thác Bạt năm nay 17 tuổi, vừa mới đính hôn, là thảo nguyên đệ nhị đại bộ Lạc Hạp tiểu công chúa. Năm một năm, hai bên nếu thật thành hôn, Thác Bạt tất có uy hiếp này thuốc này huynh khả năng. Nơi này liền phải nhắc tới trước mắt kế thừa khả Hãn vị trí tân khả Hãn. Vị này chính là lão khả Hán Đệ Đệ, năm nay 44 tuổi, còn tính chính trắng niên này có 4 cái thế tử, nhi tử tám vị, nữ nhi chín, vẫn luôn chính là bộ tộc tiên phi thường có tiền giàu có người, lúc này mới có thể dưỡng khởi chính mình nhân thủ tới. Nhưng vị này Tân khả Hán nhi tử đều không xem như thực xuất sắc, lợi hại nhất hai cái nhi tử bài đệ tam cùng thứ năm, này hai quan hệ cũng tương đối vi diệu. Thuần hy công chúa là lão khả hãn thế tử chi nhất, nàng đại nhi tử thắc bạc đứng hàng thứ 9. Tiểu Nhi tử An Hòa đứng hàng 14, năm nay 12 tuổi. Ở hắn đại Nhi tử phía trước kia 8kk, nguyên bản liền chết chết, thương thương, ở khả hãn chi vị tranh đoạt trung bị tân khả hãn cái này thúc thúc toàn xử lý đến không sai biệt lắm. Chỉ có bài thứ 8 trời sinh tàn tật, vô vọng khả hãn chi vị. Mặt sau tự thất bạn bắt đầu hải tử, đều còn sống, trong đó cạnh tranh lực cũng là đối tân khả hãn uy hiếp độ lớn nhất, chính là thuần hy hải tử. Thất bạn sắc có tranh đoạt chi ý, hắn vũ lực xuất sắc. Có vài phần mưu trí, cô được gián được, mượn cô bên này đại ngụy thế lực, bảo toàn chính mình cùng mẫu thân, đệ đệ tánh mạng, hiện giờ rất có vài phần dấu tải mà mưu đổ lớn hơn nữa ý tứ. Phần 110. Đới nguyệt su này liền minh bạch, là thuần hy trưởng tử muốn thảo nguyên khả hãn chi vị, muốn mượn thái tử vệ khanh hành cùng đại ngụy uy coi, có bên này duy trì, hắn thăng suất lớn hơn nữa một ít. Hùng chi hắn còn có chính mình thân đệ đệ ở, ở mặt khác hoặc là mẹ đẻ thấp vị. Một bàn tay vỗ không vàng còn sót lại lao khả hãn nhi tử bên trong, hắn là nhất có hy vọng một cái. Tân khả hãn vì lung lạc nhân tâm, tạm thời sẽ không đối bọn họ xuống tay, mặt khác còn muốn suy xét đến đại ngụy bên này mặt mũi nhiều ít không thể trực tiếp động hòa thân công chúa thuần hy. Nô, no, đây cũng là có thể cùng ta nói chơi sao. đối Nguyệt Xu có điểm mê hoặc, loại việc lớn này hắn cùng nàng nói, hẳn là có mục đích đi. Sau này tiếp tục nhìn lại, quả nhiên cũng không đơn giản. Vệ khanh hành lại mơ hồ miêu tả một chút thuần hy công chúa tình huống, còn có nói rằng nàng hai cái nhi tử, trong đó đại nhi tử có giá tâm lưu như lược, nhưng tiểu nhi tử an hòa tựa hồ không có kia phương diện gần cốt. An hòa tuổi trẻ mà thiên chân bộ dáng ngọc tuyết đáng yêu, bị thuần hy công chúa dưỡng đến càng tiếp cận đại ngụy nam tử phong cách, cũng không thích cũng mã, ngược lại thiên hảo viết thơ vẽ tranh, nghe nói thực tiếp cận thuần hy năm đó sơ tới thảo nguyên khi khí hậu không phục trạng thái. Quan trọng nhất chính là hắn đối đại ngụy tr Ngược lại đối thảo nguyên lòng trung thành cũng không có trong tưởng tượng như vậy cường. Cô cùng thuần hy nói chuyện mấy lần, tổng trung phẩm giao ý tứ, thuần hy công chúa đối chính mình nhi tử phát triển cũng không ước thúc chi ý, nhưng là nàng xác thật càng sùng ái tiểu nhi tử vài phần, cũng không hy vọng hắn mạo hiểm, nhưng nàng đồng dạng tôn trọng cũng duy trì trưởng tử đi tranh thủ. Đối nguyệt su lặp lại đọc, cuối cùng mới nhìn đến hắn một câu. Nếu có cơ hội, ngươi nhưng đi bái phòng hiền phi một vài, thuần hy công chúa là hiền phi nương nương đầu một cái nữ nhi cũng là cô trưởng tỷ, hiền phi hoặc có thể dư cô giải thích nghi hoặc a đối nguyệt su chớp chớp mắt đương nhiên vệ khanh hành nói chính là thừa quyền chuyển, còn biểu đạt nếu nàng thân thể thật sự không thích hợp liền không cần làm lụng vất vả nếu thật sự muốn đi cũng muốn ngồi ngự liễn hoặc là trước tiên cùng hiền phi bên kia tiếp đón chờ nàng tặng cô kiệu tới vậy đi an bài một chút đi đối nguyệt su hô thiến sắp tới dù sao cũng là triều chính đại sự kỳ thật đương kim bên kia hẳn là cũng sẽ cấp vệ khanh hành chỉ thị linh tinh cũng đại khái suất sẽ nói cho hiền phi nhưng nếu vệ khanh hành đều nói như vậy kia nàng đi tìm hiền phi hẳn là cũng không quan trọng lại nói lúc ấy tuyển tú thời điểm hiền phi lại nói tiếp còn giúp nàng hồi chủ tử hiền phi nương nương nơi đó ứng hẹn ngày mai buổi chiều thời điểm đến lúc đó sẽ đưa cố tiệu lại đây tiếp ngài qua đi tới nguyệt Xu nơi này có tử hữu đức ở còn có thái tử vệ khanh hành cấp đủ loại đặc quyền nàng đi tìm người hỏi đều dùng đều là vệ khanh hành thái tử quyền bính đến nỗi cụ thể như thế nào thao tác Có rất nhiều có khả năng người ở, chờ ở trên tay nàng suốt đầu, nàng căn bản không cần nhiều nhọc lòng. Tới giúp ta trang điểm. Tình ngủ lên, mắt thấy muốn tới ước định thời gian. Đới Nguyệt Xu trước gọi người thỏa đáng phóng hảo vệ khanh hành thư tín mang lên, còn có sao chép về thảo nguyên cùng thuần hy công chúa này bộ phận nội dung, sau đó mới bắt đầu thay quần áo. Nàng thay đổi thân tương đối chính thức một ít quần áo, mới ba tháng vẫn là ăn mặc thiên rắn chắc một ít. Một bộ ngưng đêm màu tím váy dài, thượng thân là nước gợn văn nghiêng khâm tay háo rộng đoàn áo áo khoác một kiện trăm điệp xuyên hoa đồ án áo choàng cổ chuỗi ngọc đẹp đẽ quý giá quý hiếm nàng một tay hơi hơi chống eo lưng bụng phồng lên dựng bụng có chút rõ ràng mặt mày tự mang vải phần nhu hòa cùng mẫu tính tươi cười liền càng thêm có vẻ hòa ái một đôi tinh xảo đặc sắc mắt đen ngập nước phá lệ nhận người gần tháng năm có thai lại dường như 6-7 tháng thai phụ bất quá có lẽ là hài tử bất lo cùng đối nguyệt xu nàng bản thân thân thể trạng huống tốt đẹp tuy rằng có một ít hành động thượng không tiện Thí dụ như hiện tại ngủ phần lớn là nghiêng thân mình, e sợ cho đè nặng, nhưng trên thực tế nàng cũng không có nguyên bản đoán trước chung như vậy gian nan, đương nhiên làm thai phụ khó khăn là khẳng định tồn tại, có một số việc vô pháp tránh cho. Hiên phi Mễ thị trường Xuân cung khoảng cách Thái tử Hưng Khánh cung nói có xa hay không nói gần không gần, Cố tiệu Nâng thật sự là ổn thỏa, trực tiếp đi tiền viện, trước sau không có một người quấy rầy. Đi theo nàng một đạo ra tới bốn cái cung nữ là thiên sắc, tô mai, Tề tím cùng Hoa Úc, các có sở trường đặc biệt năng lực. Hoàng Úc massage vẫn cư ở trong lòng nàng chiêm cư không nhỏ vị trí, đặc biệt nàng dần dần thân mình trọng, chân cẳng chịu lực cũng càng trọng, ngày thường ấn ấn chân ấn ấn chân, sắc thật thực thoải mái. Hạ cố kiệu, đã bị Hiền Phi bên người đại cung nữ đón đi vào. Cấp nương nương. Không cần đa lễ. Hiền Phi không làm nàng chờ, thái độ rất là khách khí. Đới Nguyệt Xu ngẩn đầu lên, lén lút quan sát đến vị này Quý Phi hạ đầu một người. Về kinh. Hiền Phi là cùng Quý Phi không sai biệt lắm cùng phê vào cung người. Ở trong cung không nói là già nhất tư lịch người, tại hậu cung phi tần bên trong cũng coi như là nhiều năm đầu lao nhân. Giống các nàng này một đám, chỉ cần có con nối roi hơn nữa ngao ở, phần lớn lên tới cao một ít vị trí. Nay liền muốn nhắc tới năm đó sự tình. Thời trẻ, đương kim kê vị tuổi trẻ, hậu cung không người, đương kim lấy giữ đạo hiếu, tuổi trẻ chờ các loại lý do chối tử, chưa cho chính mình hậu cung thêm hơn người. Thẳng đến đương kim ngự loại kém 9 năm tả Hữu hậu cung nội vẫn chỉ có nguyên hậu thượng quan hoàng hậu một người. Lúc ấy nàng chính hỏi sau lại tam hoàng tử, kết quả vừa lúc gặp đường kim cải trang vi hành, đi mẹ đẻ dương thị trong nhà, hiện giờ là dương hầu ra trong nhà, vừa lúc gặp thứ nữ quý phi dương thị, nhất kiến trung tình. Nói không rõ rốt cuộc ra sao loại tâm lý phát triển, tóm lại mặt sau dương thị bị nhớ tới rồi mẹ cả danh nghĩa, không có bao lâu liền bị nạp vào hậu cung, bị hạnh sao phong làm thần. Từ lưu trình thượng nói, có một chút như là năm đó tiên đế gặp được vẫn là thần thê lâm phu nhân chân phi thời điểm. Càng không khoa trương mà nói là, cơ hội cho người ta cảm giác là giống nhau như lúc. Mới qua 10 năm, đằng trước sự tình cho người ta ấn tượng vẫn là rất khắc sâu. Rốt cuộc chân phi ở tiên đế triều thuộc về nhân vật phong vân, đến nay đều có cách nói đây là tiên đế duy nhất vết nhờ. Thậm chí đề cập tiên đế đại gia tổng không khỏi đề vài câu chân phi sự tình. Đương nhiên chân phi hiện giờ tình hình gần đây là hiếm khi có người quan tâm. Chân phi thoạt nhìn là cái rắn chắc kẻ thất bại. Có quý phi cái này ngoại lệ xuất hiện, nguyên hậu lũng đoạn bị đánh vỡ tự nhiên mặt sau khai tuyển tú, từ thái hậu nương nương làm chủ, liền có không ít tú nữ vào hậu cung, hoặc là nói nguyên bản liền này nhóm người liền vẫn luôn chuẩn bị tại hậu cung bên trong, chỉ là không có chính thức hậu phi tên tuổi ở. đương nhiên, nơi này là không có hiền phi, mẹ thị là tuyển tú tiến vào, mà vài cái thế gia nữ bối cảnh địa vị cao phi tần còn lại là đã sớm chuẩn bị tốt ở nơi đó, có rất nhiều phụng dưỡng thái hậu tên tuổi, có tác dứt khoát từ nữ quan khởi, tóm lại lúc ấy là loạn thực, không thể so hiện tại. Tới nghỉ một chút. Một đường lại đây vất vả đi. Nương nương khách khí. Hiền phi sinh dục có đại công chúa, tam công chúa, nàng tuy rằng hiện giờ vô sủng, càng chuẩn xác nói nàng thập phần rõ ràng chính mình là chưa bao giờ đi vào đến hoàng đế trong lòng, nhưng nàng cũng đồng dạng phi thường rõ ràng chính mình định vị Nàng nhà mẹ đẻ võ tướng xuất thân, lại nói tiếp xác thật là quyền cao chức trọng, bất quá là có càng xuất đầu ở phía trước đỉnh, đương kim lấy cân bằng chi đạo, phải dùng mẹ ra người, dùng bọn họ võ tướng tài cán, lúc này mới có bọn họ cơ hội Nhưng cùng đương kim lược không giống nhau chính là, Thái tử Vệ Khanh hành với võ đạo là có chút thành tựu, rất có vài phần tiên đế năm đó phong cách, có dung có mưu. Từ hắn thảo phạt diệt phỉ, đến biên quan rèn luyện liền có thể nhìn ra tới, Vệ Khanh hành không giống đương kim, nàng có thể ngự hạ có thể đánh giặc, có thể linh quân, chỉ là làm hoàng đế hoặc là làm thái tử tạm thời không thích hợp, nhưng này liền ý nghĩa võ tướng, cơ hội nhiều cũng ít. Giống Mễ gia loại này vẫn luôn nằm chắc hổ phù cùng quân quyền gia tộc sẽ trở thành thái tử đăng cơ lúc sau chướng mắt tồn tại là hắn không yên tâm thế lực, hắn tất nhiên sẽ thu nạp quân quyền. Nhưng đồng dạng, bởi vì thái tử vệ khanh hành bản thân ở võ đạo thượng có tài cán, hắn cũng sẽ thưởng thức võ tướng, cấp một ít võ tướng càng nhiều cơ hội. Mặc dù không giống quan văn như vậy, cũng sẽ không một chút hy vọng không có. Mễ gia sớm tưởng tìm một cơ hội uyển chuyển quy phục, đương nhiên bên ngoài thượng hoặc là nói trên thực tế bọn họ vẫn cứ là đường kim nhân thủ. ở thái tử không có tỏ vẻ ra muốn lập tức kế vị dưới tình huống, thái tử cùng đương kim lập trưởng còn có thể nói là nhất trí. Mẹ gia tạm thời có thể không cần lo lắng. Nhưng lâu dài tới nói, bọn họ vẫn là muốn nhanh chóng hướng Thái tử vệ Khanh Hành quy phục, ít nhất muốn tỏ vẻ ra vô hại, vì tương lai Thái tử kế vị đại thống an bài làm chuẩn bị. Hiền phi rất rõ ràng điểm này, cho nên nàng sớm trong lén lút cho Thái tử vệ Khanh Hành một ít phương tiện. Đương nhiên vệ Khanh Hành đối phụ hoàng hậu cung không có quá lớn hứng thú, cũng tạm thời sẽ không có cái gì hoàng tử uy hiếp đến hắn địa vị. Tiểu phương tiện không đục lỗ, không ảnh hưởng lập trường, nhưng lâu rồi liền cũng đủ cho thấy thái độ Hôm nay thời tiết không tuổi A, tuy rằng ngươi mang thai, nhưng có thể ra tới đi một chút cũng hảo, tốt xấu giải sầu. Hiền phi tươi cười ôn hòa, cùng mặt khác bảo dưỡng thỏa đáng hận không thể lại tuổi trẻ 20 tuổi phi tần bất đồng. Trên mặt nàng có tương đối tương đối rõ ràng tuổi dấu vết, 40 tới tuổi bộ dáng, nhưng khí chất không tuổi, tính tình nhìn thực hảo. Nàng xuyên thân đô quyên hoa văn váy dài, cũng không kiêng kỵ làm chính mình xuyên rắn chắc một chút mà có vẻ không như vậy thon thả. Trên người châu đáo cũng không nhiều lắm, trên đầu một cây đi nhanh riêu. Phối hợp thượng ba bốn châu thoa, trên cổ tay chỉ có một bạch ngọc viên vòng tay, trên tay lại mang hai quả nhẫn, liền hộ giáp cũng không có bội. Là, hôm nay phong cách ngoại ôn hòa. Đới Nguyệt Xu liền theo tiếp theo. Hiền Phi mỉm cười gật gật đầu, cũng không chủ động hỏi nàng ý đồ đến, ngược lại cười cùng nàng dạ thoại việc nhà, cẩn thận hỏi nàng có thể ăn đồ vật. Một lần nữa cho nàng thượng điểm tâm, biết nàng gần nhất thích uống đi thanh sau bỏ thêm mật ong sữa bò, còn riêng người cho nàng thượng một chén nhỏ. Nơi này lại thêm chút nho khô cùng quả hạch, phao cũng ăn rất ngon. Vẫn là ngươi sẽ ăn hiền phi liền cười, bất quá ngươi hiện tại không phải một người, ăn nhiều chút cũng nên, không có gì miệng không thèm ăn, không chừng là ngươi trong bụng thúc dục ngươi muốn ăn đâu. Ở đối Nguyệt Xu quan sát nàng thời điểm, hiền phi đồng dạng cũng tỏ mỏ vị này bị nhìn lánh tâm lánh tình lại không ngờ là si tâm một mảnh thái tử vệ khanh hành đặt ở trong lòng nhân vật. Có lẽ đằng trước còn có người cảm thấy thái tử trong lòng là cho thái tử phi để lại một vị trí nhỏ nhưng từ phía sau mới thành hôn thái tử liền chụp mông chạy lấy người hành vi xem, này căn bản chính là không có khả năng. huống chi, tiểu đạo tin tức có truyền, thái tử trong viện đầu, chỉ có vị này lương viện có sủng, mặt khác giai lệ thái tử là một cái không chạm vào, hiện giờ vị này càng là trong bụng suy một đôi bảo bối song bào thai đều là hiếm lạ thật sự. Hiền phi mễ thị cũng không phải lần đầu thấy nàng, đối nguyệt su không sai biệt lắm một năm trước tham gia tuyển tú thời điểm, trong nhà còn thác tới rồi nàng nơi này, Chúng chi tuyển tú trong lúc nàng cũng xem qua vài lần, cho là cũng là xinh đẹp, tuổi trẻ lại linh tú, nhưng cùng hiện tại so sánh với vẫn là kém cỏi vài phần, đã từng chính là khuynh quốc khuynh thành, làm bệ hạ khâm miệng sương tán thiên hương quốc sắc, hiện giờ lại là tẩy đi duyên hoa, rút đi ngây ngô, cả người từ trong ra ngoài tản mát ra một loại ôn nhu gọi người không rời được mắt tục lệ, hoàn toàn chỗ mã đến càng thêm xuất sắc. Trước mắt nàng còn mang thai, tự nhiên nhu hòa nàng nguyên bản quá mức kiểu diễm mỹ mạo, nhiều vài phần nhu huyền Trên người nàng chỉ mang đơn giản châu thoa, nhất trịnh trọng bất quá trên cổ chuỗi ngọc cùng trên đầu một đôi bộ diêu, rào hảo dung nhan không thi phấn trang, một đôi thủy linh đen nhánh đôi mắt phảng phất có thể nói, tươi cười cũng có vẻ càng thêm khả nhân, liền này đều so người bình thường trang phục lộng lẫy nùng mặt phải đẹp không biết nhiều ít lần, hơn nữa kia vài phần mẫu tính cùng chịu mến, liền càng làm cho người không rời được mắt. Suy bụng ta ra bụng người, nhìn như vậy cường thịnh dung nhan khuynh thành quốc sắc ở trước mắt, Hiền phi cảm thấy chính mình nếu là thái tử Mơ hồ cũng là chuyện không khai tầm mắt. Kia thật đúng là, nhất tân nhất yếu, nhất cử nhất động, trạng thái tĩnh cực yên. Hai người cho nhau khách khách khí khí mà nói có 30 phút thời gian, nhân hai bên thái độ đều hảo, ngươi kính ta vài phần ta liền hồi ngươi vài phần, không khí trước sau đều thực hòa hợp, nhìn nhưng thật ra ngoại ý muốn hợp ý. Phần 111. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, miễn cưỡng xem như nhiệt nói chuyện bầu không khí, đới Nguyệt Xu lúc này mới mỉm cười nhắc tới vệ khanh hành phía trước cùng nàng nói sự tình. Thuần Hy công chúa cùng nàng hai cái chuyện của con, kỳ thật Hiền Phi cũng sớm biết rằng. Thư tín đưa lại đây đêm đó, đương kim đã tới tìm nàng, bất quá đương kim đối nàng nhưng không giống như là vệ khanh hành đối đối nguyệt su như vậy ôn nhu khách khí. Đương kim cũng không phải tới tìm kiếm nàng ý kiến gì ý tưởng, chỉ là đơn thuần đem việc này coi như là một nửa gia sự một nửa quốc sự mà giảng cho nàng nghe. Hiền Phi rốt cuộc là Thuần Hy công chúa mẹ đẻ, vài thập niên không có gặp mặt, muốn biết đại nữ nhi tình hình gần đây cũng là hẳn là. Đặc biệt là khả hãn bên kia thảo nguyên văn hóa như thế thô bỉ, nàng e sợ cho chính mình nữ nhi còn muốn đổi cái trượng phu vẫn là đằng trước cái kia đệ đệ, kia nhật tử nhưng quá khó khăn. Đương Kim cũng chính là đã biết tình huống, đem sự tình cùng nàng vừa nói, thuần hy sẽ không tái giá, có thể ở lại ở công chúa phủ, cũng đủ làm hiền phi tùng một hơi. Lúc sau đương Kim liền phát tán một ít, mơ hồ cùng nàng nói giảng thảo nguyên sự tình, này liền không sai biệt lắm. Hậu cung không được can thiệp triều chính, hiền phi nhà mẹ để lại như thế mẫn cảm. Nàng đương nhiên sẽ không đi phát biểu một ít không nên nói cái nhìn, chỉ là theo đương kim ý tứ, nên mỉm cười thời điểm mỉm cười, nên trầm mặc thời điểm trầm mặc. Đây là nàng sinh tồn chi đạo, không tranh không đoạt, không phân biệt không cấp lấy, cũng không ý nghĩ sảng bậy một ít không nên, tận khả năng giúp mọi người làm điều tốt, cho người ta phương tiện, vì chính mình cũng vì người nhà. Cứ như vậy, nàng mới có thể đi đến hiển phi vị trí này, cứ việc gia tộc công cao, nhưng nàng vị trí còn tính vững chắc. Lại như thế nào cũng có những cái đó nhảy đến lợi hại thế gia phi tần cùng thế gia ở phía trước. Lại là như thế hiền phi làm ra bừng tỉnh bộ dáng nhưng thật ra làm thái tử tốn nhiều tâm. Đới Nguyệt Xu mỉm cười, nhìn về phía mang theo lễ vật tới thiên sắc. Nương nương là nhìn quen thứ tốt người, thiếp thân nơi này cũng không có gì đặc biệt sang quý đồ vật, bất quá dựa vào một phen tâm ý vì nương nương làm thân siêm ý đi vọng nương nương không cần để ý. Hiền phi vi lăng, theo sau nhìn về phía kia trong bọc, mới liếc mắt một cái. Liền thấy sao chép thư tín, nàng thần sắc hơi hơi một đốn, ngay sau đó vẫn lộ ra bình thản cười tới. Ta đây liền nhận lấy, ngươi thả yên tâm, an tâm dưỡng, chuyện khác không cần làm lụng vất vả, nếu thực sự có vấn đề, phái người tới tìm ta đó là. Giang ba câu, hiền phi liền đem sự tình chuyển thành không có kinh nghiệm tiểu bối hướng có sinh dục kinh nghiệm thứ mâu phi tìm kiếm trợ giúp, cũng không cái gọi là cái gì đầu nhập vào, chính là đơn thuần tìm cái phương pháp. Quả nhiên, trở về trên đường. Hiền phi lập tức liền ở đáp lễ thượng nhiều thêm mấy thứ dược liệu, đều là phụ nhân sinh sản trước sau khả năng dùng đến cứu mạng dược liệu, đều là tốt nhất phẩm, sớm vượt qua nàng đưa quần áo giá trị, đương nhiên quần áo cũng không có khả năng là nàng tay phùng, nhưng bên người người làm cũng chính là như vậy cái tâm ý. Tương diệp là có khả năng người, vài dệt như vậy nhiều cũng sớm làm chuẩn bị, bất luận là tính toán đưa cho ai, đều có thể tìm tới thích hợp lại là chính bọn họ làm siêm y gì như vậy mới có đới Nguyệt Xu như vậy Phương Phương tiện liền tới tìm người tặng lễ thời điểm mau lẹ đáp lễ là thoải mái hào phóng lấy về đi dọc theo đường đi thấy người không ít đới Nguyệt Su vẫn cứ là ngồi cố kiệu trở về Hiển Phi bên người Đắc Lực Đại Cung Nữ cũng đi theo một đường là nên cứ gọi làm cô cô năm đó hiệp trợ quá Tam Công chúa đỡ đẻ cho nên đó là có người hỏi cũng có thể đủ đúng lý hợp tình mà đáp lời nhưng thật ra cái thành thực mắt hài Tử Minh Dương cô cô trở về thời điểm thấy thấy Hiển Phi trong tay cầm thư tín Rất có chút cảm khái. Nương nương đang nói kia lương viện. Đúng vậy. Này thư tín chính là có cái gì không ổn. Ai, phiền phải đâu. Hiền phi lắc đầu. thuần hy động bên tâm tư, thật đúng là kêu ta đau đầu, nhìn nữ đều là nợ a, Là thái tử điện hạ ý tứ. Minh dương cô cô lập tức phản ứng lại đây. Còn không phải sao. Hiền phi xoa xoa giữa mày, thái tử đối hắn này lương viện nói chuyện là thật sự ôn hòa. Hắn lại cùng hắn phụ hoàng giống nhau, là cái nói một nửa tàng một nửa. Ừ. Tóm lại chúng ta bực này người là không có khả năng nghe thấy bọn họ thiệt tình lời từ đáy lòng. Nhưng thật ra ngược lại làm ta không làm rõ được. Nương nương minh dương cô cô nhẹ giọng nói, lời này cũng đừng nói nữa. Không sao, đều là người một nhà, ta cũng không phải kia chờ không đúng mực. Hiền phi lần thứ hai thở dài, nhìn sao chép thư tín liền cảm thấy gấp đôi bất đắc dĩ. Ta thậm chí muốn phân biệt không rõ, thái tử viết này đó cho hắn bảo bối lương viện xem, còn làm lương viện chuyển đạt cho ta, là vì mượn này hỏi trách. Vẫn là thật sự muốn biết ý nghĩ của ta lập trường. Nương nương. Minh Dương cô cô kinh ngạc. Khó trách ngày hôm qua bệ hạ cùng ta nói như vậy một hồi, không đầu không đuôi, đây là đoán thượng ta, còn hảo thái tử bên này cho ta đệ cái lời nhắn, còn tính toàn ta vài phần mặt mũi, bằng không ta thật đúng là không biết. Nguyên lai bệ hạ đã ở đoán trách ta không đem nữ nhi giáo hảo. Minh Dương cô cô kinh hãi, may mà trong phòng không có người khác. Ai, khả nhân là hắn năm đó đưa ra đi hòa thần, nhiều năm như vậy không thấy còn có thể cùng năm đó giống nhau như lúc sau. Hiền phi trong lòng rõ ràng, nàng đại nữ nhi, vương thất đầu một cái sống sót công chúa bị đưa ra đi hòa thân, này liền đặt các công chúa vận mệnh nhạc dạo, đại gia cơ bản đều không thể hảo đi nơi nào, lúc này mới là mặt sau một đám mà đều sớm mà đính hôn xuất giá, nhưng dù vậy, bị hòa thân công chúa vẫn là có vài cái. Nhưng đại nữ nhi đưa ra đi, nàng tiểu nữ nhi liền bảo tồn xuống dưới, nàng tam công chúa thuần phong lưu kinh hôn phối, chỉ tiếc phò mã tuy là trạng nguyên. Nhưng tuổi xuân chết sớm, 21 tuổi liền không có, vì không cho mẫu thân cùng mẹ ra thêm phiền thoái, nàng tam nữ nhi hết thể điệu thấp hành sự, đã ở quá nhiều năm. Có lẽ tới rồi hiện tại, nàng đại nữ nhi mới đối bọn họ dâng lên vài phần đoán hận, cũng là bất bình chính mình vận mệnh cùng nàng thân muội muội vận mệnh hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, Hiền Phi càng nguyện ý tin tưởng chính là, nàng là ở vì chính mình tiểu gia tranh thủ, nàng tưởng chính mình hai cái nhi tử quá đến càng tốt, ở thảo nguyên còn có thể có so khả hãn càng thoải mái tồn tại sao. Kỳ thật không chỉ có là thuần hy đại nhi tử thắt bạt tưởng tranh thủ, hiền phi hiểu biết chính mình nữ nhi, hẳn là thuần hy cũng dâng lên cùng loại ý tưởng, làm khả hãn mẹ để lại có đại nguy bối cảnh, nàng mới là nhất bảo hiểm, nhưng là, như vậy hành động lại không như vậy. Đương kim muốn chính là thảo nguyên bảo trì phân liệt, mà không phải như thuần hy tưởng như vậy, đại nguy mượn cho bọn hắn lực lượng, tới trợ giúp bọn họ thống nhất thảo nguyên bộ tộc, hoàn thành thống trị. Nghĩ đến đây, hiền phi tâm tình liền càng thêm trầm trọng. Phải biết rằng mễ gia chính là võ tương bối cảnh, nàng làm chuyện như vậy. Nếu là đương kim như vậy đa nghi người hoài nghi mễ gia tính toán thông đồng với địch hoặc là thái độ mơ hồ, lập trường không đủ kiên định, kia nhưng chính là thai họa ngập đầu. Minh Dương cô cô nói không ra lời. Nàng tuy rằng cũng đồng tình lại thân cận đại công chúa, nhưng chân chính chủ tử là Hiền Phi. Hiền Phi bất đắc dĩ cùng khổ sở nàng đều xem ở trong mắt, nàng có thể làm chỉ là vì nương nương phủ thêm quần áo điểm hào đèn, làm nàng có thể an tĩnh mà tự hỏi. Cuối cùng, Hiền Phi thở dài một tiếng, làm ra quyết định. Sáng sớm, qua một cái mùa đông, chim chóc nhóm trở về lại lần nữa tỏa sáng sức sống. Chi đầu thổ lộ ra bích thúy tân mầm, ngẫu nhiên thổi qua một trận hoa nên xuân hương. Bất quá nhất dẫn nhân chú mục vẫn là kia một mảnh thủy tiên cùng sân anh. Hoa thủy tiên hương mùi thơm ngào ngạt, phẩm loại còn nhiều, trừ bỏ bạch hoa cánh hoàng tâm, trong cung còn lưu hành một loại kim hoàng cánh hoa thủy tiên, nhìn liền phá lệ mắt sáng, mùi hương cũng dễ ngửi, thanh lưu trung không mất vài phần hòa. Sơn anh liền không cần phải nói, phấn nộn cánh hoa, nho nhỏ một mảnh, ngẫu nhiên đối Nguyệt Xu hứng khởi còn sẽ trực tiếp đem này dán ở gò má sần làm tự nhiên gương lược, hoặc là đem một cành hoa cắm ở bình hoa, ngẫu nhiên rơi xuống cánh hoa cũng không cần nhặt lên, liền tự nhiên dừng ở trên bàn trên mặt đất cũng có khác hương thú. Lương viện nương nương trang dung cũng thật đẹp, này hoa anh đảo cánh dán đến là vừa lúc. Minh Dương cô cô cười đến nóng bỏng lại không mất rụt rè. Chủ tử, trong viện thực sự có một mảnh bô công anh. Ngài cần phải tước mai vô cùng cao hứng mà chạy vào, thấy có người ngoài, vội quỳ xuống thỉnh tội. Nô tỳ biết sai. Không ngại. Đới Nguyệt Xu xua xua tay. Cô cô hôm nay tới, chính là. Chúng ta nương nương lại tìm chút yếu điểm, đều là cho là hoài công chúa thời điểm gặp gỡ tình huống. Viết cấp lương viện nhìn xem, hữu dụng liền có thể nhiều một phân kinh nghiệm, không đúng sự thật kia liền làm lương viện cười cười đã vượt qua. Hiền phi nương nương khách khí. Đới Nguyệt Xu thoáng vừa thấy liên phát hiện kia phong cấp vệ khanh hành thư tín nàng nhấp môi mỉm cười chỉ làm không biết yên lặng mà đem thư tín nhóm thu nạp trở về sau đó kêu thiến sắc giúp nàng thỏa đáng thu hồi tới thiến sắc tự nhiên minh bạch nàng ý tứ sự tình làm tốt lắm tốt lương viện hiện giờ trong bụng là một đôi so tầm thường hoài một cái còn muốn quý giá chút là như thế nào cẩn thận đều không quá hiền phi nương nương nói trong cung cũng không có như vậy cựu lệ nên tìm thái y tới liền tìm vạn không thể muốn mất việc đổ phương tiện không thể qua loa đại ý Không sợ sự tỉnh phiền toái chút, liền lo lắng lương viện thân thể có bất hảo. Minh Dương cô cô có thể nói, không phải vẫn luôn dẫn theo con vừa cho nàng áp lực, nói thẳng quan tâm tới Nguyệt Xu thân thể, nàng cảm thụ này phân hảo ý, khách khách khí khí mà làm người cho hậu túi tiền mới đưa nàng rời đi. Đới Nguyệt Xu không thấy lần đó tin, trực tiếp ngay cả cùng chính mình cấp vệ khanh hành viết thư tín một đạo, trang ở một cái đại phong thư trong túi, nhân nàng đằng trước cùng vệ khanh hành lui tới thư tín nội dung cũng không ít, đi lại là thái tử tiền viện chiêu số. Cho nên trước sau không có một người hoài nghi. Bất quá theo tháng tư đã đến, thái tử vệ khanh hành về kinh, đối nguyệt su liền biết sự tình cuối cùng là như thế nào cái kết quả. Ba tháng mặt thời điểm, đường kim thân thể lại xuất hiện không khỏe, lúc ấy liền nghe nói hướng 12 tóc đen văn kiện khẩn cấp, ý tứ chính là làm thái tử mau chóng về kinh. Tuy rằng đường kim trước mắt vẫn nhìn không ra cái gì không ổn địa phương, đối nguyệt su nhưng thật ra tử vệ khanh hành nơi đó biết hắn là đầu tật nhưng cụ thể tình huống như thế nào cũng không biết. Các triều thần thái độ vẫn là tương đối tương đối thống nhất, bọn họ cho rằng lúc này trong kinh thành cần thiết phải có có thể dùng được người ở. Thái tử vệ khanh hành không thể đủ vẫn luôn đại ở biên cương, ở binh doanh rèn luyện chuyện này bản thân tuyệt đại bộ phận văn thần đều không tán thành, một bộ phận võ tương thái độ cũng tương đối mơ hồ. Bất quá, tóm lại hắn ngốc đủ rồi ba tháng, khả hãn bên kia sự tình cũng có rồi kết quả, thảo nguyên cọ sát cũng giải quyết, thái tử còn chủ trì vài lần thương mậu lui tới, trước mắt vẫn cứ cùng tiên. Hạp chờ bộ lạc vẫn duy trì hữu hảo quan hệ, cùng Tân Khả Hãn giao lưu chính sách chờ vẫn duy trì nguyên dạng, vẫn là cẩn thận thông thương trạng thái. Như vậy, vệ khanh hành cũng nên đã trở lại. Bất quá lần này các triều thần cũng học thông minh, không đề cập tới thái tử phi sự tình, đại khái cũng là nhìn ra thái tử đối thái tử phi sắc thật không có gì cảm tình, giống như là năm đó tiên đế đối yến thái hậu cũng không giả sắc thái, không khách khí không cho mặt mũi tình huống là phi thường thường thấy. Bọn họ lần này liền lấy thái tử con nối dõi vị tử Thúc giục hắn mau hồi, này vẫn là song thai, thái tử vì xã tắc cũng nhiều ít phải cho điểm mặt mũi. Vệ khanh hành bốn dĩ liền rất tưởng niệm nàng, cái này nắm đúng mạch đập hơn nữa đương kim thân thể làm hắn lo lắng, hắn quả nhiên ra roi thúc ngựa, đuổi trở về.